sau đó diệp trường ca liền đối với tần hạo kiên nhẫn nói đến về sau ngươi ôm lấy thạch hạo cho hắn niềm vui bất ngờ lúc này đã không kịp chờ đợi tần hạo liền hướng lấy thạch hạo đi đến hơn nữa vô cùng không tin vậy mà xuyên qua một tầng áo tàng hình thạch hạo liền không thấy mình hơn nữa không chỉ riêng là gấu trúc liền những người khác cũng không nhìn thấy tần hạo thử do xét tay tại thạch hạo trước mặt lắc lư đến mấy lần thạch hạo không chỉ có không động đậy hơn nữa mắt cũng không nháy một cái lần này tần hảo xem như biết không chỉ không phải giả hơn nữa còn là thật mặc dù nói là áo tàng hình không chỉ y phục trên người vẫn là trước đây bộ dáng hơn nữa còn tùy tiện hoạt động quả thực là cớ sao mà không làm tân hạo từ từ hướng thạch hạo tới gần thật giống như thạch hạo trên thân lớn tiên nhân cầu như thế sau đó cùng thạch hạo dùng sức đụng một cái lấy đem áo tàng hình đụng phá mà tân hạo cũng cùng diệp nam lúc đó như thế từ trên trời trực tiếp không có bất kỳ cái gì âm thanh liền xuất hiện tại trước mặt trước mặt thạch hạo dù sao cũng là dùng thạch hạo đâm thùng ẩn hình cho nên thứ nhất cái liền xuất hiện tại thạch hạo thạch hạo lần nữa kinh ngạc nhìn về phía tần hạo hơn nữa miệng há lão đại hận không thể lớn thêm chút nữa nhi tần hạo đều có thể nhìn thấy thạch hạo dạ dày cũng không biết diệp nam cùng tần hạo hai người cũng là từ lâu tới lúc này nam tử trung niên liền thiếu nợ miệng lưỡi mà mở miệng nói tại sao lại đi ra một cái chẳng lẽ còn sẽ trở ra thứ ba cái sao từ trung niên nam tử trong miệng vừa nói đi ra cũng cảm giác giống như biến vị nhi như thế tần hạo cảm thấy chính mình như thế nào như vậy giống là ảo thuật sau đó tần hạo không chào đón đáp lại nói quản tốt chính ngươi được thâm không đủ ngươi thao diệp nam cảm thấy lần đầu nhìn thấy tần hạo như thế l ệ ra còn cảm thấy có chút côn đồ dáng vẻ lúc này diệp nam bên cạnh hảo n ô n tức giận đối với nam tử trung niên nói đến ta đ ế n ba tiếng lao mãi mãi sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi cùng ta nói đùa cái gì n g ư ơ i cho rằng ngươi là t r a n s f o r m e r a tùy thời biến hóa bộ dáng lao niên nam tử cũng không biết còn có cái này tuyệt chiêu cái này tương đương với đại biến người sống dù sao căn bản không tin tưởng dù cho tu luyện tới ngàn năm có thể cũng chính là có thể chuyển gọi nhưng mà chưa hẳn có thể đến tới mà trước mắt vậy đơn giản mấy cái ngàn vạn năm c ó thể đạt liền đến không chỉ không thể có diệp nam như thế dung mạo ngược lại còn có thể già không ra bộ dáng xem xét diệp nam bảo dưỡng tốt như vậy hơn nữa ăn mặc trang điểm lộng lẫy chính là gần người tân hạo lúc này biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà thạch hạo cũng là nghe song sửng sốt một chút ý nghĩ cùng nam tử trung niên không sai biệt lắm dù sao người không biết không tội đem ngươi mà nói cho ta thả êm thai một điểm không phải vậy ta bây giờ chặt ngươi chặt ta có ích lợi gì cũng không dễ dàng nhừ dù sao ta bây giờ đã có trăm năm tuổi tác chương 910, vô đề diệp trường ca còn không biết vấn đề ở chỗ nào đang bị nam tử trung niên nói chuyện liền biết nguyên lai nam tử trung niên niên linh ở nơi này khối chẳng thể trách một đi ngang qua luôn cảm giác có một cỗ tiên khí nhi mặc dù không phải rất nồng nặc nhưng mà rất có mạnh mẽ sức gió mười phần nam tử trung niên này chính là thuộc về tự thân tố chất còn có thể nhưng mà không có hướng về chính đạo bên trên dùng tiên khí còn chia rất nhiều loại nhưng mà chỉ bằng nam tử trung niên trên người tiên khí nhi có thể bây giờ cùng thạch hạo tần hạo có thể bình khởi bình tọa liền xem như tốt cảm giác có một cỗ sức mạnh nhưng mà yếu ớt rất dù sao diệp trường ca xem xét nam tử trung niên trong thân thể trộn lẫn lấy quá nhiều tạp chất cũng chính là không chỉ có không luyện được đan dược ngược lại còn cơ thể đặc biệt c h ố n g giống nếu tới một hồi bệnh nặng mấy ngày nằm trên giường không dậy nổi có thể liền sẽ muốn nguy hiểm tính mạng thụ thương thể nội không cách nào vận chuyển bình thường không thể vì chính mình chữa thương ngược lại còn có thể tăng thêm bệnh tình nhưng mà diệp trường ca vô cùng rõ ràng trăm năm tuổi tắc nếu là tu luyện thật giỏi hóa vậy đơn giản cũng là một cái kỳ nhân từ trung niên nam tử trên thân diệp trường ca không có cảm giác được lòng cầu tiến ngược lại còn cảm thấy dây dưa dài dòng dù sao vừa mới bắt đầu cái gì cũng không nhìn ra mà chậm rãi tiếp xúc dựa vào nói chuyện trình độ hơn nữa trên mặt cử chỉ động tác liền có thể thấy rất rõ ràng cũng có thể phân biệt phải phá lệ thấu triệt nếu như muốn chơi chết n g ư ờ i có thừa biện pháp hơn nữa còn phải nhường ngươi vì ngươi trước đây hành vi trả giá một chút đại giới nếu đều biết vậy liền để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút ta thạch hạo từ trung niên nam tử trên thân nhìn ra cái kia cá chết lưới rách lại sinh không thể yêu bộ dáng nam tử trung niên nhìn cả đám đều thần thái liền biết mình hôm nay xem như cắm n g ã n h à o một cái nhưng mà cảm thấy lao loãi l ã i không hiện thân còn có thể tốt xử lý một tại xuất hiện vậy thì trở lấy khó coi gọi ngôi sao nam tử trung niên vẫn là mười tin sau đó nam tử trung niên đem đầu vểnh lên rất cao tất cả đều bị diệp trường ca nhìn ở trong mắt cảm thấy thật giống như cái kia một bộ không sợ trời không sợ đất đ ứ c hạnh 3021. sau đó diệp trường ca biến cùng nam tử vừa đụng c h ạ m trực tiếp đem chính mình lớn như vậy cái quà tặng đưa đến nam tử trung niên trước mặt nam tử đặc biệt giật mình cả người giống như một bãi bùn nháo tựa như lúc này diệp trường ca trực tiếp một vòng là có thể đem nam tử trung niên trực tiếp đánh ngã trên mặt đất lão n o ã i loãi liền cùng nam tử trung niên chào hỏi nói đến không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại nam tử từng chữ từng chữ nói chờ cái này gấp gáp cái gì ngươi có thể trông thấy không phải là một cái mù l o à diệp trường ca không đến không tức giận cảm thấy dù sao bị đùa bỡn tại cốt trưởng người cũng không phải chính mình chắc là ngươi mắt mở đi nam tử trung niên nhớ rõ ràng nhưng mà là cái gì cũng không nhìn thấy đột nhiên lập tức bừng tỉnh đại nội trước mắt lao n ã i n ã i cũng là trang nguyên lai mục đích đúng là quan sát chính mình chẳng thể trách chính mình sự t ì n h vậy mà đều biết muốn tới cũng là lao n ã i n ã i kết tác nam tử trung niên trực tiếp khe vươn g tay muốn đem lão n ã i n ã i cho đẩy lên trên mặt đất nhưng mà không đến không thành công ngược lại bị lão n ã i n ã i trực tiếp chính là một bậc thai thanh âm kia hết sức thanh thúy dễ nghe e m thai tại thạch hạo trong thai vờn quanh một hồi diệp t r ư ờ n g ca tưởng tượng thật là không tức giận coi như ta là con n h o bệnh quả thực là không đem chính mình làm người nhìn dù sao diệp trường ca thân thể khỏe mạnh hơn nữa có thể nội nhạy bén thông đồng sức mạnh liền xem như nam tử trung niên tăng thêm diệp nam có thể đều chưa hẳn là diệp trường ca một người đối thủ t r ư ơ n g chín trăm mười một không có ký ức nếu là khinh tùng có thể bị đ ẩ y ngã chính là một cái bài trí bình hoa thanh niên đầu góc trong đầu mơ hồ gian giang giống như là từng đoàn từng đoàn bột nhão như thế diệp trường ca cảm thấy không có cái gì lại đáng giá hạ thủ lưu t ì n h dù sao cái kia láo thái thái đều không v u ơ n g tha lòng người ruột cũng sẽ không tốt đi đâu sau đó diệp trường ca liền đi tới nam tử trung niên trước mặt trực tiếp đem mình đã hẩn nhưỡng đã lâu thanh trừ ký ức phấn toàn bộ đều chiếu xuống trên đầu nam tử trung niên sau đó liền nhìn thấy nam tử trung niên ôm đầu ngồi dưới đất hơn nửa ngày mới chậm dại đứng lên đối mặt với bốn cái người đều đánh một phen liền ly hôn chính mình gần nhất diệp nam mê mang nói ta là ai đây cũng là ở nơi nào liền diệp nam cũng không biết nam tử trung niên đến cùng là thế nào rõ ràng tại trước mắt của mình giống như bị cuồng phong mưa to cho tẩy lễ đồng dạng ngươi l à một đầu không nhà để về chó lang thang chó lang thang cái tên này tốt ta rất ưa thích tân hạo thấy cảnh này liền cảm thấy lấy nam tử trung niên không chỉ là mất trí nhớ hơn nữa liền tốt xấu đúng sai đều không phân biệt được liền la nhục mạ cũng đã phân biệt không được thì tương đương với là cùng một tên phế nhân không có sinh sao khác biệt sau đó liền nhìn thấy nam tử trung niên điên điên k h ủ n g k h ủ n g hướng diệp trường ca đi tới nhưng mà vừa mới bắt đầu cũng không nói lời nào sau đó liền nhất kinh nhất xả nói ca ca dung mạo ngươi thật xinh đẹp ta c ậ u n g ư ơ i tên gì diệp trường ca trong nháy mắt cười lên ha hả nhưng mà diệp nam thiếu ngủ quả thực là sống không bằng chết đi nhanh đi t ự sinh tự diệt đem cái này nên được trừng phạt diệp trường ca liền đối với ánh mắt tội nghiệp diệp nam nói đến người nếu là thương hại hắn người biến thẳng tiếp đem nó khôi phục trở về đừng dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn ta diệp nam quả thật có chút không đành lòng tâm cũng là thật g i a o động nhưng mà diệp nam nhìn thấy người tàn nhẫn còn không nhẫn tâm lúc đó lại bị tức phá mã trương phi cảm thấy thật là không hiểu rõ diệp nam vừa nhìn thấy nam tử trung niên liền đặc biệt không khống chế tốt tâm tình của mình không chỉ là không nhẫn tâm còn nước mắt d ư n g d ư n g mà trước mắt còn chắc là có thể nhớ tới tiệm cơm một màn kia quả thực là nhường diệp nam tâm một hồi bên trên một hồi phía dưới nổi sóng chập trùng xuất phát từ không có cách nào diệp nam liền cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi đến sau khi trở lại phòng diệp nam vẫn là gián tiếp phản triệt để cùng không ngừng tâm chậm chạp đều bung lòng không tới mà nam tử trung niên cũng từ từ rời đi hơn nữa trong miệng tốt tốt cái không xong liền cùng đại điên rổ không hề khác gì nhau diệp trường ca cảm thấy điều này cũng làm cho xem như đủ hạ thủ lưu t ì n h không nghĩ tới ba người vậy mà đều không hiểu chính mình sau đó diệp trường ca liền gọi lên thạch hạo cùng tần hạo nhị người cứ như vậy đều đầu đ ũ a bên trên tức giận đi vào trong nội viện mặc dù thạch hạo cảm thấy cũng có một ít quá tâm oan nhưng mà loại người này nên tiếp nhận trừng phạt trở lại trong phòng diệp trường ca vậy mà nhìn thấy trên mặt bàn có một cái tiểu tinh linh nhưng mà cũng không biết là từ đ â u tới diệp trường ca liền từ từ hướng tiểu tinh linh tới gần tiểu tinh linh con mắt lóe lên trợt lóe sáng đặc biệt mà toàn bộ thân thể giống như là vô cùng có sức sống thạch hạo cùng tần hạo hai người thật giống như đối cứng mới sự tình lật thiên nhi như thế không đề cập tới cũng không nghiệm đừng lại bắt đầu bảy tám xin thảo luận dù sao hai người lại thất cách một hồi lâu mới không gặp mặt giống như là bao năm không thấy thân thiết vô cùng cắt hữu hảo hai người ngươi một câu ta một câu nói phá lệ ăn ý chương chín trăm mười hai vô đề thạch hạo liền đem mình tại chỗ hổng trải qua toàn bộ đều cùng tần hạo nói một lần tần hạo cảm thấy trước mắt cái này thạch hạo đơn giản chính là một cái đồ đần tất nhiên thứ nhất không thành công vì sao còn phải thử lại thứ nhị lượn tối thiểu nhất hẳn là nhúc nhích một cái vị trí lần nữa nếm thử không nghĩ tới liền ở tại chỗ l a n lộn hai người biến hướng về một mảnh kia đất trống đi đến lần này không có mặc truy nhật ngoa hai người đi đại khái cũng phải có năm phút mới ra cái kia thật dày nồng vụ Cũng cảm giác chính mình giống như bông lòng rất nhiều, thạch hạo liền đem ánh mắt nhìn phía tần hạo nhưng mà tần hạo cũng không có vải đến thạch hạo theo gót vừa vặn vòng qua cái kia giới chỉ là dán vào một nơi xó xỉnh một mực đi về phía trước mà lần này thạch hạo đi theo tần hạo sau lưng thật giống như một cái bảo tiêu như thế đi sát đằng sau tần hạo vừa mới bắt đầu đối với mình ý nghĩ cũng không có ôm bao lớn hy vọng chỉ là cảm thấy so thạch hạo biện pháp muốn có thể đi một điểm đồng thời dự định thử một lần tóm lại sẽ không giống thạch hạo như thế giống như là một đầu vóc heo như thế tần hạo mặc dù muốn nhạc thế nhưng là thạch hạo ngay tại sau lưng cũng chỉ có thể ở trong lòng len lén cười một cái ôm thử tâm tính nhưng mà làm cho tần hạo không tưởng tượng được là mình vậy mà mang theo thạch hạo cách vừa dày vừa nặng sương mù càng ngày càng xa làm thạch hạo cùng tần hạo đi ra sương mù dày đặc sương mù chậm rãi tiêu tán không có hai người phía trước nhìn qua như vậy hư vô mờ mịt mừng rỡ như điên thạch hạo đối với tần hạo nói được a thật sự có tài nha lần này xem như ở trước mặt ta biểu hiện lên cũng đừng nói như vậy một hồi thiên đi ngươi có thể đều đem ta kéo không xuống tới sau đó hai người liền cười lên ha h a diệp trường ca cảm thấy lấy sau có tần hạo cái này đứa bé lanh lợi hơn nữa tại thêm hỏa nhãn kim tinh cùng với thạch hạo tiếp tục tiến lên hẳn là không còn gì tốt hơn bạn lữ trước đó cũng là tiểu hoa thích tại thạch hạo trước mặt lộ ra bản sự cho nên căn bản cũng không có để ý tần hạo mà lần này xem như kiến thức đến tần hạo còn rất khá trong gương hai người vớt vớt cái kia nhân vật phụ tiếp tục đi lên phía trước còn kém một bước xa tần hạo liền đã đến đoạn đức thiết kế song kết g i ớ i chỗ ở một bên ẩn thân quan sát thạch hạo cùng tần hạo nhất cử nhất động đoạn đức cảm thấy hai người kia có thể đi đến ở đây hơn nữa thuận lợi như vậy cũng không bị thương gì thật cũng rất không dễ dàng nhưng mà tần hạo cũng không có giống thạch hạo như vậy cảnh giác trực tiếp trước tiên lấy tay thăm dò trực tiếp tần hạo liền đến một cái đón gió x ả i bước đi về phía trước đoạn được biết nếu như tần hạo nếu là lại không chú ý một điểm vậy đơn giản sẽ bị đụng đau n h ấ t mà trong gương tần hạo trước hết nhất đem mặt bộ phận nên đón tiếp lấy kết giới cửa ra vào chỗ trực tiếp hung hăng cho tần hạo tới cái kia vô tình một cái tát đem tần hạo đụng đầu tiên là bên trong đầu nghiêng lệ sau đó bay ra ngoài đằng sau phải có xa hai mét chỗ mà đi sát đằng sau tần hạo thạch hạo còn không biết chuyện gì xảy ra đâu trực tiếp cũng bị đánh bay ra ngoài hai người đồng thời toàn bộ nằm trên đất tại trước gương quan sát diệp trường ca đặc biệt chờ mong hai người sẽ làm sao sống kết giới dù sao đoạn đức kết giới cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ chương chín trăm mười ba vô tình đụng bay nhưng mà hai người bị đánh ngã xuống đất thời điểm diệp trường ca quả thực là d ở khóc d ở cười lúc này cảm thấy hai người quả thực là quá đáng thương cái này đau đơn giản đều phải muốn mạng dù sao đoạn đức ra tay cũng sẽ không quá nhẹ chính mình cũng là hơi có nghe thấy cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ khả năng khả năng cũng liền tại một giây hai người toàn bộ đều bị bay ra ngoài phá lệ nhanh có thể đều phải so với sấm xét nhanh đoạn đức cho là hai người bọn họ muốn ra kết giới đều sẽ có đề phòng không nghĩ tân hạo liền có chút phàn nàn đối với thạch hạo nói ngươi nếu là không khen ta căn bản cũng không có thể xuất hiện chuyện như vậy bị ngươi như thế khen một cái ta có chút kiêu ngạo không đem che lấy bằng không hai người chúng ta nhiều lắm là bay ra ngoài xa một mét mà bây giờ đều phải hơn hai mét tân hạo chính mình nói xong đều nghĩ nhạc nhưng mà còn không dám nhạc dù sao cái nào cái nào đều đau nếu là tại nhạc càng đau trước đó thạch hạo đều không cảm thấy tần hạo như thế đùa vậy mà tâm so với mình còn đại cũng đã bị bay ra ngoài làm cho đau n h ấ t ngược lại còn có thể nói ra lời như vậy cái này tâm tính quả thực là c à n c à n tốt không hay không không cái này cùng ngươi không có quan hệ một hồi ta lại đi thử một chút thạch hạo suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy tần hạo cũng rất lợi hại có thể tự mình một người chậm rãi lục lọi đi ra cái gì cũng không nhìn thấy nồng đậm sương mù hơn nữa đi đến cái này như sắt thép trước cổng chính nếu là đặt ở trên người mình có thể đất trống xoay quanh d ư ớ i đâu dù sao vừa rồi tiêu hao số lớn thể lực thạch hạo ngồi dưới đất về sau sau đó liền lấy dũng khí dự định lần nữa nếm thử cái này không nhìn thấy sắt thép cửa đoạn n ư ớ thiết kế kết giới căn bản chính là không nhìn thấy phía trước giống như là không có gì cả như thế nhưng mà ngươi chính là gây khó dễ thạch lang cái khác thông minh trực tiếp đem nằm đấm một chút tại bộ mặt của mình phía trước từ từ thăm dò dù sao vừa rồi l ô mạng tần hạo đã cho chính mình hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn khi đi tới đoạn đức kết giới nơi cửa lúc tay trong nháy mắt liền bất động g ã y ngược lại một mực còn đẩy về sau nhưng mà thạch hạo một mực liền dùng sức mạnh đại sức mạnh chống đỡ lấy nhưng mà cũng có thể cảm giác rõ ràng tới tay cánh tay một mực tại đung đưa trái phải cuối cùng thạch hạo lại dùng mũi chân nhi ở phía trước thăm dò vẫn như cũ cùng tay nắm đấm không có bất kỳ cái gì khác nhau tân hạo cũng cảm giác thạch hạo đang tại làm vô vị d â y giụa thạch hạo cảm giác thật giống như có một cỗ cường đại sức mạnh đem mình cả người đều lui về sau đầy cơ thể như thế nào phản kháng tại ngươi nửa đường thở hổn hển công phu có thể đều sẽ đem ngươi đầy rất rất xa thử n thạch hạo phía sau vẫn là bị đánh bại thạch hạo liền đặc biệt không rõ đều thường xuyên nói thời gian không phụ người hữu tâm nhưng ta như vậy cố gắng như vậy nếm thử vì cái gì không nhúc nhích tí nào tân hạo liền đối với mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thạch hạo nói người cũng bỏ công như vậy vẫn như trước là không nhìn thấy sở không được chỉ định là ở giữa xuất hiện vấn đề gì cái kia có thể là vấn đề gì ta đều đã rất chú ý mỗi cái chi tiết tận lực không ra bất kỳ sai lầm kỳ thực tân hạo cũng không biết chỗ nào không đúng chẳng qua là cảm thấy dù cho dù thế nào nếm thử cũng là chẳng ăn thua gì không biết làm sao thạch hạo quan sát chương chín trăm mười bốn vô đề vậy mà tại căn bản là không có cách đến gần kết dưới nơi cửa thấy được một cái màu đỏ n ú t tấn nhỏ thạch hạo bây giờ cảm thấy chính mình vừa rồi đ ế m thử có lẽ còn là hữu dụng mặc dù đặc biệt tiểu nhưng mà màu đỏ tại không có gì cả màu sắc phía dưới sấn thác như trước vẫn là rất nổi bật nhưng mà phía trước thạch hạo cũng đều lưu ý vậy mà không có phát hiện cảm thấy đây chính là đang cấp chính mình cơ hội thạch hạo cảm thấy lao thiên ra là nhìn thấy chính mình ngã thành cái dạng kia đau lòng cho nên mới hiển linh mà thạch hạo trong lòng đối với mình đặc biệt có lòng tin liền cảm thấy lấy đi ra ngoài cũng không thành vấn đề vẫn là có chỗ thấp p h ẳ n g phất chậm dãi hướng phía trước đặc biệt thử dò xét thạch hạo đi tới nút ấn nhỏ phía trước liền không tiếp tục loạt động thạch hạo sợ mình sơ ý một chút liền đem cái này màu đỏ cái nút làm mất rồi tân hạo thấy được thạch hạo cử động vui sướng nói quá tốt rồi có thể cái kia chốt mở liền sẽ để chúng ta trực tiếp liền đi qua thạch hạo cũng thật không dám xác định có c hoài ú t tay biết rốt Tần chậm chạp được, được cuộc được không không nhấn hay không nhấn. Nghe h ạ xuống là câu nói n y thấy này đoạn đức, đang Hạo con Tần thằng nhóc con này chính là đang nằm mơ, tưởng tượng cảm mơ, t h là ê nghi mở chính mình mỉ chính thiết kế tỉ kết kế i i ớ c ẳ n g lẽ l ề n nhường người dàng có thể nhường hai người dễ dàng đi qua. Hoài nghi đang i q u Hoài h i đ a nói g n đùa gì vậy như thế tại trăm năm đại chiến thời điểm thạch hạo trực tiếp đến đó nằm mơ giữa ban ngày là được rồi còn phí cái gì k i n h rèn luyện vừa tiết kiệm thì giờ lại dùng ít s ứ c dù sao ở trong mơ cái gì cũng là chính mình lúc này diệp trường ca liền ngay cả vội vàng kêu đoạn đức nói ngươi người máy kia tạm thời trước tiên đ ừ n g đi chiếu cố hai người bọn họ đoạn đức mặc dù rất không tình nguyện nhưng mà vừa dứt lời diệp dài đến hiện trường căn bản cũng không cho đoạn đức cơ hội phản bác đoạn đức cái nút kia ấn xuống phía sau người máy liền sẽ hiện thân cho nên diệp trường ca muốn trở thành người máy xem hai người rác nội g như thế nào đoạn đức chính là cảm thấy diệp trường ca thiếu nợ nhi thiếu nợ nhi cái nào đều nghĩ đụng một chút nghe được diệp trường ca chỉ thị đoạn đức không chút do dự đem mình người máy nhịn đau cắt thịt mà thu hồi lại dù sao đây có thể nói là nhường người máy từng trải cơ hội tốt trực tiếp liền bị diệp trường ca cho gạt rơi mất thu hồi người máy đoạn đức hận không thể ở trong lòng đã nói diệp trường ca vô tình lãnh khốc nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có thu đến diệp trường ca dù là liền một chữ hồi phục mọi khi chỉ cần đoạn đức một ở sau lưng thì thầm diệp trường ca sau đó liền sẽ nghe được diệp trường ca phản bác âm thanh hơn nữa đặc biệt nhanh có thể cũng sẽ không vượt qua một phần giây mà lần này liền cái chim chóc cũng không có nghe được đoạn đức cảm thấy diệp trường ca lần này hẳn là không có mang lỗ thai nhưng mà đoạn đức vẫn là muốn nhìn một chút diệp trường ca muốn làm cho cái gì bướng yêu tử diệp trường ca đặc biệt tin tưởng nếu như thạch hạo nếu là không nhân cái nút này mà nói coi như thạch hạo cùng tần hạo ở đây chuyển tới muốn nói căn bản cũng sẽ không ra đoạn đức kết giới diệp trường ca còn không biết chính mình muốn biến thành một cái cái dạng gì khả ái phim hoạt hình nhân vật tốt vẫn là biến thành một cái đại q u á i thú đang do do dự dự diệp trường ca liền nghe được răng rắc một tiếng thạch hạo trực tiếp liền theo động cái nút kia thậm chí ngay cả cái nhắc nhở cũng không có còn đột nhiên đem diệp trường ca cho làm cho có chút giật mình diệp trường ca cảm thấy đoạn đức cái này làm cho có thiếu sót không hợp lý sau đó xuất hiện tại thạch hạo cùng đoạn đức trước mặt là một cái khả ái anh đào đại viên thuốc làm tân hạo cùng thạch hạo nhìn thấy anh đào đại viên thời điểm mặc dù là giật mình nhưng là vẫn rất cao hứng chương 915, vô đề thạch hạo cảm thấy cũng không cô đơn dù sao ở nơi này cái ngay cả một cái bóng người đều không thấy được chỗ có thể xuất hiện một anh đào đại hoàn g tử quả thực là lao thiên gia đang cố ý trợ giúp chính mình vượt qua nan quan ít nhất nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể đi ra ngoài cũng không một mực bị vây ở chỗ này nhưng mà thạch hạo cùng tần hạo hai người chậm chạp cũng không có mở miệng đối với anh đào đại hoàn g tử nói chuyện thật giống như đều bị nhìn trận tròn mắt như thế hai người ngơ ngác biểu lộ vẫn rất h o à i hoàn toàn chính xác diệp trường ca lần này thịnh trang có mặt quả thật có chút nhi đặc biệt anh đào tiểu viên mười lần đại đều phải so thạch hạo cao hơn mấy đầu cao như vậy cho nên diệp trường ca xưng là mình là anh đào đại hoàng tử diệp trường ca chỉ sợ thạch hạo cùng tần hạo đem mình làm quái vật dự định hẳn là giới thiệu một chút tử đoạn đức cảm thấy diệp trường ca thật là thật lợi hại có thể đem chính mình vũ trang thành đức hạnh này quả thực là không tầm thường dù sao người bình thường cũng làm không được chuyện như vậy coi như diệp trường ca xuất hiện tại trước mặt trước mặt đoạn đức lúc đều đem đoạn đức làm cho thật muốn cười l i ê n cái này tự hủy hình tượng sự tình đã lâu g ỗ thịt đường am hiểu trong nháy mắt đều trận mắt hốt mồm liền đừng nói là thạch hạo cùng tần hạo hai cái thấy qua việc đời ít như vậy người giống như là hụt lớn như vậy hơn nữa còn đặc biệt béo ít nhất nhìn qua phải có hai mươi nhiều cân giống như một c á i gì, không phải cái gì anh đào đại hoàng tử diệp trương ca đối mặt với thạch hạo nhiệt tình nói n g ư ơ i tốt ta là anh đào đại hoàn g tử ta sẽ vì ngài chỉ đường hướng dẫn thạch hạo giờ này khắc này trong lòng nghĩ quá tốt rồi đây là hướng dẫn vậy nếu muốn đi ra cái này không nhìn thấy sở không được cửa sắt lớn xem như có chỗ r ử a rồi n g ư ơ i tốt ta là thạch hạo n g ư ơ i thật vẫn rất khả ái diệp trương ca cảm thấy thạch hạo tâm đúng là chính mình cùng đồng bạn đều bị vây ở chỗ này không nghĩ tới như thế nào ra ngoài lại còn có thể khen anh đào đại hoàn g tử khả ái mà thạch hạo nghĩ cũng không phải cái kia lại tới một cái long trọng giới thiệu dạng này mới có thể bước vào chính đề bằng không luôn cảm giác giống như cỡ nào đường đột mặc kệ là người hay là người máy cùng với động vật chỉ cần là ca ngợi nó tâm tình của nó đều sẽ vui vẻ như vậy vì n g ư ờ i kế tiếp cũng có chỗ tốt dù sao đi ra ngoài bên ngoài miệng hay là muốn ngọt một điểm tân hạo lúc này cảm thấy thạch hạo giống như trông thấy ai cũng khả ái liền từ trong miệng thạch hạo chỉ nghe qua khả ái cái từ này liền xinh đẹp đều không nghe nói qua ở một bên quan sát ba người đoạn đức lúc này cũng là tốt giống như là một cái đầu b ư ớ c hiện trường hai người giống như là tại ra mắt đại hội không đợi như thế nào đây l i ề n bắt đầu trước tiên giới thiệu lên nghĩ tới đây đoạn đức có chút k h ô n g chế không nổi chính mình kém một chút cứ vui vẻ lên tiếng nhưng mà gặp chuyện không chút hoang mang đoạn đức cực nhanh lấy tay trực tiếp bưng kín miệng của mình lúc này mới lấy được k h ô n g chế bằng không cái kia phải càng thêm quỷ dị các ngươi bây giờ cần có nhất ta trợ giúp các ngươi cái gì xin cứ việc mở miệng Ta sẽ ta tận hết sẽ năng khả chúng o con hạo đào hoàng cho các chỉ Thạch cảm có chính cái trước cái chính c ái, ngươi dẫn đường. mình liền này anh đào đại thấy thể thật khả phủ. h đem một mắt tử là ta muốn rời đi ở đây nhưng mà mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào chính là không xuất được muốn rời khỏi ở đây cũng rất đơn giản nhưng mà cũng có độ khó tân hạo có chút bị diệp trường ca cho nhiêu phủ như thế nào đơn giản tại sao lại khó khăn đâu vậy đây rốt cuộc là có khó không chỉ cần có thể rời đi ở đây khó khăn một điểm không có quan hệ nghe thạch hạo kiểu nói này diệp trường ca cảm thấy thạch hạo vẫn rất thành khẩn chương chín trăm mười sáu vô đề kỳ thực diệp trường ca cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn như thế nào t r e o cận thạch hạo cùng tần hạo một phen xem các ngươi chân thành như vậy dáng vẻ ta liền cho các ngươi chỉ con đường nhưng mà có thể đi hay không được ra ngoài vẫn là dựa vào các ngươi chính mình thạch hạo cảm thấy anh đào đại viên xuất hiện đem mình đều làm cho đặc biệt may mắn chỉ cần có cơ hội chúng ta nguyện ý nếm thử mặc kệ có bao nhiêu khó khăn người cứ nói đi ở một bên ăn không ngồi rồi đoạn đức cảm thấy bây giờ thạch hạo quả thực là không sợ trời không sợ đất nói chuyện đều ngạnh khí dậy rồi nếu như lần sau còn có thể có cơ hội như vậy mình nhất định sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca nghĩ đến một biện pháp tốt dự định có thể nhường thạch hạo tới thử một chút hai người các ngươi một mực v ú t v ú t phương nam đi chỉ cần có thể tìm đủ mười cái vỏ s ò liền xem như hoàn thành nhiệm vụ Đoạn đức nghe xong nghe cảm tân h thể liền tiểu hài 5 phút liền có thể hoàn thành chuyện, cái này chẳng lẽ cũng coi như là chuyện、gì? Thật như ấ y này vậy diệp điên rồi đi, liền 10 cái giản liền tiểu liền cái coi liền cái giản trường t cũng đơn cũng đơn gì. ca có có Cứ sao? sao? là lẽ là à, đó quá vỏ vỏ sò, sò hạo cảm thấy ở trong đó nhất định không có chính mình cùng thạch chữ hạo trên mặt lý giải đơn giản như vậy dù sao gần nhất lúc nào cũng nguy hiểm bụi bụi hơn nữa mỗi lần cũng là nhảy hố lửa chính là nhảy tủ lạnh lúc nào cũng ngay tại trên m ũ i đao hành tẩu liên vẹn vẹn mười cái vỏ sò nhưng mà yêu cầu duy nhất chính là vỏ sò nhất thiết phải lớn nhỏ như thế màu sắc như thế vừa mới bắt đầu đầu vẫn là rất mát mẻ nghe xong anh đào đại hoàn g tử nói xong những yêu cầu này phía sau đầu ông lập tức thạch hạo cảm thấy đây quả thật là trước tiên cho một cái kẹo sau đó lại nên đón vang dội một cái tát lớn nhỏ như thế đâu liền phá lệ khó khăn còn phải màu sắc giống nhau vậy đơn giản đúng liên đừng nói là mười cái liền một cái khả năng cũng rất khó tìm kiếm tần hạo cùng thạch hạo hai người ai cũng không có đại hoàn g tử nói chuyện hai người đều đang nghĩ cái này vỏ sò khó khăn tính chất rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mo hơn tìm được yêu cầu phức tạp như vậy vỏ sò chẳng lẽ các ngươi là muốn từ bỏ sao ta đều đã cùng ngươi nói vừa đơn giản lại phức tạp diệp trường ca ngữ khí rõ ràng biến trầm trọng vừa rồi vui sướng toàn bộ đều biến mất không thấy diệp trường ca chính là muốn cho thạch hạo cùng tần hạo hai người điểm áp lực dù sao không có áp lực liền không có động lực đoạn đức vừa mới bắt đầu còn đặc biệt chẳng thèm ngó tới cảm thấy diệp t r ư ờ n g ca thật là lấy chính mình cơ hội quý giá đang mở cho đùa nhưng mà vừa nghe đến đằng sau nguyên lai、like、thật là gừng càng ra càng tay cho hy vọng nhưng tương tự cũng sẽ cho n g ư ờ i thất vọng làm thạch hạo nhìn thấy anh đào đại viên khuôn mặt phá lệ chấm thấp thật giống như trên bầu trời mây đen lại dừng lại có một hồi vớt chuẩn bị cho tốt tâm tính thạch hạo liền đáp lại diệp t r ư ờ n g ca nói không có không có chính xác yêu cầu có chút hà khắc vậy các ngươi liền may mắn đợi ở chỗ này à xem ra ta cho các ngươi chỉ dẫn con đường các ngươi không quá ưa thích vậy coi như ta vẽ vời thêm chuyện diệp t r ư ờ n g ca ngữ khí so vừa rồi còn thấp hơn nặng cảm thấy thạch hạo quả thực là để cho mình phá lệ thất vọng dù sao đã trải qua người sống chết chẳng lẽ còn quan tâm những thứ này sao những thứ này đơn giản đều xem thường ta không phải là ý tứ kia ta chỉ là sợ chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ vậy liệu rằng có cái gì trừng phạt liền nếm thử đều không nếm thử đâu liền nghĩ về sau sự tình vậy không phải có cái tới trước tới sau đi đoạn đức cũng đã thấy rõ ràng diệp trường ca chính là tại treo thạch hạo khẩu vị một mực không ngừng lấy loạn lịch sử bên trong chương 917, vô đề vốn là diệp trường ca là không có ý định có thời gian hạn chế nhưng mà thạch hạo biểu lộ có thể do do dự dự làm cho diệp trường ca trong nội tâm có chút khó chịu dù sao diệp trường ca không thích cái kia cấn củ cải kéo hành người có cái gì thì nói cái đó sảng khoái một điểm chẳng lẽ không được sao sau đó diệp trường ca lại nhàn nhạt đối với thạch hạo cùng tần hạo nói một câu thời gian hạn chế vì hai giờ cho nên các ngươi phải nắm chặt thời gian bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý chính xác ra cái này thật rất nhiều khó khăn vẫn còn có thời gian hạn chế nếu là không có thời gian hạn chế lời nói có thể cũng không biết có thể hay không tìm được cái này còn có thời gian hạn chế đơn giản chính là khó càng thêm khó thạch hạo trực tiếp đem đầu chuyển hướng tần hạo dự định lại t r ư n g cầu một chút tần hạo ý kiến tần hạo đối với thạch hạo lời thề son sắt gật đầu cái này cũng là thạch hạo cùng tần hạo hai cái duy nhất có thể rời đi cơ hội cho nên tần hạo không muốn bỏ qua dù sao tần hạo biết nếu như nếu là không dựa theo trước mắt cái này anh đào đại hoàn g tử nói làm khả năng này ngay cả ra ngoài cơ hội cũng không có muốn một mực bị vây ở nơi này vậy đơn giản là so tìm vỏ sò、so、còn khó vậy còn không bằng tại trong vòng hai canh giờ tìm được mười cái vỏ sò、so. dù sao ít nhất phải thử một lần có thể phía trước liền sẽ trực tiếp nên khó khăn mà giải thạch hạo liền có điểm lo lắng đối với tần hạo nói mặc kệ chúng ta có thể làm được hay không ít nhất chúng ta phải có dũng khí thử một chút đúng hay không bằng không có thể vậy thật là lớn nhất kẻ thất bại cố lên chúng ta nhất định có thể sau đó thạch hạo đối mặt trước mắt cái này anh đào đại hoàn g tử nói c ả m ơn ngươi anh đào đại hoàn g tử diệp trường ca đối mặt hai người có lễ phép gật đầu cuối cùng diệp trường ca ở trong miệng thổi một ngụ m nhi giữ tại trong lòng bàn tay hướng về phía phía nam kết giới vung tay lên liền xuất hiện một đầu lại dài vừa rộng đường thạch hạo trước hết nhất chú ý đến là có thái dương chiếu xạ cái kêu ít nhất không giống nơi này như vậy âm trầm kinh khủng không chỉ cái gì cũng không nhìn thấy liền bốn phía thật giống như cũng đã bị che lại tựa như có nóng bức thái dương chiếu vào trên lưng sẽ luôn để cho thạch hạo một ngày cũng là ấm áp thạch hạo cùng tần hạo hai người hướng về phía nam bắt đầu xuất phát dù sao bây giờ cũng không nhìn thấy phía trước đều có cái gì chớ nói chi là vỏ xò nhi đợi đến hai người đi rất xa sau đó diệp trường ca liền tự nhủ lẩm bẩm một câu chúc hai người các ngươi hảo vận ở một bên đoạn đức cảm thấy cái này nếu đều đã là diệp trường ca cấp ra vấn đề khó khăn vậy kế tiếp liền không có chính mình chuyện gì liền trực tiếp tại chỗ niệm chú ngữ còn lại kết giới trong nháy mắt liền mở ra hơn nữa lập tức liền khôi phục được bộ dáng lúc trước ven đường cũng xuất hiện năm tháng đã lâu đại thụ cùng vừa mới nở rộ nở hoa đóa đây chỉ là đoạn đức chính mình thiết lập một cái đổi trận mà thôi người còn lại nếu là đi qua nơi này vẫn là cùng thường ngày căn bản liền sẽ không nhìn ra có bất kỳ sơ hở đây chỉ là đối với diệp trường ca cùng tần hạo một loại khảo nghiệm mà thôi diệp trường ca vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều khôi phục được tự nhiên liền biết nhất định là đoạn đức động tay chân liền mở miệng rất đoạn đức nói nhanh hiện thân a còn tại đằng kia trốn tránh làm gì lén lén lút lút đoạn đức có chút sinh khí cảm thấy diệp trường ca bây giờ xem như nghĩ đến chính mình còn tưởng rằng diệp trường ca đem mình quên mất chuyện kế tiếp liền v ớ i ngươi ta muốn rời đi ngươi đây là muốn đi chỗ nào a nói thế nào đi thì đi chương chín trăm mười tám rời đi diệp trường ca biết đoạn đức có hứng thú nhưng là không nghĩ đến lần này cảm xúc vậy mà huyên náo cứng rắn như vậy ta dự định đi sầu riêng động mới hảo hảo tu luyện một phen dù sao nơi đó cây cao hương hoa người đẹp t h i ệ n tâm vậy nếu là làm chính sự ta tuyệt đối không ngăn ngươi chính xác gần nhất đi theo ta chạy ngược chạy xuôi cũng không có thật tốt tu luyện thật là chậm trễ kỳ thực đoạn đức mặc dù là sinh diệp trường ca khí nhưng cũng không phải bởi vì diệp trường ca mới rời khỏi cho nên trước đó liền đã cùng sầu riêng động động chủ thương lượng xong vậy được đợi đến ngươi trở về thời điểm ta nhưng là muốn nghiệm thu đoạn đức trực tiếp vô vô diệp trường ca bả vai cáo tử sau đó đoạn đức liền tại diệp trường ca trước mặt hóa thành một tia khói xanh sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh diệp trường ca cũng không biết đoạn đức lúc nào như thế chăm chỉ phía trước cũng là cũng tạm được bộ dáng cải nỗng cảm thấy đoạn đức một khi chăm chỉ tuyệt đối là một hạt giống tốt dù sao tố chất thân thể cũng so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều lại thêm dụng tâm tu luyện còn có cao nhân chỉ điểm tăng thêm đoạn đức lòng cầu tiến diệp trường ca đều thay đoạn đức cao hứng bây giờ diệp trường ca duy nhất nhiệm vụ cũng chính là giúp đỡ thạch hạo nhanh thăng cấp nhanh rèn luyện dạng này về sau chính mình cũng có thể giống đoạn đức như thế tới một hồi nói đi là đi tầm bảo rèn luyện lúc này diệp trường ca cảm thấy trên người có chút nữa tưởng tượng mình quả thật thật nhiều ngày cũng không có tắm rửa liền định tìm cái bờ sông đi tắm rửa thích hợp bông lỏng một chút dù sao thạch hạo cùng tần hạo cũng muốn đi một đoạn đường trình tài vỏ sò、so, cho nên bây giờ tạm thời không cần diệp trường ca lo lắng diệp trường ca thừa dịp bây giờ khi nhàn hạ đi núi chơi nghịch nước suy nghĩ một chút đều vui vẻ mà diệp trường ca trong tay bên cạnh còn có một cái bản mini tiểu q u a n kính liền tùy thời tùy chỗ có thể có thể chú ý đến thạch hạo cùng tần hạo đến cùng đang làm gì kỳ thực diệp trường ca cho thạch hạo cùng tần hạo ra cái vấn đề khó khăn này nghe chính xác rất khó nhưng kỳ thật cũng không phải rất phức tạp chỉ cần hai người không lười biếng không l ừ a gạt không qua loa một l ò n g một ý vỏ sò kỳ thực liền sẽ sáng loáng xuất hiện ở trước mắt hơn nữa cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì hay là nguy hiểm nhưng mà sẽ rất buồn tẻ nhàm chán cho nên đây chính là khảo nghiệm thạch hạo cùng tần hạo kiên nhận thời điểm đến lúc này quang kính bên trong biểu hiện hai người đang cố gắng mà tìm kiếm hơn nữa thông minh thạch hạo trong tay còn cầm một cái nhanh cây tả h ư u ba sừng s u ấ t lấy chỉ sợ có một chỗ lướt qua nhìn cũng đặc biệt cẩn thận hai người không ai đang lười biếng dùng mánh lưới khi thì tại trên cỏ còn dậm chân một cái xem sẽ có hay không có vỏ sò cắt đến chân diệp trường ca liền yên tâm rất nhiều đem bảo kính giấu ở trên lưng quần mà diệp trường ca ngón tay dỗi ra đặt ở trước mắt sau đó liền đã đến một đầu lại dài vừa rộng hơn nữa một mắt nhìn không thấy bờ sông lớn bên cạnh sau đó l i ề n bắt đầu tiến vào diệp trường ca từ này hình thức nhưng mà diệp trường ca tưởng tượng chính mình lần này nghĩ tới khó khăn nếu là dùng hết rồi liền không biết được rốt cuộc như thế nào t r e o cợt thạch hạo cùng t ầ n hạo dù sao bây giờ hai người thời gian quý giá không thể chậm trễ một phân một giây nên được thỉnh một cái người tới trợ r ú t dù sao bây giờ đoạn đức cũng đi chương ỉ còn cô mình mình cô khổ linh đình n lại một khổ g ờ i Diệp t r ư chín trăm mười chín huyễn cảnh mặc dù có tiểu phong dùng sức thổi mạnh nhưng mà diệp trường ca đặc biệt bình ổn cơ thể cũng không có trên phạm vi lớn đ ô n g đưa hơn nữa diệp trường ca trên mặt lộ ra chú dê vui vẻ nụ cười liền biết nhất định đặc biệt thoải mái sau đó diệp trường ca trực tiếp một đầu đâm vào trong sông liền thấy được một cái bọc nước trong nháy mắt liền không có bóng dáng rất nhanh diệp trường ca đồng thời xuất hiện tại sông lớn bên cạnh hít sâu một hơi cảm giác không khí đặc biệt mới mẻ kèm theo hoa đinh hương mùi thơm đặc biệt để cho người ta nâng cao tinh thần vừa mới bắt đầu diệp trường ca quần áo vẫn là màu đen đi thẳng đến trong sông bơi một vòng bây giờ quần áo đã biến thành cái kia dễ nhìn tươi đẹp màu lam còn tú lấy cải chế các dạng đồ án phá lệ thời thượng phá lệ t r a o lưu phá lệ mới lạ nhìn qua giống như là một cái mỹ nam tử hơn nữa còn phong độ nhanh nhẹn diệp trường ca tay tại trên tóc vừa đi vừa về g ba bốn phía dưới tóc biến một điểm thủy cũng không có mà trên thân cũng đã làm sung sướng một chút giọt nước thành phần cũng không có diệp trường ca cảm thấy cái này cũng có một hồi dự định đi xem một chút thạch hạo cùng tần hạo hai người đến cùng thế nào có thu hoạch hay không lập tức diệp trường ca liền chui vào chính mình thiết kế s o n g trong ảo cảnh mặt đồng thời nhìn thấy thạch hạo cùng tần hạo y nguyên còn tại nghiêm túc tìm kiếm cùng vừa rồi không có gì khác biệt diệp trường ca dự định cách hai người gần hơn một chút xem hai người đến cùng có tìm được hay không mặc kệ diệp trường ca cách hai người có bao gần diệp trường ca vẫn luôn là ở vào trạng thái ẩn thân diệp trường ca có thể nhìn thấy thạch hạo cùng tần hạo hai người lại không nhìn thấy diệp trường ca diệp trường ca xem xét thời gian điểm đã qua nửa giờ đầu Mới vừa đây i tới Thạch t Hạo cạnh cùng bên là tân hạo liền đối với phá lệ nghiêm túc thạch hạo nói hai người chúng ta nghỉ một lát ta bây giờ đã sáu cái ít nhất trong tầm tay ta còn không mệt mỏi ta lại tìm ngươi làm liên lụy ngươi liền nghỉ một lát tân hạo trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất cảm thấy thạch hạo thật sức lực này vậy mà thực sự là làm cho người kính nghệ nhưng mà làm cho diệp trường ca thở một cái vô giải là không biết hai người cũng là làm sao tìm được cái này sáu cái vỏ sò tiện tay nhẹ nhàng ở trước mắt hoạt động lên chiếu lại từ từ vớt vớt xem cái này sáu cái vỏ sò hai người đến cùng là thế nào cầm tới tay số đông vỏ sò cũng là thạch hạo tìm được diệp trường ca cảm thấy cái này một thạch hạo thiên tư như vậy thật là vượt qua ngang nhau đẳng cấp rất nhiều người lúc này ngay tại diệp trường ca đối trước mắt thạch hạo liền vừa tìm được một cái dùng mồ hôi cùng lao động đổi lấy thu hoạch từ thạch hạo trên mặt liền có thể nhìn ra cực kỳ vui sướng mà cái này vỏ s o là tại một cái đặc biệt không chắc nhãn chỗ xuất hiện hơn nữa còn là tần hạo đã vừa mới tìm biến đổi tần hạo con mắt trận thật lớn không thể tin được vậy mà có thể chạy ra lòng bàn tay của mình hơn nữa tần hạo đã tới vừa đi vừa về trở về ở chỗ đó đi nhiều lần lại còn có thể bỏ lỡ tân lang đừng tò mò đối với thạch hạo nói ta thiên ngươi là thế nào tìm được ngươi còn là không quá nghiêm túc ngươi phạm là tại nghiêm túc một chút cũng sẽ tìm được diệp trường ca đi vào xem xét thạch hạo tìm được cái kia vỏ sò chỗ lại là một cái đại thụ đôn phía dưới gốc cây cũng đã bị thối giữa không r a bộ dáng t r ư ờ n g chín trăm hai mươi vô đề diệp trường ca phía trong lòng ý nghĩ trực tiếp biến thành một cái đại thụ diệp đem hai người trong tay vỏ sò toàn bộ đều mang đi diệp trường ca hoài nghi hai người hẳn là bị sợ choáng váng mắt cũng không chấp một chút cũng không nói lời nào một câu giống như là đồ đần như thế đứng sừng sững ở chỗ đó bởi vì thạch hạo cùng tần hạo căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia dùng mồ hôi cùng mình cố gắng đổi lấy vỏ sò cứ như vậy lập tức tất cả cũng không có nếu là đặt ở trên thân ai trong thời gian ngắn đều không tiếp thụ được hơn nữa thời gian còn lập tức đều phải đến hai người đơn giản không thể tin được đây là sự thực làm thạch hạo dự định xem cái này lá cây đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm lá cây trực tiếp biến thành khô h é o lá vàng rơi vào trên mặt đất thế nào cảm giác liền cái này đầu mối duy nhất đều đoạn thật không biết cái này vỏ sò đến cùng làm thế nào mới tốt cũng không biết vỏ sò đến cùng đi đâu hơn nữa là cả đám đều lớn vô cùng chẳng lẽ thoáng một cái liền đều biến mất hết làm tấn hạo tỉnh lại thần lúc nhàn nhạt, nhạt đối với thạch hạo nói một câu mặc dù hai chúng ta sớm tìm được mười cái vỏ sò nhưng mà cũng không có giống chúng ta tưởng tượng tốt như vậy đây quả thực là quá khúc chiết nhanh suy nghĩ một chút bây giờ hai người chúng ta phải làm gì đi nếu là đến hai giờ còn không có tìm được những cái kia vỏ s ò quả thực là khóc không ra nước mắt diệp trường ca cảm thấy dạng này thật là quá đả kích người đồng thời dự định mang cho thạch hạo cùng tần hạo một chút hy vọng mà diệp trường ca lại biến thành anh đào đại hoàng tử xuất hiện ở diệp trường ca cùng tần hạo trước mặt mà thạch hạo nhìn thấy trước mắt cái này anh đào đại hoàn g hiện cảm thấy đây cũng là tới tiễn đưa tin tức gì cảm thấy cái này xuất hiện cũng quá kịp thời thật giống như tạp điểm ra phát hiện một dù sao lúc này thạch hạo cùng tần hạo là chán nản nhất trong tay liền một cái vỏ sò cũng không có cũng không biết anh đào đại hoàn g tử sẽ ra sao thạch hạo vội vàng hướng anh đào đại hoàn g tử gấp g ấ p hỏi anh đào đại hoàn g tử nhanh cùng ta nói một chút chúng ta tìm được vỏ sò vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi ngươi thật sự tìm được những cái kia vỏ sò thạch hạo nghĩ cũng phải nay liền thuộc về ăn không bắt sói dù sao mình liền chứng cứ cũng không có tại sao cùng anh đào đại hoàn g tử nói mà anh đào đại hoàn g tử lại dựa vào cái gì sẽ tin tưởng chính mình dù sao cái này thuộc về là tại ăn nói bừa bãi coi như tần hạo làm chứng nhưng chúng ta hai cái là cùng nhau ai lại sẽ tin tưởng vậy chúng ta bây giờ phải làm gì vừa rồi cái kia thần kỳ lá cây đem chúng ta vỏ sò đều mang đi thạch hạo có chút khống chế không nổi tâm tình của mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút rất kích động các ngươi v ớ t v ớ t ở đây một mực đi lên phía trước sẽ có các ngươi không tưởng tượng được kinh hỷ tùy theo cũng sẽ từ từ đi ra ngoài tần hạo nghe song dạng này cũng rất tốt đâu ít nhất cũng không cần trở về cái kia chỗ trước đây dù sao đi lên phía trước là cùng lúc trước chỗ càng ngày càng xa là đi tới phản phương hướng dù sao chỉ cần có thể đi ra cái chỗ kia có hay không vỏ sò thì có ích lợi gì dù sao tìm vỏ sò cũng chính là vì cái kia rời đi cái kia thống khổ chỗ Diệp Trường chương a căn bản là k ô n liên quan tình, muốn n g g có cập chỉ cho đề là tới hai vỏ sò sự chín trăm hai mươi mốt vô đề dù sao vừa rồi nghỉ ngơi như vậy một hồi vẫn là thật thoải mái nhắm mắt lại diệp trường ca trong đầu lúc nào cũng hồi tưởng đến liền chỉ là dạng này thạch hạo cùng tần hạo nhưng g ngàn cũng thăng không gian sáng thăng cũng u quá qua đều tiểu, Quả quá khiêu luyện y mấy ệ lệ lệ t trăm thể vượt vắt hết thực nhất thạch một chút tính thật tốt tạo một chút. thế rất năm, xem năm mình. chậm, làm mới cấp rèn liền như chính Liền hơn nữa còn định chiến Như nhanh, nên nhanh. n là phải đi cái đề phá cho hạo chỗ, cho phá sức có óc. có mà diệp trường ca còn không có nghĩ đến muốn đưa bọn hắn hai cái đi nơi nào tốt một chút có tính khiêu chiến còn không thể nhường tần hạo cùng thạch hạo bị thương quá nghiêm trọng thạch hạo sự tình bây giờ tại diệp trường ca trong lòng chính là trọng yếu nhất một chuyện cũng liền mang ý nghĩa trăm năm đại chiến tại diệp trường ca trong lòng cũng là chiếm hữu khắc sâu địa vị dự định mau chóng cho là thật nhưng là bây giờ đoạn đức đi cũng không biết à, nhưng ý nghĩ này đến cùng cùng ai nói luôn cảm giác chính mình cô độc rất nhiều nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca nghĩ tới một cái rất lâu không thấy người đó chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca diệp trường ca tại dùng trong đầu của chính mình la bàn định vị xem ngoan nhân nữ đế diệp nam đến cùng ở nơi nào nhưng mà tại chính mình chỉ nam trên thân vậy mà không có lùng tìm nhận được chẳng lẽ là mấy ngày không thấy bỏ mình diệp trường ca dự định tạm thời để t r ư ớ c vừa để xuống dù sao còn không biết thạch hạo cùng tần hạo hai người bao lâu mới có thể đi ra cái này r ừ n g sâu núi thảm hơn nữa ngoan nhân nữ đế diệp nam lời nói vô cùng bí mật cùng diệp trường ca thường xuyên là hướng về phía làm nổi danh đối thủ một mất một còn cho nên bây giờ diệp t r ư ờ n g ca là ngay cả một cá i nhân tuyển tốt cũng không có và không căn bản liền sẽ không tìm ngoan nhân n ữ đ ế diệp nam nhưng mà thạch hạo cùng tần hạo hai người chậm chạp không hề độc thân cũng không biết anh đ ả o viên lời đến thực chất là có ý gì tần hạo biến mười phần mê mang đối với thạch hạo nói vậy chúng ta kế tiếp phải làm như thế nào ta bây giờ cảm giác có chút tiến thối chúng ta cứ dựa theo anh đ ả o đại hoàn g tử nói tiếp tục tiến lên a đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều để qua thạch hạo dự định trông thấy cái gì lại nghĩ biện pháp dù sao mình có chạm tiên kiếm truy nhật ngoa còn có đại hỏa cầu nhi không có cái gì là sợ hãi thạch hạo cùng tần hạo liền một mực càng không ngừng đi lên phía trước ở giữa trộn lẫn lấy phẫn nộ chờ mong bất an cùng sợ hãi không đi nhiều một hồi phía trước lại tựa như đến cuối cùng rồi càng chạy càng cao thật giống như đi tới vách núi thẳng đứng làm thạch hạo đi đến cuối thời điểm lại thấy được lại chính là một cái vách núi hơn nữa rất sâu rất sâu tân hạo liền nóng n ả y hỏi thăm thạch hạo nói vậy phải làm sao bây giờ đâu chúng ta vừa không tìm được vỏ sò cái này vách núi chúng ta sao có thể không có trở ngại thạch hạo liền nghĩ đến lao ra ra lúc đó đưa cho chính mình đại hỏa cầu hy vọng đem đại hỏa cầu kêu đi ra xem có thể hay không đối với mình có chỗ trợ giúp giấu trong lòng một tia hy vọng thạch hạo trực tiếp đem bàn tay bắn ra mở sau đó đại hỏa cầu liền từ cánh tay từ từ hướng nơi lòng bàn tay di động đại hỏa cầu đem mạch máu làm cho cũng là một đạo đỏ bừng vừa mới bắt đầu chỉ là một đường nhưng mà phá lệ rõ ràng chậm rãi tới bàn tay tụ tập trở thành một cái đại hỏa cầu đây là thạch hạo thứ nhất lần ở nơi này cái đại hỏa cầu giao lưu cũng không biết cái này đại hỏa cầu đến cùng có thể hay không cùng mình câu thông tới cũng không biết đại hỏa cầu hiện tại rốt cuộc là tu vi gì có thể hay không giúp mình cùng tần hạo vượt qua năng quan thạch hạo liền đối với lao gia i a đưa cho chính mình đại hỏa cầu khách khi nói t r ư ờ n g 922, t r i ệ u hoán đại hòa cầu ta van cầu ngươi có thể đi giúp đỡ à, này liền nhờ vào ngươi bằng không chúng ta đây là phía trước có vết núi phía sau có sắt thép cửa đơn giản thật là từng bước khó đi tân hạo ở một bên nóng n ả y thẳng dậm chân nhưng mà cũng một chút cũng giúp không được gì mà lúc này tâm lớn nhất diệp trường ca g i ú p vào cái kia gốc cây phía trước lại ngủ thiết đi hơn nữa lần này ngủ vẫn là thực thực thành thành liền trên cây chim chóc đang gọi diệp trường ca trực tiếp đều coi thường thế nhưng là đại hỏa cầu cũng không có phát ra cái gì âm thanh chỉ là giống lao ra ra cho thạch hạo lúc cái dạng kia đỏ rực ở trước mắt vừa đi vừa về chuyển động nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca cảm thấy có thể cái này đại hỏa cầu cũng sẽ không giao lưu đang lúc dự định tìm kiếm những biện pháp khác thời điểm đại hỏa cầu biến trở về trả lời một câu vậy ta nghĩ một chút biện pháp thạch hạo coi như vừa rồi thời gian đại hỏa cầu là đang tự hỏi vấn đề đơn giản quá tốt bằng không chúng ta thật cũng không biết sao có thể đi qua đây là muốn đem chúng ta hai anh em vây chết ở chỗ này cái này đại hỏa cầu vừa nói thạch hạo cùng tần hạo hai cái người đều cao hứng ghê gớm trực tiếp đang ôm nhau kỳ thực đại hỏa cầu đã sớm nghe được thạch hạo tiếng nói chuyện chỉ là cũng không có làm bất kỳ trả lời mà thôi liền tại đây cái trong lúc đó tại đại hỏa cầu thể nội rót vào lao g i a g i a linh hồn sau đó lao g i a g i a linh hồn trực tiếp liền chạy tới lao g i a g i a trước mặt dù sao đại hỏa cầu lại không biết thạch hạo đến cùng là ai có nên hay không nghe thạch hạo cho nên đi chừng cầu lao ra ra đề nghị đại hỏa cầu phá lệ lợi hại sẽ sử dụng mặc dù hỏa cầu tại thạch hạo trong tay thế nhưng là linh hồn đã sớm đã bay đi rồi tại lợi mới vừa nói thời điểm linh hồn liền đã toàn bộ đều tại hỏa cầu bên trong vẫn như cũ có thể sử dụng bình thường sau đó đang lúc thạch hạo cùng tần hạo đem toàn bộ ánh mắt tụ tập trên tay c á i trên đại hỏa cầu lúc sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc kia hơn nữa còn thân thiết vô cùng cắt cái này liền đem thạch hạo cùng tần hạo mắt hấp dẫn tới thạch hạo vạn vạn cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh lại cùng lao g i a g i a gặp mặt hơn nữa là tại chính mình có thời điểm khó khăn mỗi lần cũng là chính mình đặc biệt khíu b ự i v ã i thời điểm bị lao g i a g i a gặp được thạch hạo vội vàng cùng lao g i a g i a nói lao g i a g i a sao ngươi lại tới đây lao g i a g i a trên mặt vẫn là lần gặp gỡ trước cái kia hiền lành có yêu nụ cười nghe ta hòa cầu nói với ta các ngươi gặp phải khó khăn Ta xem một chút ta tới có thể hay không trợ giúp các người một chút. hay xem có các không giúp người lần này lao gia gia nhìn thế nào tần hạo đều so lần trước càng thêm t h u ậ n mắt vì thạch hạo lý do an toàn lao gia gia đồng thời lần nữa khởi động chính mình hỏa nhãn kim tinh lao gia gia trong mắt làm nhìn tần hạo lúc liền một điểm tạp chất cũng không có n à y liền chứng minh tần hạo là một cái tinh khiết hảo hải tử cùng thạch hạo cùng một chỗ hai người đơn giản chính là hoàn mỹ cộng tác lần này lao gia gia tâm tính toán cũng ổn định không thiếu thạch hạo liền nghĩ cũng không dám nghĩ lại là hỏa cầu đem láo gia ra, ra triệu h o á n tới nhưng mà hỏa cầu vẫn luôn ở trong tay chính mình như thế nào đi triệu hoán lao gia ra, ra đâu ngài cái này hỏa cầu chẳng lẽ sẽ phân thân thuật sao đại hỏa cầu nhi âm thanh ngọt ngào xen vào nói ta không chỉ còn có thể phân thân thuật ta biết có thể nhiều hơn nữa còn có thể mang cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận tần hạo căn bản vốn không biết cái này đại hỏa cầu vẫn còn có nhiều như vậy bản sự phía trước lao gia ra, ra chỉ nói hai loại không nghĩ tới vậy mà nhường thạch hạo nhặt được cái bà bối chương 923, b bồi hồi vậy ngươi lợi hại như vậy sẽ có thể giúp giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn nhưng mà ta cũng là muốn nghỉ ngơi thường xuyên bảo ta đi ra ta cũng sẽ mệt mỏi đến mức tổn hại trong cơ thể ta pháp lực thạch hạo lần đầu nghe nói liền đại hỏa cầu cũng là cần nghỉ ngơi người cần nghỉ ngơi rất bình thường động vật cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nhưng mà hỏa cầu quả thực là quá bất khả tư nghị lao ra ra nhìn thạch hạo không nói chuyện liền mở miệng nói lần này ta tới thời gian rất ngắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lần này như thế nào đột nhiên như vậy muốn đi liền cơ hội nói chuyện cũng bị mất lần sau có cơ hội à, lần này liền giao cho đại hỏa cầu đem hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi làm thạch hạo lần nữa dự định mở miệng đối với lao gia gia nói lúc lao gia gia đã biến mất không thấy thạch hạo còn tưởng rằng lao gia gia tưởng tượng thạch giật phía trước chơi trốn tìm như thế thật nhanh q u e n người nhưng mà cũng không có nhìn thấy lao gia gia thân ảnh mà chi phối lại đánh giá một vòng vẫn không thấy liền nhận định lao ra ra lần này xem như thật rời đi thạch hạo trong lòng lẩm bẩm cái này lao ra ra thực sự là tới vô ảnh đi vô tung liền một điểm vết tích cũng không có mà lúc này lười biếng nhi diệp trường ca bị trên cây một khoả cây tùng lớn tháp cho thức tỉnh cái này cảm giác cũng ngủ đủ cũng nghỉ khỏe diệp trường ca liền dùng ngón tay án lấy đứng lên d ỗ i lưng một cái cảm thấy toàn thân đặc biệt khinh tùng mà hữu lực liền bốn phía nhìn một vòng cũng không có phát hiện thạch hạo cùng tần hạo bất luận cái gì bóng dáng diệp trường ca cũng không có gấp gáp cảm thấy tần hạo như thế chấp nhất nhất định không đi xa sau đó tại chính mình lưng quần chỗ liền lấy ra bảo kính hai người đến cùng đang làm cái gì liền nghe được tại chính mình phụ cận nghe được tiếng bước chân rồn rợ rồ. hơn nữa tới tới lui lui đã mấy chuyến dáng vẻ vừa mới bắt đầu diệp trường ca cũng không có làm chuyện bây giờ cảm thấy càng ngày càng không thích hợp nhưng mà làm diệp trường ca ổn định lại tâm thần nghe xong Cũng lắc không phải tại mình tại trong nào trận, mà là tại ngoài trận không ngừng phải tại tại tại mà ảo là lư. vừa ố giống n định không để ý tới diệp Trường ca, nhưng mà bằng vào cái này nhẹ nhàng mà hữu lực tiếng bước chân, cảm thấy cái này cũng không giống như là thường nhân trình để độ. hữu thấy thể phát huy ý tới bước Diệp cái cái ca, lực cảm có mà mà vào là v cẩn thận dùng lỗ thai của mình phân biệt một hồi diệp trường ca liền biết tại ngoài trận nhất định là biết chút pháp thuật người diệp trường ca một điểm âm thanh đều không ra đem lỗ thai gian tiến vào ngoài trận cảm thấy người này chỉ định là lạc đường hay là đang tìm cái gì hơn nữa người này giống như một con ruồi không đầu như thế tại trận tại đi loạn từ đầu đến cuối cũng không có rời đi diệp trường ca huyễn trận cảm thấy sợ hãi rụt rè dáng vẻ cũng không phải chân thực nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca dự định ra ngoài nhìn một chút liền đem mới vừa ở bên hông lấy ra tiểu bảo kính nhi lại đừng trở về nơi hông dù sao cái này tại ngoài trận vừa đi vừa về không ngừng qua lại người cũng sẽ không đơn giản như vậy thần bí nhân này mới là mình bây giờ muốn biết đến nhấc người còn lại cũng có thể lui về phía sau thả một chút dù sao thạch hạo cùng tần hạo cũng sẽ không bay liền chỉ bằng vào cặp đùi này còn có thể có bao nhiêu bản sự diệp trường ca cảm thấy bất kể là ai chỉ cần là có thể tại ngoài trận chậm chạp không ly khai đều nhất định có mục đích của mình veo một cái diệp trường ca liền xuyên ra mình h u y ớ n trận tại ngoài trận đứng vững góp chân nhi diệp trường ca cũng không có nhìn thấy có người nào nhưng mà luôn cảm giác trong không khí tràn ngập còn có một người khác khí thức hơn nữa phá lệ bình ổn diệp trường ca cảm thấy quá kỳ quái vừa mới bắt đầu là cảm thấy bên cạnh có người chương chín trăm hai mươi bốn bình ổn nhưng lúc đi ra liền không có bất kỳ người nào mà sau đó liền lại cảm giác được có người bình ổn hô hấp dù sao phàm là tại diệp trường ca h u y ễ n trận ngoại lai trở về hành tẩu nhiều lội liền sẽ hô hấp gấp gáp đến mức còn có thể có cường đại lực hấp dẫn sẽ không như thế t h ô n g d ò n g bình tĩnh nội tâm cũng sẽ là nổi sóng chập trùng mà người này lại ngoài diệp trường ca dự kiến bằng không diệp trường ca cảm thấy cảm giác của mình xuất hiện vấn đề bằng không chính là có công lực cực mạnh người qua lại nơi đây ngay tại diệp trường ca không quyết định chắc chắn được thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa đang ở trước mắt xuất hiện một cái chính mình đặc biệt khâm phục lại muốn nhiều hơn nữa thâm nhập hiểu rõ người trong lúc nhất thời diệp trường ca còn không biết nói cái gì cho phải loại trang diện này diệp trường ca đều cảm thấy chính mình đơn giản chính là ngàn năm một thở như thế một lần diệp trường ca liền rủi rủi con mắt cảm thấy mình tựa như là cảm giác còn chưa tình ngủ luôn cảm thấy rơi vào trong sương ngủ dù sao gặp một lần không nghĩ tới thứ nhì lần nhanh như vậy lại mặt không thể không nói điểm ấy thạch hạo cùng diệp trường ca hai người còn rất giống hơn nữa còn có thể tìm tới chính mình hơn nữa có thể nhìn thấy chính mình huyết trận nhưng mà lấy người này tư lịch muốn tiến huyết trận vậy đơn giản là dễ dàng cũng không biết vì cái gì vẫn luôn tại ngoài trận chưa từng đi vào làm diệp trường ca mở to hai mắt nhìn nhìn thấy trước mắt người này Đúng Lao à cái i k làm lệ l việc phá lệ thỏa đáng a gia Gia. Gia Gia miệng、nói. Ngày liền nói. Sau Lao đó, đó mở t ra o n thành cũng có người đem, luôn g thấy khí tức khí có cảm c đem, ủ người phá liền ệ quen thuộc. Lao g a Gia i l từ thạch hạo trên thân liên một màn kia màn mặc dù cùng ngày biết trong phòng có người nhưng mà cũng không có nói thẳng ra lao gia nói liền phá lệ chú đáo có người trong nhà chưa hề đi ra chỉ định là cái gì nan nôn g c h i ẩn liền không có vạch trần liền cảm giác lấy cái kia chưa từng xuất hiện Ở tàng người hẳn là cũng tại phụ cận cách đó không xa ngoại trừ huyễn trận lao g i a g i a cũng không có cách tính toán xem cái kia vẫn không có ló mặt người tại ngoài trận lao g i a g i a qua lại phá lệ nhanh lần này liền bóng đen kia cũng không nhìn thấy diệp trường ca cảm thấy lao g i a g i a đơn giản thật lợi hại vậy mà khí tức cũng có thể cảm giác được rõ ràng như vậy vi diệu đúng là ta ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây lao g i a g i a kỳ thực chính là cố ý hỏi biết người đó chính là diệp trường ca chỉ là xem diệp trường ca đến cùng có thể hay không nói thật với mình cái này liền có thể nhìn ra diệp trường ca đến cùng là một người tốt hay là người xấu sẽ đối với thạch hạo có lợi vẫn là bất lợi là đang bảo vệ thạch hạo vẫn là tổn thương lấy thạch hạo dù sao gần nhất thạch hạo gặp phải những thứ này nan đề lao ra ra cảm thấy cũng không phải đơn giản như vậy đều phá lệ toàn tâm ta chỉ là tới làm một ít chuyện đi ngang qua mà thôi ngài bản thân lại có khí tức cường đại tại rất xa xa ta liền cũng cảm giác nhận được ôm thử một chút tâm tính xem đến cùng có thể hay không nhìn thấy bản thân không nghĩ tới thật đã được như nguyện các lao g i a ra, ra nói một câu nói tại diệp trường ca phía trong lòng đều cảm thấy phá lệ có trình độ hơn nữa đều vô cùng sâu sắc diệp trường ca còn bị lao g i a ra, ra nói có chút ngượng ngủng dù sao lấy lao g i a ra, ra pháp lực quả thực là mạnh hơn chính mình gấp trăm lần chớ nói chi là khí tức cái nào cái nào đều mạnh hơn chính mình còn như thế khiêm tốn mình tại trước mặt trước mặt ông ngoại lại có cái gì đáng phải kiêu ngạo đâu đơn giản chính là không đáng nhắc đến nói ra cũng là thuộc về khó mà mở miệng lao gia gia nhìn thấy diệp trường ca vậy mà cùng thạch hạo là một loại cảm giác luôn cảm thấy thân thiết vô cùng cắt chương chín trăm hai mươi lăm thích hợp hai người tại lao gia gia trong lòng liền nghĩ ô vương ba kém không bảo vệ cái kia một loại bây giờ liền buông xuống trước đây những cái kia phòng bị thăm dò nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca dự định vẫn là đem liên quan tới trăm năm đại chiến sự tỉnh cùng lao gia gia nói một chút xem lão gia gia có cái gì tốt chủ ý dù sao trước mắt lão gia này gia thứ nhất lần gặp gỡ là giúp mình chiếu cố rất lớn mà lần này có ta chính mình như thế thân thiết hai người nhắc tới thiên giống như là chính mình cùng đoạn đức đồng dạng đặc biệt khinh tùng cũng vô dụng bất kỳ thăm dò sợ nói nhẹ nói nặng lão gia gia ngươi không cảm thấy ta xuất hiện ở đây mỗi lần đều như vậy trùng hợp thật bất ngờ sao diệp trương ca cũng không biết nói thế nào liền dự định nói nhường lão gia gia hiếu kỳ một điểm mặc dù lão gia ra, ra từ trong mắt có thể nhìn thấu rất nhiều thứ nhưng là vẫn tương đối muốn nghe diệp trường ca từng cái đến dù sao người trẻ tuổi là muốn cho cơ hội chậm rãi t r ư ở n g thành cho nên lão gia ra, ra chính là nhìn thấu hết thảy nhưng mà cũng không gọn gàng dứt khoát ta nhìn ngươi hẳn là hướng về phía sự tình gì hay là người nào một mực tại yên lặng chờ đợi a không nói dối ngài ngươi coi trọng thạch hạo chính là sau này phải đối mặt trăm năm đại chiến thí sinh thích hợp diệp trường ca liền không chút suy nghĩ đến lao gia ra, ra vậy mà thấy thông suốt như vậy đơn giản chính là lời nói không nói thấu lưu lại một chút huyền nghi cơ hội cho mình mà thôi thạch hạo đúng là một cái rất không tệ bồi dưỡng đối tượng ngươi chỉ cần dẫn hắn đi chính đạo liền có thể hai người các ngươi cùng một chỗ nhất định sẽ lẫn nhau trưởng thành giúp đỡ cho nhau dù sao nhân gian chính đạo là t ă n g thương lao gia ra, ra xưa nay sẽ không nói những cái kia không có căn cứ vào l i ê n từ chính mình hỏa nhãn kim tình cũng có thể thấy được hai người tương đối phối hợp tương đối ăn khớp liền phong cách làm việc có chút tương tự từ lao g i a g i a trong miệng đối với thạch hạo tán thành mười phần tín nhiệm diệp trường ca đã cảm thấy chính mình lúc ấy chính xác không có chọn lầm người thật cảm tạ lao g i a g i a về sau đường còn rất dài còn xin ngài nhiều chỉ giáo quá khách khí hai tử về sau có cái khó khăn trực tiếp tới tìm ta lao g i a g i a không biết hai ngày này thế nào gặp phải cũng là cùng mình đặc biệt hợp ý người liền phá lệ thưởng thức cùng xem trọng trong nội tâm khó mà trở lại yên tĩnh tâm tình mình lao ra ra liền đến gần diệp trường ca một chút làm cho diệp trường ca trong nháy mắt còn có chút sẽ không cũng không biết lao gia ra, ra lại muốn làm cái gì nhưng mà luôn cảm giác vẫn rất vi diệu giống như là phải có chuyện tốt phát sinh diệp trường ca trực giác luôn luôn cũng là rất chính xác cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua sai lầm lao gia ra, ra liền tại diệp trường ca bên thai lầm bầm một nhóm lớn khẩu quyết lao gia ra, ra nói diệp trường ca liền hướng trong nội tâm nhớ dù sao diệp trường ca trí nhớ là vô cùng khen không chỉ là nhanh hơn nữa ổn chuyện ò n rất c í n Trường、ca、liền biết, cái này nhất định h xác. cái ca Diệp biết, i ệ t r là triệu hoán lao Gia Gia khẩu lao ra ra u q ế t ít nhất thể tùy t Về với, sau muốn liên lạc với, ít nhất cũng không lạc i hô hét h to xuất sẽ i ệ này đi, dù sao cũng không có thần ký như vậy. Chỉ cần có câu không thần như n ký khẩu quyết vậy. tại, ta liền tùy thời tùy khắc sẽ xuất hiện ở bên cạnh liền hiện ngươi, vì ngươi giải bên Chuyện này vây. khắc sẽ ở vì đối với diệp trường ca tới nói đúng là một cái thiên đại chuyện tốt diệp trường ca cũng không biết như thế nào tạ lao ra ra tốt liền sâu đậm đối với lao ra ra bái làm diệp trường ca ngẩng đầu thời điểm Láo ra ra liền lại ra ra biến mất chương n giống n thấy. Thật h l chín h ảnh lại ấ trăm hiện t ư hai mươi sáu vô đề nhưng mà diệp trường ca nghĩ cũng phải lão r a r a cũng đã đem kêu gọi phương thức để lại cho mình đã nên lời nhắn nhủ đã đều giao phó cho nên rời đi cũng là hợp tình hợp lý phía trước lão r a r a đem mình đại hỏa cầu tặng cho thạch hạo thời điểm diệp trường ca lại cảm thấy nếu là lúc nào có thể gặp phải lao gia gia cũng không cầu lấy lao gia g i a cho mình cái gì chỉ cần đối với mình chỉ điểm m ộ ư ơ i hai đó chính là đã rất thương yêu chính mình dù sao có lao nhân chỉ điểm diệp trường ca sẽ cảm thấy đường sẽ tạm biệt một chút không chỉ hôm nay thực hiện ngược lại vẫn còn so sánh mình nghĩ muốn càng đẹp một chút diệp trường ca cảm thấy tắm xong đổi xong quần áo không nghĩ tới hảo vận liền liên tiếp tới vui vẻ diệp trường ca một lần nữa xuyên qua mình trong ảo cảnh dù sao thạch hạo cùng tần hạo hai người đã rời đi chính mình phạm vi bên trong mấy cái canh giờ hoặc nhiều hoặc ít phía trong lòng vẫn còn có chút không bỏ xuống được vẫn sẽ có chỗ lo lắng diệp trường ca suy nghĩ lần trước lấy r a bảo kính là lao ra ra ngăn t r ở chính mình trả lại cho mình mang đến kinh hỷ lần này vẫn sẽ hay không có người ngăn cản mình lại có thể hay không mang đến kinh hỷ gì đâu diệp trường ca đầu tiên là nhắm mắt lại dùng lỗ thai cẩn thận nghe cũng không có phát hiện cái gì thanh âm kỳ quái hết thệ đều vô cùng bình thường diệp trường ca cảm thấy vậy nếu không có vai diễn sau đó liền lấy ra bảo kính của mình lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng xoa xoa mà bên ngoài sáng tỏ giống như cái kia thanh tịnh thấy đáy đáy hồ đồng thời nhìn thấy thạch hạo cùng tần hạo hai người đi tới bên bờ vực diệp trường ca trong nháy mắt có chút khẩn trương cũng không biết con đường này đi ở đâu sẽ có v ế t núi chẳng lẽ cái này hai cái không lái đi được dự định còn sống đủ loại ý niệm toàn bộ xuất hiện tại diệp trường ca trong đầu vốn cho rằng tốt cảm giác hai người hẳn là không cần đặc biệt lo lắng dù sao ở nơi này cái ảo cảnh bên trong cũng không có cái khó xử coi là mình lúc tỉnh hai người liền đi tới không đường có thể đi bên bờ vực nhưng còn giống như đang lẩm bẩm cái gì diệp trường ca đã biến thành một cỗ khói xanh theo tấm gương dự định đến thạch hạo cùng tần hạo trước mặt xem xét đến tuột cùng làm diệp trường ca đến tần hạo cùng thạch hạo trước mặt thời điểm đều bị lộng phải sửng sốt một chút đây rốt cuộc là địa phương nào h ơ nhưng nữa là c í chính n mình huyến cảnh mà mình lại không、biết. Nghĩ nghĩ nghĩ tới ta cảm thấy hẳn là gần nhất, rèn luyện, mà chính mình cũng tăng lên, gia tăng h thấy thạch hạo khó. h mà cảm mà biết. là lại tại tới giúp gia ta đỡ độ mà rất làm cho diệp trường ca kỳ quái là thạch hạo cùng tần hạo vậy mà cùng một cái đại hỏa cầu đang nói chuyện mà cái này đại hỏa cầu chính là lao ra ra cho thạch hạo đại h ỏ a cầu chẳng lẽ vừa rồi lao ra ra là đến tìm thạch hạo bây giờ tưởng tượng muốn diệp trường ca cảm thấy giống như lưu l o á t rất nhiều cũng không phải như vậy vớt mơ hồ diệp trường ca bây giờ không có ý định hiện t h ầ n dự định xem hai người kia đến cùng có thể hay không qua cái này vách núi dù sao cái này vách núi một khi rơi xuống chỉ định khó bảo toàn tính mạng đại hỏa cầu cùng hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ đến mức đều quên sau lưng vách đá sự tình thạch hạo cái tần hạo cũng là mặt mày hớn hở diệp trường ca tưởng rằng nghĩ quẩn không nghĩ tới đi đến trước mặt hai người đã vậy còn quá cao hứng xem ra là mình cả nghĩ quá rồi đợi một hồi lâu vẫn là hình ảnh mới vừa rồi Thật trà từ như Bình giống ngồi quán Yên ở đ ứ chương uống nói trà c u y ệ n n phiếm h thế, một điểm cảm giác c nguy c ũ chín trăm hai mươi bảy mấu chốt lúc này thạch hạo tới một câu nghe diệp trường ca là lựa gạt lừa dối kể từ tình ngủ về sau phát sinh những chuyện này cũng cảm giác không chân thực nghe được giống như nghe lầm lần này diệp trường ca lại tốt tốt vô vô lô thai của mình dự định đang nghiêm túc lắng nghe một phen thạch hạo liền đối với đại hỏa cầu đặc biệt mong đợi nói bây giờ có thể sao có phải là rất vui vẻ hay không thính ngươi thức thời tân hạo cùng thạch hạo hai người vui sướng đánh cái trưởng diệp trường ca cũng không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp ở trước mắt hoạt động lộn ngược không nghĩ cái này đại hỏa cầu cũng có c á tính lao ra ra ở thời điểm làm bộ đợi đến lao ra ra sau khi đi liền không quản không hỏi t hai ạ hạo cùng tần hạo c cùng chẳng h hận không thể mồm mép đều phải mài hỏng, nhưng h tần vẫn là chẳng ăn t mồm mép mài đều u mà là gì. c u ố c ù người đại đơn thạch hạo cái tần hạo qua vết núi. Thạch hạo vui mới giúp cái núi. cái giản, hỏa thể thấy mình nhìn chê qua sao cầu có cảm c tần muốn này vẻ, vết trợ dù sách, sách cuốn sách chuyện, trong đầu từng mảnh từng mảnh, cho mảnh mảnh, không thành đầu vốn trong từng từng nên căn bản vốn không thành vấn người đề. Hai người liền cùng đại hỏa cầu bắt đầu giao lưu vừa mới bắt đầu đại hỏa cầu phá lệ không hữu hảo sau đó không có kiên trì qua hai phút liền bị thạch hạo cười lạnh chọc cho cười ha ha cứ như vậy kéo dài rất lâu rất lâu thạch hạo cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm hơn nữa một hồi trời tối càng là chó c ă n áo rách nhìn thấy từng màn diệp trường ca g ắ á c chân chính là không dung tiểu gặp nhiều chủ ý hành động nhiều sức mạnh cũng nhiều lập tức đại hỏa cầu liền đi tới bên bờ vực bốn phía phiên chỉ sợ thạch hạo cái tần hạo xảy ra chút gì ngoài ý m u ố n dù sao nơi này vách đá dốc đứng trượt liền không dễ dàng tại thượng tới diệp trường ca biết đại hỏa cầu rót vào lao gia ra, ra linh hồn liền nghĩ lao gia ra, ra nói như vậy khí tức bình ổn vừa mới bắt đầu đại hỏa cầu là trung hào liền cùng thạch hạo không phân cao thấp nhưng mà thấp nhất vẫn là không nhìn thấy cho nên hỏa cầu trực tiếp sử dụng mã lực từ đỏ rực màu đỏ biến thành màu đen lại thay đổi tầm vài vòng chậm rãi từ màu đen lại biến trở về màu đỏ màu sắc cũng từ từ không có sâu như vậy tân hạo có chút nghịch ngậm cùng đại hỏa cầu nói ngươi làm cho lớn như vậy chẳng lẽ là muốn con ta đi qua bây giờ đại hỏa cầu có cao hơn hai m thạch hạo cái tần hạo nhìn đại hỏa cầu đều phải n g ử a kích thước bằng không đều nhìn không thấy bờ ngươi chính là nghĩ hay lắm rất có thể ý nghĩ h a o huyền diệp trường ca nghe xong đại hỏa cầu nói chuyện sắc bén như vậy vẫn rất khả ái đây này dù sao vừa gặp qua láo ra ra lại gặp được đại hỏa cầu tâm tình phá lệ tốt thạch hạo trực tiếp xen vào nói liền đừng nói con qua đi liền xem như đi qua chỉ cần có thể đi qua chính là đại hỏa cầu giúp chúng ta bận rộn vẫn là thạch h ạ o biết nói chuyện nguyên lai ra ra ánh mắt vẫn là có thể tân hạo liền khí thế hung hăng hướng đại hỏa cầu đi đến mặc dù có một khoảng cách đại hỏa cầu cũng là một bộ không đồng ý kình dáng vẻ liền n h ê n đón tiếp lấy kỳ thực tân hạo chính là muốn dọa một chút đại hỏa cầu không nghĩ tới đại hỏa cầu vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng bây giờ tân h ạ o có chút đâm lao phải theo lao không biết như thế nào cho phải hai người còn kém hai tấc Liên muốn đụng vào nhau, tần vào hạo chương chín trăm hai mươi tám quen thuộc dù sao cũng không thể để đại hỏa cầu đem tần hạo làm bị thương xuất phát từ bất đắc dĩ thạch hạo liền lớn tiếng đối với đại hỏa cầu cùng tần hạo thét lên dừng lại tần hạo nghe được thạch hạo khẩu hiệu trực tiếp cơ thể liền phía sau ưu tiên mà thạch hạo như thế một hô đại hỏa cầu cho là mình muốn đã dấm vào cất chó vội vàng lui về phía sau hai bước một mực nhìn lấy mặt bức họa này diệp trường ca cảm thấy thạch hạo vẫn có chút lực uy hiếp mà đại hỏa cầu cùng tần hạo cũng rất c o i ăn ý liền cách làm đều nhất trí nếu là không có thạch hạo để thần tỉnh nao h ế t to đại hỏa cầu cùng tần hạo đã sớm đụng phải còn không biết cọ sát ra tia lửa gì đâu mặc dù diệp trường ca nhìn có chút chưa đủ nghiền nhưng là bây giờ có thể biết rõ thạch hạo là một cái người lấy đại cục làm trọng đang lúc tần hạo cùng đại hỏa cầu đều dừng lại bước chân nhìn về phía thạch hạo thời điểm gọi là một cái chấn định mặt không đỏ tim không đờ thạch hạo liền chậm rãi mở miệng đối với đại hỏa cầu nói ngươi vừa rồi như thế nào biến thành màu đen lại là như thế nào biển trở lại ngươi là có s o n g trọng làn ra sao đại hỏa cầu đã, đã hiểu thạch hạo thực sự nói sang chuyện khác nhưng mà đại hỏa cầu trong nội tâm cũng mười p h ầ n ít thấy biết là r a r a muốn nhường bảo vệ người vậy thì nhất định phải thời điểm then chốt phối hợp dù sao nếu là cùng tần hạo chơi cứng đối với mình cũng không có chỗ tốt gì tần hạo tâm trong nháy mắt liền ổn định không thiếu liền biết thạch hạo sẽ không thấy chết không cứu mà thạch hạo cái này hét to vừa vặn không còn sớm cũng không mượn màu đen là ta đang tức giận lúc khởi động màu sắc không có bảo hộ rất yếu đuối màu đỏ là ta bảo hộ làn da cũng là tương đương với xuyên qua một tầng bảo hộ áo lợi hại nhanh trợ giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp đại hỏa cầu cảm thấy thạch hạo chuyển chủ đề thay đổi vị trí đơn giản quá nhanh kỳ thực thạch hạo trong lòng đã cấp bách không nên không nên liền sợ trước lúc trời tối vẫn là động cũng không động biến lớn đại hỏa cầu nhìn thấy thạch hạo cái kia khẩn trương cấp bách thần thái liền hướng lấy bên vách núi đi đến diệp trương ca cảm thấy có đại hỏa cầu trợ g i ú p thạch hạo cùng tần hạo nhất định sẽ thành công rời đi cái này vách đá đây quả thực không tính là gì nên cho bọn hắn càng sâu điểm độ khó sau đó diệp trường ca lại tại trên cây tùy tiện nắm chặt một cái lá cây trực tiếp viết một cái thả chữ nhi sau đó lá cây biến sợi lấy ý nghĩ của mình từ từ trôi hướng bên vách núi nhưng mà đặc biệt có t h ú chính là diệp trường ca dự định nhường cái này lá cây tại thạch hạo cùng tần hạo trước mắt lay một cái dù sao có thể nhường thạch hạo cùng tần hạo nhớ tới hai người bọn họ còn giống như có chuyện gì không hoàn thành nghĩ đến đây diệp trường ca cảm thấy mình quả thực là thật lợi hại đâu có thể trở thành mê hoặc pháp sư có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp hơn nữa quả thực là thiên ý vô phùng lá cây liền theo diệp trường ca nội tâm fill a fill đầu tiên là trôi giạt đến tần hạo con mắt phía trước tần hạo còn tưởng rằng là một cái vô dụng lá cây biến ba s ừ n g sốt đi sang một bên diệp trường ca nhìn thấy này tràng cảnh cũng không có trách cứ cảm thấy có thể thông cảm được đặc biệt là bên bờ vực lớn mấy cây cây giả đi lá cây đó là vài phút t r ố n g sự mà diệp trường ca đặc biệt muốn nhìn vẫn là thạch hạo phản ứng sau đó cái kia phiến không làm cho người đãi kiến lá cây phiêu a phiêu đi tới thạch hạo trước mắt thời điểm mà đang lúc thạch hạo phải dùng tay lột thời điểm lá cây liền không có nhường thạch hạo đụng tới mà là trôi giạt đến một bên khác không ngừng phiêu a phiêu tần hạo cùng thạch hạo đồng thời cảm thấy cái này lá cây giống như đồng dạng lại hình như chính là vây quanh thạch hạo cùng tần hạo tại không ngừng chuyển chương chín trăm hai mươi chín vô đề hơn nữa chậm chạp đi không được mà là tại hai người trước mắt tất cả chuyển như vậy một hồi sau đó trôi hướng bên vách núi trực tiếp liền tiến vào trong vách núi lúc này mảnh này khắp nơi phiêu linh l á cây liền khơi gợi lên thạch hạo cùng tần hạo lòng hiếu kỳ thạch hạo cùng tần hạo hiếu kỳ vội vàng chạy đến bên bờ vực đi xem một chút đến cùng có thể hay không nhìn ra chút vật gì tới mà thạch hạo đi đến huyền nhai biên thượng thời điểm đại hỏa cầu xem xét thạc h hạo chỉ thiếu chút xíu nữa liền muốn rơi vào nhưng mà còn không biết thạch hạo rốt cuộc muốn làm gì đại hỏa cầu liền mở miệng đối với thạch hạo nói ngươi đây là muốn làm gì nha là muốn sau này linh hồn đều ở nơi này trong vách núi còn có thể du tàu a tân hạo đều lo lắng không nghĩ tới đại hỏa cầu không giúp đỡ còn nói ngồi châm t r ọ c thật là đứng nói chuyện không đau e o diệp trương ca cảm thấy có cái này đại hỏa cầu chỉ định không mang theo muộn nói chuyện không chỉ có âm vang hữu lực hơn nữa mặc kệ vào lúc nào đều đắc t r í giống như là một cái đậu bị tựa như nghe vào trong lỗ thai đặc biệt muốn cười nhưng mà còn có chút n h ư ờ n g n g ư ờ i sinh khí ngươi đang nói đùa gì vậy ta chỉ là nhìn một cái lá cây đại hỏa cầu không nghĩ tới là một cái lá cây liền có thể câu lên hai người rất hiếu kỳ thực sự là không có thuốc chữa thực sự là cổ quái kỳ lạ nhìn cái gì lá cây thực sự là đủ rảnh rỗi thạch hạo liền hướng tần hạo khoát tay h áo tần hạo vội vàng hướng thạch hạo đi tới lấy bây giờ thạch hạo độ cao căn bản không nhìn thấy cái kia lá cây trôi giạt đến nơi nào chỉ có thể nhìn thấy đáy vực dưới có ánh sáng chỗ nhưng đặc biệt đúng dịp chính là như thế nào cũng không nhìn thấy thạch hạo nghĩ nếu như thân thể của mình nếu có thể ưu tiên bên cạnh liền có thể nhìn thấy cái kia lá cây đến cùng trôi hướng nơi nào liền d i i trong lòng kết đến đ â y v ư ợ t phía dưới nếu là hoàn toàn không có thạch hạo cảm thấy cũng đáng giá dù sao cũng từng cố gắng qua tìm kiếm qua thạch hạo liền đối với tần hạo đề nghị nói ngươi dùng sức dùng sức nắm lại chân của ta ta hơi dốc xuống dưới xem có thể hay không nhìn thấy bên dưới vách núi bên cạnh cái kia lá cây đại hỏa cầu cũng không nghĩ tới thạch hạo sẽ như vậy liều mạng như vậy ra sức như vậy chấp nhất như vậy không chịu từ bỏ vậy ta một cái tay trượt ngươi có thể liền ta nhìn ngươi là muốn bị vây ở chỗ này muốn về đến cái kia băng lãnh mà bị nồng vụ mê mắt chỗ tân hạo đầu tiên là hướng thạch hạo liếp mắt sau đó liền trực tiếp gật gật đầu hai người đầu tiên là thử mấy cái biện pháp đều không thể thành công dù sao qua sâu liền một cái điểm căn bản là không nhìn thấy nhưng mà ai cũng chưa hề nói ủ rủ lời nói đều một mực tại kiên trì mà đại hỏa cầu nhìn trước mắt hai người kia bỏ công như vậy liền cũng không có quấy giày chỉ là ngồi ở một bên cũng không hỗ trợ cũng không quấy giày là một cái an tĩnh người đứng xem thạch hạo cùng tần hạo mồ hôi trên mặt hoa hoa hoa chạy xuống từng cái cũng giống như hạt đậu lớn như vậy về sau thạch hạo nghĩ đến trước hết để cho tần hạo níu lại chân của mình chính mình chậm dai hướng về phía trước nhẹ nhàng nhẹ một chút như vậy điểm xê dịch nhất định sẽ nhìn thấy cái kia ánh sáng chỗ lá cây ngay tại thạch hạo biện pháp áp dụng bên trong đại hỏa cầu cảm thấy hai người kia đúng là điên vì một cái lá cây đơn giản có thể l i ề u mạng như vậy đại hỏa cầu nhi cũng là rất quan tâm thạch hạo chỉ sợ thạch hạo rơi vào ánh mắt cho tới bây giờ không có từ thạch hạo trên thân rời đi chỉ cần thạch hạo có một chút không thích ứng đại hỏa cầu tùy thời tùy chỗ đều sẽ nghĩ cách cứu viện trực tiếp đại hỏa cầu liền sẽ đưa tay đi tóm lấy thạch hạo nhưng mà thạch hạo cùng tần hạo hai người tại trước mắt mình làm cho vẫn rất tốt chương 930, vô đề hơn nữa hai người vẫn luôn là ở vào không chút hoang mang trạng thái cứ như vậy thật chính là dùng một câu ngạn ngữ thời gian không phụ người hữu tâm thạch hạo lập tức liền thấy trong vách núi lá cây nhưng mà lá cây lại trôi hướng một phương hướng khác mà đổi thành một cái phương hướng thạch hạo cũng có thể tin tưởng thấy được lại chính là chính mình cùng tần hạo tìm được cái kiêm màu sắc lớn nhỏ đều giống nhau vào s ò hơn nữa thạch hạo nghiêm túc đếm chính là khoảng thật tốt mười cái thạch lang cái khác kinh ngạc không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ làm cho thạch hạo duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái này lá cây quá tốt rồi đem lấy đi vỏ sò trả lại cho mình điều này cũng làm cho chứng minh mình có thể thành công thoát khỏi nguy hiểm đây cũng chỉ là thạch hạo suy đoán trong lòng cụ thể là như thế nào thạch hạo cũng không biết rõ lắm chỉ có thể phó thác cho trời l i ê n tại đây sao nguy hiểm hơn nữa lại đặc biệt không dễ dàng nhìn thấy chỗ đều bị thạch hạo cho thấy được thạch hạo cảm thấy không có cái gì là mình vượt qua không được làm liền xong rồi diệp t r ư ờ n g ca nhìn quả thực là vừa mừng vừa sợ vậy mà thử chính mình từ từ dùng con mắt đi xem kỳ thực diệp t r ư ờ n g ca nghĩ tới rất nhiều biện pháp cảm thấy thạch hạo là sử dụng một cái nguy hiểm nhất tân hạo lấy tay đem nằm dưới đất thạch hạo đỡ lên thạch hạo chân trực tiếp liền tê lắc lắc cung dung nhưng mà khỏe miệng vẫn luôn là cười hỉ hỉ tân hạo vội vàng hướng thạch hạo nói thấy cái gì cái kia có phải hay không đem chúng ta vỏ sò cho mang đi lá cây đại hỏa cầu cũng không biết cái này lá cây có thể có lợi hại như vậy cảm thấy thạch hạo cùng tần hạo cũng không phải là một người bình thường ngươi thật là thần cơ diệu toán chính xác vách núi phía trước đánh mất cái kia mười cái vỏ sò nhưng mà có chút độ khó tần hạo cảm thấy bây giờ đã sớm đều qua anh đào đại hoàn g tử cái kia hai cái không biết vỏ sò vì sao lại đột nhiên xuất hiện đối với mình cùng thạch hạo sẽ có cái đó ý nghĩa đâu canh giờ qua còn hữu dụng sao tân hạo dự định xem thạch hạo là ý kiến gì dù sao mình không có gì chủ kiến ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi lá cây tại trước mặt chúng ta chính là vì gây nên lực chú ý của chúng ta cái này chứng minh cái này bởi cái vỏ s ò vẫn là hữu dụng đại hỏa cầu hiện tại cũng không biết thạch hạo đây là cái gì lộ dịp nếu là mình tại thạch hạo trước mặt đi dạo mấy ngày nếu là không có điểm đồ chơi gì cái kia không chừng chính mình vẫn là kẻ trống đâu vậy chúng ta liền nghĩ nghĩ biện pháp đem vỏ sò lấy tới đại hỏa cầu nghe hai người nói chuyện đại khái cũng nghe minh bạch nhưng mà muốn đi đâu sao sâu chỗ đi đem vỏ sò mang lên quả thật có chút không quá thực tế mà đại hỏa cầu rõ ràng còn nhớ rõ vừa rồi thạch hạo còn kém nửa rồi chân còn lại đều phải luồn vào trong vách núi đi nếu là có một điểm không cẩn thận vậy đơn giản là hậu quả khó mà lường được thế nhưng là đại hỏa cầu từ thạch hạo cùng tần hạo trên mặt cũng không có đợi ra cái này chút bối rối cùng bất an hơn nữa còn hết sức chấn định đại hỏa cầu hoài nghi đây là mọi người trong miệng nói tới trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê hai người bây giờ đã quyết tâm thì đi đã đủ trong vực sâu vào sò mà lúc này đại hỏa cầu trong đầu cũng không có nghĩ đến như thế nào ngăn cản hai người diệp trường ca cảm thấy lúc này mới là rất khảo nghiệm thời điểm đến tân hạo đã cùng thạch hạo tại đại hỏa cầu trước mắt xuất phát ngay tại thạch hạo đi ngang qua trước mắt mình lúc thấy được một vật có thể có thể dùng tới dự định thử một lần đại hỏa cầu vội vàng gọi lại thạch hạo nhìn miệng nói đạo chờ một chút các ngươi chẳng lẽ còn phải dùng vừa rồi biện pháp chương 931, vô đề thạch hạo tạm thời cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt có thể so sánh vừa rồi biện pháp càng có tác dụng một chút thử một lần xem lấy tay có thể hay không đến dù sao chính là cái này biện pháp nhìn thấy vỏ sò ngươi cảm thấy tay của ngươi là vô hạn dài sao tân hạo có chút nghe không quen đại hỏa cầu trong miệng châm trọc khiêu khích đại h ỏ a cầu làm gì nói chuyện khó nghe như vậy thích nghe ngươi liền nghe không thích nghe liền đem lỗ thai che lên các ngươi là không thể nói lý không có thuốc chữa ngươi là nói nhảm hết bài này đến bài khác tốt xấu không biết thạch hạo cảm thấy nếu là không tiến lên nữa ngăn lại có thể sự t ì n h vừa rồi lại muốn ở đây phát sinh lần này thạch hạo ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc khuôn mặt căng đến đặc biệt nhanh thuận miệng đối với hai người nói một câu tốt nắm chặt xử lý chính sự mà đại hỏa cầu bây giờ đang tại sinh tần hạo khí liền không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra dự định xem hai người đặt cơ sở dùng chính mình lão kia đần phương pháp có thể hay không lượm được một cái vỏ s ò đại hỏa cầu vẫn như cũ giống cùng mình không có quan hệ gì tựa như ngồi ở chỗ đó lập tức có một cái ý nghĩ xuất hiện tại đại hỏa cầu trong đầu chính mình dựa vào cái gì mù lo lắng lại nói hai người chết sống cùng mình cũng không có bao lớn quan hệ cứ như vậy đại hỏa cầu chính là một bộ dáng vẻ t h ơ ơ tân hạo cùng thạch hạo vừa mới bắt đầu Vẫn vỏ vách vươn vỏ với vỏ vậy dùng biện nhưng nhìn trong núi bên cạnh cũng không núp hướng Còn liền muốn đủ đến, nhưng mà như thế nào cũng không với tới. Bất kể thế nào dùng sức, có thể đều dựng đến đó cái thai nhi bên cạnh, cách vỏ、so、cũng chỉ thiếu kém như vậy một cái ngón là Làm lấy lúc. mà mà dài. Bất kia, cái kia cái tại điểm kia điểm tới. cái thai thiếu cái chiều pháp chỉ thể thấy, đích. thạch hạo thế thế thể cách chỉ kém kể kém tay tay một một có sức, có đó sò sò sò đủ đều sau đó diệp trường ca ở một bên đến hai người đổi vị trí thế nhưng là tần hạo đối với mình đều không ôm lấy bao lớn lòng tin dù sao mình còn không có thạch hạo dáng rất cao nhưng mà đi qua một loạt cố gắng phía sau tần hạo cảm thấy vẫn là vóc dáng cao người tốt một chút dù sao tại chính mình tốn sức ba lực vô số lần nếm thử phía dưới liền cái kia vỏ sò tại vị trí nào cũng không có nhìn thấy đơn giản chính là đang lãng phí thời gian hơn nữa tần hạo lòng can đảm còn không có thạch hạo gan lớn quả thực là dọa đến run lập cập vẫn luôn đang nỗ lực cố nén còn không có nhìn thấy một cái vỏ sò nhi rơi xuống thạch hạo cùng tần hạo đều mệnh thở hôn hẹn trực tiếp đặt mông ngồi ở bên bờ vực kỳ thực thạch hạo tại không có thử thời điểm l i ê n biết có thể không quá có thể đi nhưng mà vẫn là muốn cho chính mình hết hy vọng cho nên lại dẫn tần hạo cố gắng thử một phen thạch hạo cảm thấy vừa mới bắt đầu là tìm được nhưng mà lập tức vừa không có sau đó lại xuất hiện ở trước mặt mình nhưng mà lại có thể nhìn thấy chính là không đụng tới lúc này thạch hạo liền có một thứ tình yêu cũng không thể cảm giác tần hạo nhìn thạch hạo chuyên chú bộ dáng cho là thạch hạo nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng hỏi có biện pháp gì tốt sao bằng không chúng ta có thể chính là cùng vỏ sỏ chỉ là cắm vai mà qua duyên phận còn không có nghĩ đến một chút đâu biện pháp hai người lâm vào buồn rầu bên trong đại hỏa cầu là muốn nói còn không muốn nói nhưng mà nhìn thấy thạch hạo cái tần hạo cũng quá đáng thương cuối cùng vẫn là không nhịn được liền muốn mở miệng nói ra nhưng mà tưởng tượng vừa rồi tần hạo bộ dáng kia còn không biết hai người sẽ tin tưởng hay không chính mình Đại hỏa c ầ u t ư ở n g tượng, nói một nói c h ú lúc t dù sao n à là y hai người cũng là bị buộc đến cuối cùng rồi. cũng đến cùng buộc bị Sởi t ố t c ả m xúc đ ạ i hai ỏ cầu, đ ố với trần h h Hạo ạ c tướng ngươi trên lưng c ó là cái gì còn bọc nghiêm nghiêm thật thật có phải hay không hoạt bản xa thạch hạo vừa mới bắt đầu còn đặc biệt nghiêm túc kém một chút không có bị đại hỏa cầu cho lộng p h u n ra tân hạo cảm thấy đại hỏa cầu đầu tựa như là có bao không có việc gì ai vác một cái hoạt bản xa đổi bơi gì t ầ nhưng ạ đại tại thoại thoại. o hoa cảm cầu chỉ định là tại một thấy t hỏa định Diệp là r ờ ca cũng không nghĩ tới, không nói tới, mà ộ t thể chết t câu không nói, nói chuyện có thể vui chết cá nhân đại hỏa cầu, đã vậy còn quá có nhân vui quá không hỏa nói, nói đại vậy đã i Nhưng mà, diệp trường ca chuyển đến đại hỏa cầu góc nhìn bên trên xem xét còn rất giống hoạt bản xa dù sao tại hoạt bản xa dòng dọc chỗ có lon có lồi này liền không trách đại hỏa cầu ánh mắt vấn đề không phải hoạt bản xa là trảm tiên kiếm đại hỏa cầu đều không nghĩ đến như thế bình thường cá nhân còn có thể nắm giữ trạm tiên kiếm lấy ra ta xem một chút đừng tưởng rằng là một thanh p h á kiếm liền đều gọi trạm tiên kiếm tân hạo kém một chút liền nhịn không được liền ta phá mã trương phi sau đó thạch hạo liền từ chỗ cổ đem h á i xuống cũng đã mở ra rất nhiều tầng nhưng mà còn không có trông thấy trạm tiên kiếm đều đem đại hỏa cầu làm cho có chút nóng nảy đại hỏa cầu cảm thấy thạch hạo yêu quý có chút quá đầu dù sao bảo khí là bình thường dùng để đùa dỡn một chút cũng không phải bao vây lại liền có thể sắp bén nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy người không biết không trách dù sao đại hỏa cầu vừa mới bắt đầu nếu là không có lao ra ra chớ nói chi là mình bây giờ liền có thể còn không bằng thạch hạo đâu nên chém tiên kiếm xuất hiện tại ba người trước mặt lúc suýt chút nữa c h ó i mù đại hỏa cầu hai mắt đại hỏa cầu không nghĩ tới điều không vinh dự này thật sự chạm lại còn vô cùng sắp bén sẽ cho chủ nhân mang đến sức mạnh thần kỳ tân hạo liền t r e o chọc đại hỏa cầu nói còn phải xin ngài cho chúng ta xem có phải thật sự hay không chạm tiên kiếm là là tuyệt đối là xác thử một mực yên lặng nhìn xem bọn h ắ n diệp trường ca không nghĩ tới đại hỏa cầu vậy mà cũng biết chạm tiên kiếm xem ra đều là có mặt mũi nhân vật đại hỏa cầu chỉ là rất lao ra ra nói qua nắm giữ chạm tiên kiếm chủ nhân chính là trăm năm đại chiến thí sinh thích hợp mà trước mắt cái này còn có chút thổ khí người chính là trăm năm đại chiến xuất chiến người quả thực là làm cho đại hỏa cầu giật nảy cả mình vậy bây giờ đại h ỏ a cầu biết mình chấp trách cũng là vô cùng thần thánh chẳng thể trách lao ra ra đều hết sức xem trọng thạch hạo nguyên nhân lại là bởi vì trăm năm đại chiến mà từ thạch hạo trên thân liền trơ cảm thấy luôn có người ở sau lưng dùng sức đẩy điều này cũng làm cho chứng minh là người cần bảo vệ không chỉ về sau không thể trêu c ậ n thạch hạo còn phải thỉnh thoảng trợ lực đẩy một cái kể từ nhìn thấy trạm tiên kiếm đại h ỏ a cầu vẫn trợn mắt hốc mồm giống như là nhận lấy kích động lúc này đại hỏa cầu liền chậm rãi mở miệng nói ra còn nhớ rõ tiễn đưa ngươi t r ả m tiên kiếm người sao đương nhiên nhớ kỹ nghe được thạch hạo nói như vậy đại hỏa cầu liền biết mình cự ly này cái tiễn đưa t r ả m tiên kiếm người gặp mặt đó chính là ngày sắp tới sự tình loại này bảo kiếm ngươi không cần đem nó che phải như vậy nghiêm nghiêm thật thật gặp phải nan quan lấy ra sẽ cho ngươi mang đến một t r ư ờ n g không tới kinh hỷ còn có thể gia tốc trưởng thành cũng tương tự có thể tăng tốc của ngươi phát triển thạch hạo trực tiếp điểm gật đầu xem ra trước kia là tóc mình mở mang h i ể u bên ngắn dù sao trạm tiên kiếm cũng là thân phận của mình đại biểu không biết tưởng rằng trộm được sợ bị chủ nhân tìm được tựa như ngươi trạm tiên kiếm sẽ bay sao không biết căn bản là vô dụng qua chương 933, vô đề ngu xuẩn đại hỏa cầu từng nghe người đ ờ i trước nhắc qua nếu là muốn cho mũi kiếm lợi nhanh nhất hiệu quả chính là dùng máu tươi của mình tới lau một phen l ộ n một giọt máu nhỏ tại trạm tiên kiếm bên trên nói đùa cái gì trạm tiên kiếm còn phải uống máu a đại hỏa cầu liền không rõ nhường như thế cái gì cũng không hiểu người đi rèn luyện vậy mà có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng hơn nữa quan trọng nhất là trạm tiên kiếm tại thạch hạo trong tay thật là hưởng phí mù cái này cũng là khởi động trạm tiên kiếm một loại phương pháp dù sao ngươi đặt thời gian quá lâu nghe nói qua mở ra ngăn tủ cần chìa khóa mở cửa xe cũng cần chìa khóa nhưng mà không biết trạm tiên kiếm mở ra lại còn cần người tiên huyết thạch hạo luôn cảm thấy rất hoang đường nhưng mà cũng nghĩ thử một lần diệp trường ca lúc đó sẽ đem thạch hạo xem như người chọn lựa thích hợp nhất là bởi vì thạch hạo trong xương cốt thuần khiết hơn nữa đối với sự tình gì đều không hiểu rõ chỉ cần là muốn tiếp xúc nhất thiết phải đều ôm một loại cực tốt tâm tính hơn nữa niên linh cũng vừa vừa vặn tóm lại đều vô cùng phù hợp diệp trường ca tiêu chuẩn cho nên đối với chính mình trảm tiên kiếm diệp trường ca không hiểu rõ cũng là rất bình thường luôn có người chỉ điểm cái này liền cũng sẽ tăng tốc thạch hạo trưởng thành dù sao không phải là của mình đồ vật nắm bắt tới tay phải từ từ thích đứng giải không có khả năng ai lập tức giải như vậy thông thấu cho nên bây giờ diệp trường ca nhận định mỗi cái xuất hiện tại thạch hạo sinh mệnh bên trong người đều không chỉ là khách qua đường đều sẽ đối với thạch hạo có nhất định ảnh hưởng mà thạch hạo cũng dựa theo đại hỏa cầu ý tứ ở trên tay mình cắn một cái miệng nhỏ nhi l i ê n vẹn vẹn một cái miệng nhỏ liền thấy được d i ê p huyết liền tại đây cái c h ạ m tiên kiếm bên trên chạy xuôi cái không dứt đại hỏa cầu liền ngay cả vội nói đến nhìn máu tươi này đã cùng cái này c h ạ m tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau nếu như không dung hợp dù cho ngươi nói đây đều là ngươi cũng không có người sẽ tin này liền chứng minh về sau ngươi chính là chủ nhân của h ắ n nếu như không có tầng này tiên huyết mở ra c h ạ m tiên kiếm mãi mãi cũng không dùng đến tân hạo hiếu kỳ đáp lại nói chiếu ngươi nói như vậy trước đó thạch hạo là có một cái chết rất đạt không sai biệt lắm Có chút, nói thể một như nhìn lần này ngươi nhìn lại một chút, vậy, vậy đại ơ n giản cùng thận. pháp lực vô cùng vô t c cảm h hạo thấy ạ đ hỏa cầu hiểu được trong h nhiều, nếu là mình coi như là thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới đây biện pháp. Biết đến thật nhiều đây thật là kiến thức ậ t tới Biết nếu nào, cũng biện đến kiến coi là là là sẽ đây đây ộ n g rãi. r Đại Cảm khích cầu tạ t hỏa lệ. nội tâm bị tần hạo khen đắc ý nhưng mà bây giờ tần hạo cùng thạch hạo không hiểu cũng là rất bình thường dù sao hai người mới vừa vặn bước vào đến lịch luyện quá trình bên trong hơn nữa trạm tiên kiếm cũng đã tới tay sau này thật là không có cái gì có thể sợ dù sao có trạm tiên kiếm bảo hộ mọi chuyện đều sẽ không còn khó khăn trạm tiên kiếm uy vũ thời khắc đại hỏa cầu mặc dù chưa thấy qua nhưng mà cũng là hơi có nghe thấy nhưng mà cũng không biết thạch hạo như thế nào may mắn như vậy bây giờ hai người vô c h i về sau đều sẽ từ từ hiểu thậm chí so với mình còn muốn lợi hại hơn biết được còn nhiều hơn mà thạch hạo thì càng không cần nói sau này muốn tại trăm năm đại chiến lúc thi thố tài năng người Làm sao chương ó t ể n h thế? thạch t hạo chảm Làm đem i chín trăm ba mươi bốn vô đề bây giờ trên nắm bắt tới tay bên cường độ thấp đơn giản giống như một đoàn đông như thế cùng trước mắt c h ạ m tiên kiếm không có chút nào phủ lần này thạch hạo xem như làm rõ ý nghĩ trạm tiên kiếm cũng là cần bảo dưỡng trước đó thạch hạo mặc dù cũng bảo dưỡng trạm tiên kiếm nhưng mà bảo dưỡng có chút không đúng đường đi bây giờ liền biết về sau như thế nào bảo dưỡng dù sao chưa có tiếp xúc qua đồ vật hay là muốn chậm rãi thăm dò mới có thể biết thạch hạo nhẹ nhàng huy động trạm tiên kiếm không muốn chạm tiên kiếm trực tiếp đem dưới chân thảo toàn bộ cũng biết ngoại trừ hơn nữa cũng là nhổ tận gốc diệp trường ca cho là đợi đến thạch hạo đẳng cấp chậm rãi biến cao một chút mới định đem cái này t r ả m tiên kiếm công năng lợi hại nói cho thạch hạo nhưng là không nghĩ đến hôm nay liền có tiên nhân chỉ điểm thạch hạo liền dễ dàng thu được t r ả m tiên kiếm hơn nữa về sau có khó khăn lúc cũng có thể lấy ra cầu viện một chút thảo không chỉ là bị ngoại trừ một mảnh mà là một mảng lớn liền tần hạo cùng đại hỏa cầu vị trí cỏ xanh cũng đã bị trảm thảo trừ căn bây giờ trên mặt đất không còn có cái gì nữa liền có thể nhìn thấy trơ chùi hát thổ điện đại hỏa cầu nhi nhìn thấy trước mắt một màn này cảm thấy cái này chạm tiên kiếm tốc độ nhanh có độ mềm và dai hơn nữa cầm giữ còn rất ổn không ngừng hâm mộ đại hòa cầu vội vàng hướng thạch hạo nói hiện tại cái này đang xây giới có thể thanh trừ như thế một mảng lớn cỏ xanh sau này chắc chắn có thể rõ ràng khắp rừng rậm tân hạo đơn giản cũng không dám tin tưởng đoàn người cầu nói lời liền nhẹ nhàng vung tay lên khắp rừng rậm thảo liền đều sẽ không thấy chính là nhẹ nhàng vung tay lên sự tình chẳng lẽ liền tất cả đều bị thanh trừ bây giờ công lực của ngươi còn chưa tới cái kia lâu rồi có thể làm ra như thế một mảng lớn đất chống tới liền đã rất mạnh bị đại hỏa cầu khen thạch hạo trong lòng cái này gọi là một cái thạch hạo đột nhiên nghĩ đến trạm tiên kiếm đến không thể trợ giúp chính mình cầm tới vỏ sò ông muốn nếm thử trong lòng thạch hạo tay mang theo trạm tiên kiếm đi tới bên vách núi đại hỏa cầu liền mở miệng đối với thạch hạo nói ngươi thật xem như khai khiếu kỳ thực liền đại hỏa cầu cũng không biết trạm tiên kiếm đến cùng có thể hay không trợ giúp thạch hạo cầm tới vỏ sò nhi chỉ là ôm có thể thử một lần tâm tính dù sao cái này cũng là một cái cơ hội tốt vừa có thể lấy nhường trạm tiên kiếm đột phá sức mạnh vô cùng vô tận còn có thể trợ giúp thạch hạo đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện đại hỏa cầu cùng tần hạo ôm ánh mắt mong chờ nhìn về phía thạch hạo cùng trạm tiên kiếm sau đó liền nhìn thấy thạch hạo tay tại bên bờ vực vung lên lại xuất hiện làm cho ba người cũng không dám tin tưởng hình ảnh lại là ở trên vách núi xuất hiện một tiết một tiết cái thang hơn nữa cũng là dùng dây thừng cùng gậy gỗ dựng chế mà thành nhìn phá lệ gian trắc l i ê n diệp trường ca đều có chút cảm thấy bất ngờ mặc dù trạm tiên kiếm tại trong tay của mình đã đánh khắp đặc biệt nhiều võ lâm hào thủ dùng phá lệ thuận tiện hữu lực nhưng mà lần này thạch hạo vừa mới khởi động liền như vậy làm cho người trực tiếp một bước đúng chỗ nghĩ đến nhớ tới diệp trường ca cảm thấy hẳn là tiên huyết cùng trạm tiên kiếm dung hợp vừa đúng dù sao chạm tiên kiếm cũng là nhận thức nếu là rót vào không phù hợp hết dịch chạm tiên kiếm tùy theo cũng sẽ bị gắt g à o phong tỏa thạch hạo cao h ứ n g trực tiếp ôm lấy chạm tiên kiếm bỏ vào bên miệng hung hăng hôn hai cái đồng thời l ầ m b ầ m nói một mình đạo ta khả ái ngươi chết b ầ m thật là vừa vặn tân hạo cái này liền cũng đi vào bên bờ vực vừa vặn cái này cái thang chiều dài tăng thêm rỗi tay ra chiều dài trực tiếp liền có thể đến cái kia vỏ s ò chương chín trăm ba mươi lăm vô đề đại hỏa cầu tại sau lưng s ố thạch ruột nói, còn c ờ cái gì đâu, không nắm chặt, ta nhìn các là muốn một mực ngươi gì không nhìn đâu, muốn nắm một ta là l ở i ở đây, ta ó t ể bồi k hạo ô n ngươi. g phải Chỉ h là là các t c h h ạ cái tần hạo trước đó, từ đó đến giờ không có tiếp xúc giờ tiếp tần từ vật thần đến không như hạo đó, đó ký qua, vậy, lúc i nói, cũng liền như vậy một, hai ề n nghe cũng như lần. Thạch hạo l vậy một này rõ ràng nghe ra đại hòa cầu có chút không kiên nhẫn được nữa liền trực tiếp tung người nhảy lên bỏ tới trên cái thang tiếp lấy một cái chân một cái chân chậm rãi tiếp cận vỏ sò mặc dù nhìn qua là có cái thang trèo trống nhưng mà một khi tiến vào trong vách núi chỉ cần chân trượt một chút rất có thể sinh mệnh liền sẽ đánh mất nhưng mà phía trước đại hỏa cầu không biết nhiều như vậy hiện tại cũng đã hiểu dù cho thạch hạo xuất hiện ngoài ý m u ố n có thể lúc nào cũng có thể sẽ có người đi ra cứu dù sao bây giờ thạch hạo thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng không thể có bất kỳ thất thoát nào nhưng mà tùy thời còn rất nhiều nan đề r e n luyện vẫn còn cần một cái quá trình không có khả năng lập tức liền trở thành người lợi hại nhất mà tần hạo một mực đang không ngừng đất là thạch hạo cố lên hy vọng thạch hạo lần này có thể mượn nhờ trạm tiên kiếm thành công cầm tới vỏ sò l i ê n hướng về phía cái này nan đề trọng trọng tần hạo liền biết cái này vỏ sò nhất định là sẽ đối với thạch hạo cùng mình nổi lên rất trọng yếu tác dụng bằng không thì sẽ không năm lần bảy lượt như thế t r e o cận chính mình cùng thạch hạo đại hỏa cầu như trước vẫn là trước đây dáng vẻ đó mà tần hạo cũng không giống nhau thỉnh thoảng đem đầu tìm được trong vách núi chú ý thạch hạo nhất cử nhất động có thể có lúc tốn sức ba lực chỉ có thể nhìn thấy thạch hạo đầu hay là chân nhưng mà tần hạo vẫn không có từ bỏ rất nhanh thạch hạo đã đến cái thang rất thạch hạo trong lòng lại có không nói ra được vui sướng từ trên cái thang thạch hạo vẫn luôn rất cảnh giác căn bản cũng không dám hướng xuống cái con mắt toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên cái thang căn bản cũng không dám đến chỗ nhìn loạn nhưng mà hiếu kỳ thạch hạo dự định đột phá một chút chính mình sau đó lấy tay hung hăng bắt lấy dây thừng hướng về chân mình dưới đáy phương hướng nhìn lại không nghĩ tới dưới lòng bàn chân lại là từng mảnh từng mảnh đen đô đô thêm gì nữa đều thấy không rõ lắm tóm lại chính là đặc biệt sâu từ từ xem căn bản là không có cảm giác gì cảm thấy mặc dù có chút sợ nhưng mà thạch hạo tâm tình là tâm thần sảng khoái cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng đợi đến thạch hạo dự định đủ vỏ sò thời điểm vừa mới khẽ vươn tay cũng cảm giác được có chút rút gần nhì đau bút nhức rõ ràng đã bắt đầu kịch liệt run r u dày hơn nữa cảm giác trước mắt lúc nào cũng như vậy khó bề phân biệt mơ mơ màng màng giống như vừa tỉnh ngủ lúc dáng vẻ như vậy thạch hạo cảm thấy mình không thể như thế xong đợi à cũng chỉ liếc mắt nhìn mà thôi căn bản đều không dám đều lưu thời gian quá dài dù sao vỏ sò bây giờ còn chưa tới tay đâu chẳng lẽ liền muốn dạng này thất bại trong gang tức sao tại huyền nhai biên thượng tần hạo lập tức lập tức liền phát hiện cái thang một mực tại kịch liệt lắc lư lắc lư liền thăm dò nhìn về phía thạch hạo nhưng mà căn bản là không nhìn thấy thạch hạo thân sắc nóng nảy tần hạo liền gọi hàng nói thế nào ngươi là không kiên trì nổi sao như thế nào dây thường bắt đầu hoảng nghiêm trọng như vậy tần hạo cái này một hô không sao đem buồn ngủ đại hỏa cầu lập tức liền làm cho đặc biệt tinh thần nhưng mà đại hỏa cầu nghe tần hạo âm thanh không giống đang mở trò đùa liền ngay cả vội vàng chạy đến bên bờ vực xem đến cùng là chuyện gì xảy ra tần hạo cảm thấy cái này đại hỏa cầu cuối cùng xem như đem cái kia trầm trọng cái mông n g n g lên không phải vậy tưởng rằng bị d è o ở chương 936, vô đề con tưởng rằng đại hỏa cầu sẽ vẫn như cũ thờ ơ ngồi ở chỗ đó không nghĩ tới đại hỏa cầu cũng không phải như vậy ý chí sắt đá làm đại hỏa cầu vọt tới huyền nhai biên thượng thời điểm đại hỏa cầu cùng tần hạo cũng không biết thạch hạo đã trải qua cái gì phía trước còn rất tốt đâu không nghĩ tới thoáng một cái liền giống đổi một người tựa như tần hạo đã cấp bách không được nhưng mà thạch hạo không đáp lời cũng không biết đến cùng là cái tình huống gì dù sao sâu như vậy chỗ muốn nếm thử liền ngay cả nhìn cũng không thấy bây giờ thạch hạo là ở vào một cái trạng thái gì tần hạo hoàn toàn không biết thạch hạo đã nghe được tần hạo âm thanh không phải là không muốn trả lời tần hạo mà là răng của mình run rẩy lợi hại liền một chữ nhi đều không nói được thật giống như âm thanh bị phong bế như thế có kinh nghiệm đại hỏa cầu định đem cái thang kéo lên kéo một phát xem có thể hay không nhìn thấy thạch hạo sau đó đại hỏa cầu thử nhiều lần nhưng mà sức mạnh của một người có chút miễn cưỡng dù sao nhìn từ ngoài cái này cái thang liền mười phân rắn chắc cũng tương tự đại biểu c hỏa o hạo sao trong phá chìm không thái không chú h cái lệ làm trầm trọng. Tần một tại biết trạng mực đắm cũng đại có kia, ý cầu nhất cử nhất động. hỏa cử cầu Đại liền có chút không nhịn được đối với tần hạo nói ngươi đến cùng có thể hay không chú ý một chút ta ngươi là muốn nhường thạch hạo một mực tại cái kia đắc t r í đắc ý ngươi nói đó là cái gì lời nói đây quả thật là trong ngõm chó không mọc ra được n g ả voi tới đại hỏa cầu lời nói này là thuộc về là cái kia gậy quấn phân heo còn có một chút tức giận tần hạo không đánh một chỗ tới thạch hạo vừa nghe đến đại hỏa cầu có thể nói ra lời như vậy cảm thấy đại hỏa cầu cũng là rất để ý không phải cái kia không có tim không có phổi ra hỏa cứ như vậy tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới liền nhìn thấy cái thang đi lên giật giật phía trước đại hỏa cầu sức mạnh của một người lúc cái thang là ngay cả không động chút nào hơn nữa thật giống như lớn lên ở trên vách đá mặt mà tăng thêm tần hạo cái này đại lực sĩ liền thấy được một tia chuyển cơ mặc dù có chút hiệu quả nhưng mà thạch hạo vẫn một mực đang run run hơn nữa vẫn là không nhìn thấy thạch hạo bộ mặt đại hỏa cầu liền đối với thạch hạo gọi hàng nói đến nếu không thì hai chúng ta dùng dùng kình trước tiên đem ngươi kéo lên ngươi thở một thở nghỉ một chút ta cảm thấy ngươi dạng này cũng không được a không phải biện pháp mà một mực ở bên cạnh xem trò vui diệp trường ca cảm thấy thạch hạo thật là ngại không đủ khó khăn ngược lại trả lại cho mình chó c ă n ao rách đây chính là mọi người nói tới không có chuyện gì tại tự mình chuốc lấy cực khổ có thể thạch hạo cách làm nếu là đặt ở trên thân diệp trường ca có thể cũng sẽ nhìn xuống dù sao người đều là thuộc về loại kia ôm lấy lòng hiếu kỳ chưa có xem đồ vật vẫn là rất muốn biết một chút rõ ràng tại vừa rồi tiến độ bên trên chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem vỏ sò khinh tùng nắm bắt tới tay hơn nữa còn không biết có bất kỳ nguy hiểm thế nhưng là thạch hạo hết lần này tới lần khác lựa chọn cực kỳ có khiêu chiến con đường liền ngươi bây giờ diệp trường ca tư lịch liền chỉ nhìn một chút có thể đều hoa mắt húng chi một cái không có bất luận cái gì pháp lực thạch hạo đơn giản không cần thạch hạo mệnh vậy thì đã là rất mạnh chương chín trăm ba mươi bảy vô đề ở trên vách núi nhìn xuống cùng tại trên cái thang nhìn xuống gặp là hai cái cảm giác mặc kệ là ở trên vách núi như thế nào hướng xuống mong có thể cũng sẽ không có loại phản ứng này xuất hiện mà bị huyền không lúc thức dậy tại nhìn xuống vậy đơn giản là quá kinh dị kích động diệp trường ca trong nháy mắt cảm thấy thạch hạo cùng mình còn rất giống dù sao đều rất ưa thích nếm thử kích động bây giờ thạch hạo phản ứng liền đơn thuần là nhìn thấy vừa rồi trắng cảnh không thích ứng nhưng mà không dùng đến nhiều một hồi liền từ từ liền có thể tỉnh lại thạch hạo vẫn là không có trả lời đại hỏa cầu cùng tần hạo ở phía trên vừa lo lắng lại không bỏ xuống được sau đó tần hạo liền đối với đại hỏa cầu nháy mắt đại hỏa cầu biến đối với tần hạo gật gật đầu thật giống như minh bạch như thế hai người toàn bộ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa còn kém một tiếng hiệu lệnh hai người liền bắt đầu dùng lực hướng về phía trước kéo động cái thang định đem thạch hạo trò kéo lên tại kéo quá trình bên trong nhất định sẽ hao phí rất lớn thể lực nhưng mà tần hạo cũng nguyện ý nếm thử dù sao tần hạo nghĩ thầm nếu như cứ như vậy rông dài thạch hạo có thể có khả năng liền sẽ đem không được cái thang tuột xuống đến lúc đó không nhìn thấy với không tới vậy coi như đã trễ rồi cho nên t ầ n hạo dự định bây giờ liền hành động đứng lên lúc này đại hỏa cầu liền chú ý đến cái thang đã bắt đầu từ từ vững vàng cũng không có phía trước cái kia đung đưa vết tích thạch hạo ra sức đối với đại hỏa cầu cùng t ầ n hạo đem lời nói đến nhanh lên một chút đem cái thang lại buông ra a ta đủ đến vỏ sò liền lên đi tân hạo nóng nảy đáp lại nói ngươi thật chính là một hồi vừa ra một hồi nghe được thạch hạo chỉ lệnh t ầ n hạo cùng đại đại hỏa cầu hai người chậm cái thang cho thuận xuống nhưng mà t ầ n hạo thời điểm cho tới bây giờ cũng không có rời đi tử một mực tại hung h ă n g lôi thạch hạo cũng không biết mình tới sao vừa rồi thật giống như đầu cũng c h ó n g mắt cũng hoa tay cũng vô lực miệng giống như cũng không tốt làm cho cũng không nghe sai sử cảm giác tiến nhập lao sinh công việc nhưng mà không nghĩ tới bây giờ thật giống như người không việc gì như thế trước đây những cái kia đặc thù toàn bộ đều biến mất không thấy mà thạch hạo mồ hôi trên mặt cũng đã bắt đầu trôi chảy lập tức còn kém một chút như vậy liền có thể tiếp cận đến vỏ sò、so、thạch hạo cảm thấy lần này nhất định phải bắt lấy tốt cơ hội này câu đến vỏ sò、so、sau đó liền nhanh được đi không thể ở cái địa phương này dừng lại dù sao tại một cũng không thể tại hai vừa rồi chuyện như vậy bây giờ suy nghĩ một chút nghĩ cũng nghĩ lại mà sợ may mắn lúc kia chân không có mềm còn có một chút trèo chống lực nếu là chân lại mềm nhún mà nói thạch hạo trực tiếp cũng sẽ bị rơi vào cái kia đen kịt động không đáy thạch hạo chậm tay chậm hướng vỏ sò phương hướng dùng sức một cái mang kỉnh liền đủ đến vỏ sò đặc biệt cẩn thận thạch hạo còn có ý đếm chính xác khoảng thật tốt một cái cũng không nhiều một cái cũng không ít cao hứng không được thạch hạo liền thét lên quá tốt rồi ta rốt cuộc tìm được vỏ sò tân hạo vội vàng đáp lại nói đến vậy liền nhanh lên đây đi thạch hạo đầu tiên là dùng một cái tay kéo ở cái thang một cái tay khác đem vỏ sò toàn bộ đều cất vào trong túi đeo lưng của mình phá lệ cẩn thận chỉ sợ lần này lại rơi vào cái kia động không đáy bên trong toàn bộ cũng đã cất vào trong túi thạch hạo tưởng tượng dạng này vỏ sò liền sẽ không có bất kỳ thất thoát nào chỉ cần dùng lực leo đi lên liền coi như là an toàn sau đó thạch hạo liền hát ca hữu lực níu lại cái thang leo lên trên cũng cảm giác leo lên trên cũng không có như vậy phí sức có thể là bởi vì bị ca tìm được nguyên nhân a chương 938, vô đề tân hạo cùng đại hỏa cầu đã đem đầu đều luồn vào trong vách núi chính là định có thể sớm một chút nhìn thấy thạch hạo cho thạch hạo một kinh hỷ thạch hạo cũng cảm giác trên đầu đặc biệt quỷ dị lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm nhưng mà đã trải qua chuyện lần trước thạch hạo có chút không dám nhìn loạn đ ã thứ không nên thấy nhìn thạch hạo cũng là lĩnh giáo q u a mà đặc biệt đúng dịp chính là tân hạo cùng đại hỏa cầu ai cũng không có phát ra cái gì âm thanh thạch hạo càng lên cao đi càng thấy được kỳ quái nhưng mà còn không phải không hướng lên đi dù sao phía dưới càng thêm kinh khủng bây giờ đoạn đức cảm thấy có thể dùng một cái từ để hình dung trên đầu đồ vật đó chính là một đoá cực lớn mây đen đang bao phủ chính mình lúc này tới một hồi vòi rồng cao đến đặc biệt h u n g mãnh giống như muốn trời mưa tựa như thiên trực tiếp liền bị trận này mây đen mang thành màu đen đem vừa rồi bích hải làm thiên bầu trời toàn bộ đều cho ô nhiễm tân hạo trong nháy mắt liền bị vòi rồng mê con mắt sau đó phản nản nói cái này vòi rồng thế tới hung hăng cũng cảm giác mang theo lửa dẫn tới sau đó đều phát tiết tại trên người của ta tiếp đó bỏ trốn đại hỏa cầu cảm thấy tần hạo vẫn rất lại so với dụ đây này trước đó cảm thấy tần hạo chính là một cái đại ngốc trứng không nghĩ tới còn như thế có văn hóa thạch hạo cái này mới dám đi lên nhìn một chút không nghĩ tới cái kia đen x ì lại là đại hỏa cầu cùng tần hạo đầu cái này nhưng làm thạch hạo sợ hết hồn cho là lại là cái gì thứ không tốt đại hỏa cầu liền đối với thạch hạo vẻ mặt kinh ngạc không giải thích nghi ngờ nói ngươi biểu tình gì như thế nào bộ dạng này hai ngươi hơi kém không đem ta dọa cho chết đen sì không phải đang giúp ta là đang hại ta lá gan của ngươi thật là quá nhỏ con chuột nhỏ thạch hạo thốt ra lời này ra tân hạo cùng đại hỏa cầu không chỉ không co i cho thạch hạo mang đến kinh hỷ ngược lại trở thành kinh hãi tân lang đừng đùa cười ở một bên nói vậy ngươi nhăn mau như vậy thì sẽ không bị hù dọa ta hiện tại cũng muốn quất ngươi cứ như vậy hi hi ha ha thạch hạo cũng thành công lấy được vỏ sò hơn nữa còn thoát khỏi cái thang sau đó thạch hạo liền đem vỏ sò toàn bộ đều ngã trên mặt đất bên này đưa tới tần hạo cùng đại hỏa cầu chú ý diệp trường ca cảm thấy dạng này cũng không có quá đột phá lớn cảm thấy là lúc nên tìm ngoan nhân nữ đế diệp nam đi ra hỗ trợ dù sao cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam lại tốt một hồi không có liên lạc cũng không biết ngoan nhân nữ đế diệp nam gần nhất đang làm gì mà diệp trường ca lẳng lặng ngồi xuống đem trái tim thái toàn bộ đều yên bình cố gắng trong đầu nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa thích đi mỗi cái c h ẳ n g cảnh bây giờ diệp trường ca trước mắt giống như một cái đại tấm phẳng nhi máy tính tại không ngừng tuyệt lựa nhưng mà rất nhiều ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa thích đi chỗ quả thực là ngay cả một cái cái bóng cũng không có diệp trường ca cảm thấy còn rất hiếm lạ liền cùng lần trước kết quả tìm kiếm như thế cố chấp diệp trường ca cũng không có từ bỏ cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không thể chạy đi nơi đâu liền lại thử một lần cái này không chịu thua bộ dáng thật là cùng thạch hạo có liều mạng diệp trường ca trong đầu tìm một vòng lớn vẫn vẫn là không có tìm được ngoan nhân nữ đế diệp nam ngược lại đầu bị rào hòa có điểm giống bột nhão như thế diệp trường ca cảm thấy mình tìm không thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam không sao có thể liên lạc đoạn đức chỉ định lại trợ giúp chính mình thuận lợi tìm được ngoan nhân nữ đế diệp nam dù sao hai người như keo như sơn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có liên hệ Trường 939, 939. diệp trường ca dự định đổi một cái biện pháp liền lại tại trong nội tâm không ngừng hô hào đoạn đức danh tự vừa mới bắt đầu vẫn như cũ cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam như thế không thể không có bất kỳ cái gì đáp lại diệp trường ca có chút sắp điên đi cảm giác nhưng mà về sau rõ ràng đều phải từ bỏ liền nghe được đoạn đức đáp lại có thể nói là vừa mừng vừa sợ vốn không quá kiên nhẫn diệp trường ca đừng đem tâm tình của mình đều thu hồi đi mà diệp trường ca cũng chưa từng có nhiều nói nhảm trực tiếp bước vào chính đề mặc dù đoạn đức có chút phàn n ả n nhưng mà đều quá thành thói quen dù sao không có sự tình diệp trường ca thì sẽ không tìm được chính mình thì tương đương với là mọi người thường xuyên nói tới vô sự không đăng tam bảo điện ngoan nhân nữ đế diệp nam phía trước một hồi cùng đoạn đức đã trao đổi nhưng mà đoạn đức đã đem tình huống này nói cho ngoan nhân nữ đế diệp nam mà ngoan nhân nữ đế diệp nam dự định trêu cợt một chút diệp trường ca đoạn đức liền cũng không nói đến ngoan nhân nữ đế diệp nam rơi xuống hai người trao đổi một hồi nhưng mà diệp trường ca vẫn là lấy thất bại chấm dứt sau đó diệp trường ca liền tự nhủ lẩm bẩm một câu chuyện gì xảy ra ngoan nhân nữ đế diệp nam chẳng lẽ là ném đi không thành vậy mà liền liền đoạn đức cũng không biết đi nơi nào mặc dù diệp trường ca là bán tín bán nghi nhưng mà một chút biện pháp cũng không có đại khái qua một phút diệp trường ca liền cảm thấy sau lưng xuất hiện một loại k h á c cảm giác quen thuộc liền dùng sức hít sâu một hơi từ từ trong đầu hồi tưởng từ từ ở nơi này cái mùi thơm bên trong phân giải phía sau biết được lại là hương hoa vị diệp trường ca phía trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp không đợi đến người đứng phía sau mở miệng nói diệp trường ca đối miệng sừng liền dẫn đi một mỉm cười diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam quả thực là càng ngày càng thú vị lại còn chơi loại này trò trẻ con trò chơi sau đó diệp trường ca liền chậm ti kéo nữ người nữ đế diệp nam nói trên người này đặc biệt mùi thơm cũng chỉ có ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể có Ngoan nhân nữ Nam người, ngắt trên người nàng đều sẽ bổ sung thêm nồng nặc hương hoa mùi vị. Hơn nữa nơi hương cũng Nhưng cũng chủng cũng nhường Trường ca vừa nghe liền biết người này chính là ngoan nhân nữ đế Diệp Nam. gì gì hoa, hoa hoa ứa địa ca vừa thích thích thơm thêm khác khác khác đâu, đế đặc đều điểm đế biết Diệp Diệp Diệp cái biệt mùi biệt, biệt, biệt. mùi loại kệ kệ một mỹ mặc mà mặc là là là là tốt, tốt, bổ xú ở sẽ vị. vị vị hơn nữa trong nội tâm có thể đặc biệt xác định hơn nữa còn sẽ không ra sai ai ta đi ngươi là thế nào biết đến ta lần này cố ý còn đổi một cái loại sản phẩm mới hoa đồng thời ở giữa sen lẫn rất nhiều cái khác vật chất dự định nghe nhìn lẫn lộn ngoan nhân nữ đế diệp nam vậy mà không có được như ý ngươi thẩm mỹ vẫn luôn trong lòng ta ngươi thích gì dạng ta đây chẳng lẽ có thể không biết sao ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ có chút muốn cười nhưng còn có một chút không quá sảng khoái dù sao dự định trêu cợt diệp trường ca một phen chẳng những không thành công ngược lại còn bị nhận ra được diệp trường ca bây giờ biết đều thế nào chọn tốt nghe nói cũng không khả năng cộng thêm trâm trọc dù sao ngoan nhân nữ đế diệp nam thế nhưng là cái kia nghe kỹ không ngừng hư chủ t í n h ngươi thức thời vậy ngươi bây giờ nói đi t ì m ta có chuyện gì ta chỉ không rõ vì cái gì ta cố gắng như vậy lùng tìm ngươi làm sao lại tìm không thấy vị trí của ngươi diệp trường ca cảm thấy sự tình gì cũng có thể thả một chút duy chỉ có trong nội tâm nghi hoặc không hiểu phá lệ khó chịu liền dự định hỏi thăm một chút ngoan nhân nữ đế diệp nam chuyện này rốt cuộc là như thế nào t r ư ờ n g 940, 940. lần đầu nhường diệp trường ca cảm thấy tìm một người là khó như vậy một việc ta nói ngươi cũng đừng thương tâm đừng khổ sở đừng đánh ta a không sai biệt lắm diệp trường ca đã đ o á n được ngoan nhân nữ đế diệp nam một cái dám chỉ định không có công việc tốt vậy ngươi nói đi ta xem tình huống trình độ ngoan nhân nữ đế diệp nam trực tiếp cho diệp trường ca tới một cái liếc mắt nhi dù sao diệp trường ca vẫn là rất muốn biết nếu như nếu là không nói như vậy Ngoan nhân nữ đế diệp Nam là đánh chết cũng sẽ không nói ngươi công năng. Ngươi như thế nào không người nhi? Trương không đến Hoàng giấu, gì ra Ta ta ta đùa? ca chết che thế khác thực Hà chưa đây đế được. đem đặc Diệp dị Diệp cái tìm cầm là là là treo sẽ sự Vì từ bởi ỏ hỏi ý định, nhất thiết phải hỏi ra cái 123 tới. cái ra b vì ngươi tìm ta cho tới bây giờ liền chưa từng có chuyện tốt ôi ta dựa vào đ ư ợ c à, ngoan nhân nữ đế diệp nam ngươi có thể cái này đem ngươi cho lợi hại ta nhìn ngươi đều phải bay lên trời nhưng lần này diệp trường ca vẫn là ổn định lại tâm tình của mình không có trực tiếp vung một cái tát kỳ thực ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng đã chuẩn bị xong chạy trốn tư thế dù sao diệp trường ca nhất định phải đề phòng một chút bị thương nhiều lắm hiện tại cũng đã tích lũy ra kinh nghiệm tới nhưng mà diệp trường ca cũng không định đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam độc thủ ngược lại là dạy dỗ vài câu cũng chưa từng có tại dây dưa liền không giải quyết được gì tốt tốt chuyện kia trước tiên nhanh lên một chút nói ngươi tìm ta có chuyện gì b ằ nếu g không ta có thể đi. Dù sao bây giờ khống thể phải cầu thách hạo, cho h còn nên ta sao có cầu c đi. Dù bây lại lớn nổi chính có chập mình, không có lớn như vậy nổi sóng chập trùng. n vậy ế là đặt ở trước đó diệp trường ca thẳng trưởng còn phải tăng thêm hung hăng một c ước đệ nhất ngươi mau đem ta mở ra ta về sau trực tiếp tìm ngươi c ó chuyện tốt đệ nhị ta dự định n h ư ờ n g ngươi đột phá đột phá thạch hạo ngoan nhân nữ đế diệp nam nghĩ thầm ta tin ngươi cái ngươi cái xú lao đầu t ử rất xấu diệp trường ca vừa nói ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa gật đầu Diệp Diệp Diệp Diệp biết biến phối kia đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không tính cái cái nói hợp. Trường thế Trường một một chút thật tính thành vấn đề. Thứ một cái sau này hay nói thứ nhỉ cái ta có thể thử một như như Nhưng cũng không ngoan nhân nữ Nam nào ngoan nghĩ ngoan nhân nữ Nam cũng không không vấn này nhỉ lần. gì, ca lúc ca cái có Hoặc bác, sau hay đế đế đây đề. mà là vậy, suy sẽ quả hai chữ này từ trong miệng diệp trường ca vừa nói đi ra ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy vẫn rất khả ái trước kia diệp trường ca lúc nào cũng cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam đối nghịch trên cơ bản ngoan nhân nữ đế diệp nam hướng về đông diệp trường ca liền hướng tây tại ngoan nhân nữ đế diệp nam nhận biết diệp trường ca lâu như vậy đơn giản chưa từng có ôn nhu như vậy qua một lần này ôn nhu đột nhiên muốn đem ngoan nhân nữ đế diệp nam cho hòa tan mà ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đặc biệt ưa thích h u y ế n tưởng những cái kia chuyện tốt đẹp lúc này trước mắt liền đã xuất hiện diệp trường ca đối với mình mỗi ngày cười diệp trường ca nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam chậm chạp cũng không hề nhúc ních hơn nữa một mực tại cái kia cười ngây ngô trực tiếp dùng tủi trỏ dùng mắng mắng n vừa không, không nữ nữ nữ mới bắt đầu còn nổi giận đùng đùng ngoan nhân nữ đế diệp nam sau đó nói đến mình là s i n h đẹp nữ sinh ngựa khí lại ôn nhu và ái đáng yêu đứng lên diệp trường ca cũng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngoan nhân nữ đế diệp nam ôn nhu qua vẫn luôn như cái nữ hán tử tựa như chương chín trăm bốn mươi mốt chín trăm bốn mươi mốt diệp trường ca cảm thấy lấy trước mắt cái này ngoan nhân nữ đế diệp nam thật là không có, có một chút biện pháp sau đó diệp trường ca liền đem ánh mắt từ ngoan nhân nữ đế diệp nam trên thân rời đi trực tiếp đi vào chính mình bên trong ảo cảnh ba người trên thân ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng theo diệp trường ca ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn lại không nghĩ tới vẫn còn có ba người tại hoạt động hơn nữa còn hi hi ha ha ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không biết ba người bọn họ có phải hay không đang chê cười chính mình ngoan nhân nữ đế diệp nam trong nháy mắt cảm thấy có chút l u n g túng không nghĩ tới vẫn còn có cái này người sống sờ sờ ở trước mắt cho là liền cùng diệp trường ca hai người nhưng mà là ngoan nhân nữ đế diệp nam cẩn thận quan sát một hồi cảm thấy ba người này giống như tại tự ngu tự nhạc hơn nữa là hướng về phía mấy cái vỏ sò mà thôi lập tức lấy tay tại trước mặt trước mặt ba người cơ cơ lúc ba người này vậy mà không thấy mình tồn tại theo chính là ở đó đụng lấy mấy cái kia vỏ sò liền cảm giác đây quả thực là vừa mừng vừa sợ dù sao vừa rồi chính mình cái kia xấu xí một mặt không có bị nhìn thấy bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì đây chính là kết quả tốt nhất ngoan nhân nữ đế diệp nam liền an tĩnh ngồi xuống dự định xem thạch hạo gần nhất có hay không tại tăng lên dù sao cũng có một hồi không có gặp mặt đại hỏa cầu liền từ từ đang thu nhỏ lại sau đó liền đã biến thành một k i a khói mỏng n h ì chui vào thạch hạo trong miệng thạch hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu đại hỏa cầu c ư nhiên l ặ n g yên không tiếng động biến mất tân hạo đột nhiên nghĩ tới vội vàng mở miệng đối với thạch hạo nói đây cũng là đại hỏa cầu cần nghỉ ngơi thời điểm đến thậm chí ngay cả tạm biệt đều không nói thật l à qua thạch hạo tưởng tượng lần này có thể xong đại hỏa cầu đi cái này vách núi đến cùng sao qua mới tốt than thở thạch hạo ở bên cạnh phiền m u ộ n lấy cảm bước cái có cầu còn có chính cùng cái ca thạch cùng trước phải mình nhầm một mua mình mặt. thấy biết trên thời thể thể trợ giúp chính mình cùng tần vết trễ Trương thành tử xuất tại tần không không như không không phí hỏa hạo nhưng anh hoàng hiện hạo hạo bây kia nào. Nếu bên lãng gian, núi, nói liền biến ráng, giúp giờ gì bối, bộ đi rồi đi đại đi rồi. Diệp ca liền lại biến thành anh đào đại là là đào đã qua vừa vỏ sò nhưng mà là tại thạch hạo mặt sau tại tần hạo chính diện tần hạo biến đặc biệt cao hứng mà đối với thạch hạo nói chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này chớ sợ chớ sợ t h n h ạ o cũng là nhìn thấy anh đào đại hoàn g tử mới nói ra như vậy bằng không liền xem như cho mình dũng khí to lớn đều phải cân nhắc một chút lại nói đều khó có khả năng nói ra như vậy mà nói ngươi thật đúng là không tim không phổi tất nhiên cao hứng như vậy còn có thể nói ra có tự tin như vậy mà nói là ai đưa cho ngươi dũng khí thạch hạo vẫn là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui t ị n h không có để ý tân hạo ngươi không tin thì thôi ngươi quay tới nhìn một chút xem ngươi chẳng phải sẽ biết thạch hạo biết tần hạo là đang t r e o chọc chính mình vui vẻ nhưng mà dù cho xoay qua chỗ khác không có gì cả vẫn sẽ thất lạc liền xem như có hoa ta cũng không dám hứng thú thỉnh quay người làm thạch hạo xoay người lại lúc phát hiện anh đào đại hoàn g tử tại sau lưng đột nhiên cảm thấy vẫn rất ngạc nhiên dù sao anh đào đại hoàn g tử xuất hiện nhất định sẽ cho thạch hạo cùng tần hạo mang đến manh mối cho nên nói trước mắt cái này vách núi thạch hạo tuyệt không d i à u gì hơn nữa bây giờ làm cho thạch hạo trong nội tâm cực kỳ có phấn khích là vỏ s ò một cái không s ó t đều tìm đến mặc dù vượt qua hai giờ nhưng mà ít nhất không có ném liền xem như tốt thạch hạo vui vẻ đối với anh đào đại hoàn g tử nói chương 942, 942. quá tốt rồi anh đào đại hoàn g tử cuối cùng gặp lại ngươi ta biết ngươi lần này tới nhất định là tới giúp ta thạch hạo nói xong cảm thấy tựa như là có chút quá khoa trường nhưng mà lời đã nói ra chính là tắt nước ra ngoài đồng thời dự định nhìn một chút anh đào đại hoàn g tử sẽ như thế nào đáp lại chính mình diệp trường ca cảm thấy thạch hạo so t ầ n hạo càng thêm có r ũ khí ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn thấy cái này anh đào đại hoàn g tử một cái cảm giác có chút quen thuộc nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam cố gắng hồi tưởng một chút cảm thấy đúng là không biết cũng không biết cái này cảm giác quen thuộc là từ đâu tự nhiên sinh ra hơn nữa xuất hiện vẫn rất kịp thời đâu liền có chút cùng diệp trường ca rất tương tự cũng là một bộ thiếu nợ nhiều lần dáng vẻ nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam không biết kỳ thực anh đào đại hoàn g tử chính là diệp trường ca chuyện này chỉ có thể chứng minh ngoan nhân nữ đế diệp nam con mắt vẫn là không có diệp trường ca con mắt độc bây giờ diệp trường ca đã nghĩ tới có thể ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ ở chú ý chính mình hơn nữa cũng sẽ hoài nghi mình thân phận nhưng mà diệp trường ca cảm thấy những này là không có cái gì làm cho người đáng giá che che l ấ p l ấ p lại không làm cái gì việc trái với lương tâm tình đang lúc ngoan nhân nữ đế diệp nam muốn đem trước mắt cái này anh đào đại hoàn g tử chia sẻ cho diệp trường ca lúc hướng về chính mình một bên khác lục lọi một hồi cũng không có tìm t ỏ i đến bất kỳ đồ vật dù sao vừa rồi diệp trường ca an vị tại chính mình bên cạnh ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên quay người vậy mà không nhìn thấy diệp trường ca bất luận cái gì bóng dáng cũng không biết diệp trường ca là lúc nào rời đi quả thực là lạng yên không một tiếng động sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam lại đem chuyển hướng cái kia khả nghi anh đào đại hoàn g tử lần này ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy cái này anh đào đại hoàn g tử nhất định chính là diệp trường ca diễn biến liên loại chuyện này diệp trường ca am hiểu hơn nữa còn đặc biệt ưa thích ngoan nhân nữ đế diệp nam rốt cuộc muốn xem anh đào lớn đến thực chất muốn đùa nghịch hoa chiêu gì để các ngươi tìm cái kia một cái tới rồi sao là ngoan nhân nữ đế diệp nam biết trước mắt cái này anh đào đại hoàn g tử là diệp trường ca liền cảm giác nói lời nói cùng tứ chi động tác đều đặc biệt giống thạch hạo liền hướng trên mặt đất một ngón tay diệp trường ca xem xét quả nhiên là chính mình phía trước thiết kế xong cái kia mười cái vỏ sỏ một tia không kém tìm được nhưng mà chúng ta bây giờ ở nơi này cái bên bờ vực gây khó dễ làm sao bây giờ thạch hạo nói cũng trực tiếp chỉ sợ anh đào đại hoàn g tử cũng giống đại hỏa cầu như thế hơi một tí liền chơi tiêu thất cái này coi như tương đương với thạch hạo cùng tần hạo một cái phao cứu mạng cuối cùng nếu như một khi biến mất không thấy gì nữa cái kia thạch hạo có thể ngay cả khóc cũng là không có bất kỳ cái gì âm thanh bởi vì các ngươi làm rất tốt tìm được cái này mười cái vỏ sò、so, ta ban thưởng các ngươi một món lễ vật nhưng mà lễ vật này có thể lại trợ giúp đến các ngươi trải qua cái này vách núi chỉ cần là có một tia hy vọng thạch hạo cùng tần hạo đều nguyện ý nếm thử thạch hạo cùng tần hạo ánh mắt đều đặc biệt tốt kỳ không nghĩ tới vẫn còn có ban thưởng tần hạo phía trước liền cảm thấy lấy cái này vỏ sò、so、nhi như vậy yêu đạo không có khả năng dễ như t r ở bàn tay tìm được về sau liền không sao nhi lễ vật gì a thật mong đợi thật mong đợi ta đem tặng cho các ngươi một chiếc chỉ dẫn đi về phía trước đèn có được hay không tốt tốt tốt đồ vật gì chúng ta đều thích dù sao chính là có thời điểm thạch hạo chính xác không biết được rốt cuộc phải làm gì có một ngón tay dẫn đi về phía trước đèn đó là không thể tốt hơn nữa anh đào đại hoàn g tử liền từ trong túi sách của mình lấy ra một cái giống đèn lồng lớn như vậy ngũ thải đèn chương chín trăm bốn mươi ba chín trăm bốn mươi ba cái này đèn gọi là đèn nê ông không chỉ có thể chỉ dẫn các ngươi tiến lên Hơn nữa còn có thể thay tránh thương chính mình.、Tân、hạo vội nói, nói, chúng hỏi rồi, hắn chính chúng chính chuyện như Thách hạo hạo hai nhìn thấy phá thần nơi nữa còn người ngăn cản bén Tân vàng nói. Nếu dạng này nói, nào liền đèn nê ông người dẫn、đạo. Đúng đúng đúng, chính là có chuyện như vậy. Thách hạo cùng tân hạo hai cái người đều tại nhìn đèn nê ông, sau ta ta có sắc cái trực được có cái cảm vật, tiếp tại để vậy. vội lại đi rồi, mới bị đồ đâm đáp đạo. đều về mà lạ là là là là lệ kể h í k từ anh đào đại hoàn g tử đem đèn n ê ông lấy ra một khắc này ngoan nhân nữ đế diệp nam liền nhận ra pháp bảo này ở trong lòng n g o a n nhân nữ đế diệp nam liền biết trước mắt cái này anh đào đại hoàn g tử đúng là diệp trường ca cái này đèn nghe ông thế nhưng là diệp trường ca tu luyện nhiều năm mới đến cái pháp k h không nghĩ tới diệp trường ca cân nhắc đều không cân nhắc trực tiếp sẽ đưa cho thạch hạo nếu là diệp trường ca thương lượng với mình mà nói mình tuyệt đối sẽ không đồng ý à thứ quý giá như thế đưa cho thạch hạo dù sao chảm tiên kiếm đưa đến thạch hạo trong tay cũng không có bao lâu cũng không có cái gì nổi tiếng hiệu quả cho nên ngoan nhân nữ đế diệp nam liền cảm thấy lấy diệp trường ca chính là tại vẽ vời thêm chuyện nhưng mà bây giờ mặc kệ nói cái gì cũng đã chậm đã không đưa ra tay đồ vật nào có lại đòi về đồ vật phía trước tiến đưa c h ạ m tiên kiếm thời điểm ngoan nhân nữ đế diệp nam chính là chết sống không đồng ý nhưng mà chỉ cần là diệp trường ca nhận đúng đồ vật liền xem như mười con trâu hai mươi đầu ngưu căn bản đều kéo không trở lại lúc này đặc biệt tức giận ngoan nhân nữ đế không muốn lại lý tới diệp trường ca đứng dậy vừa muốn rời đi liền bị sau l ư n g diệp trường ca kêu lại ngoan nhân nữ đế diệp nam dự định thừa dịp diệp, diệp bất tại trực tiếp liền rời đi cũng diệp trường ca tới một cái l ặ n g yên không một tiếng động nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trở về như thế vừa lúc bị tóm gọn diệp trường ca liền đối với ngoan nhân nữ đế nam nói đến rõ ràng đều đáp ứng tốt ta tại sao muốn rời đi ngoan nhân nữ đế diệp nam liền biết gia hỏa này trở về nhất định sẽ nói nhiều dài dòng hỏi thăm không dứt ta cảm thấy lấy thạch hạo cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói dù sao liền một cái vách núi đều gây khó dễ còn có lý do gì đáng giá ta vì hắn ra nan đề diệp trường ca lúc này đã nghĩ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng là bởi vì chính mình đưa thạch hạo đèn nê ống cho nên mới nói như vậy đây là có ý định nhằm vào vậy nếu là thạch hạo chính mình tới vách núi vậy ngươi có thể hay không trợ giúp hắn ngoan nhân nữ đế diệp nam đã biết cái này vách núi nếu là bằng vào thạch hạo pháp lực muốn đi qua kiên trì lại tu luyện cái ba n g ă m năm năm a hắn chỉ cần có thể khinh tùng đi qua hơn nữa đi lên quang minh đại đạo ta liền có thể trợ giúp hắn ít nhất hắn có giá trị không phải một cái phế vận diệp trường ca cảm thấy chỉ cần là có ngoan nhân nữ đế diệp nam câu nói này là được rồi nhất định sẽ đem ngoan nhân nữ đế diệp nam làm cho liền một câu nói cũng không có đây mới là diệp trường ca muốn nhất đạt tới mục đích dù sao ngoan nhân nữ đế diệp nam nói lời này cũng là quá nhằm vào đi thạch hạo là mình lựa ra người nếu là nói thạch hạo không được đồng dạng cũng là đang đánh mặt của mình ngoan nhân nữ đế diệp nam trực tiếp đem đầu cho quay lại chỉ sợ diệp trường ca trợ giúp thạch hạo có nhường hành vi dự định chặt chẽ t r ố n g giữ dù sao quan hệ này lấy rất nhiều thứ cho nên cũng không phải vui đùa chơi mà rất làm cho ngoan nhân nữ đế diệp nam giật mình là không nghĩ tới thạch hạo cùng tần hạo đã rời đi cái kia vách núi Trường 944, 944. này, 944-944 Lúc thạch hạo cùng tần hạo ở là một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong hai người cười hì hì đang tại trò chuyện không thể tin được không gặp lâu như vậy vừa gặp mặt liền bại bởi diệp trường ca trong lòng hết sức tức giận ngoan nhân nữ đế diệp nam vô cùng không giải thích nghi ngờ mà vội vàng hướng diệp trường ca nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào có phải hay không các ngươi thu về hỏa đến khi dễ ta nói đùa cái gì căn bản cũng không cần ta hỗ trợ trực tiếp liền làm xong coi như diệp trường ca bây giờ đem m i ệ n g cho nói t o ạ n ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không tin thạch hạo tự mình một người sức mạnh liền có thể rời đi cái chỗ kia hơn nữa còn đi ra diệp trường ca đổi trận thạch hạo đạp bao nhiêu c ấ p c h o mới có thể đi vận khí như vậy đừng nói nhiều như vậy chỉ định là ngươi trợ giúp bọn họ ta không tin tưởng tốt lắm bây giờ ta trực tiếp cho ngươi lộn ngược n h ờ n g ư ơ i xem thạch hạo đến cùng là thế nào đi qua đến lúc đó ngươi đừng có đùa ý lại ngoan nhân nữ đế diệp nam lời thề son sắt ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca nhưng mà diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam lúc này vẫn rất ngu xuẩn diệp trường ca liền đem trong túi bảo kính lấy ra trực tiếp một môn nhi ở bên trái điểm một cái không ngừng ngay tại ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca trao đổi một sát na kia thạch hạo liền đối với đèn nê ông nói hắn cho ta chỉ một con đường sáng bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là ly khai nơi này sau đó đèn nê ông biến tại thạch hạo trước mặt lấy ra ba cái giấy cầu tùy ý thạch hạo tuyển dù sao đường do chính mình đi cơ c hội ũ nhìn g là tự c ọ n n h thạch hạo dáng vẻ là minh bạch trực tiếp một cái ở giữa giấy nhỏ cầu chậm rãi mở ra lập tức đèn nghe ông dựa theo trên tờ giấy uy tứ trực tiếp chiếu xạ ra ngũ thải ánh sáng thạch hạo liền ôm đèn nghe ông một mực hướng về không bao lâu liền đi ra một đầu đi một đầu tân đường ra cứ như vậy xem như đem ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn tâm phục khẩu phục quả thực là không nói gì có thể đối ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không nghĩ tới không quá thu hút đèn n g ông vẫn còn có bản lánh lớn như vậy diệp trường ca đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói cái này tâm phục khẩu phục a không lời chống đỡ a coi như chuyện này chưa từng xảy ra còn dựa theo trước đây tới diệp trường ca ở một bên cười hắc hắc dù sao ngoan nhân nữ đế diệp nam thua cuộc có chút giận không chỗ phát tiết mà nhìn ra hỏa hầu diệp trường ca liền tại ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt làm một cái mặt quỷ trong nháy mắt liền đem ngoan nhân nữ đế diệp nam cho làm cho cười ha ha diệp trường ca nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam rõ ràng lộ ra tràn chê nụ cười liền mở miệng nói kế tiếp liền nhờ ngươi ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không biết lúc nào diệp trường ca học được khách khí như vậy còn có chút không thích ứng nhưng mà trong nội tâm vẫn rất cao hứng quá khách khí nhưng mà ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình bây giờ diệp trường ca liền cần một cái dạng này người dẫn theo thạch hạo tiếp tục tôi luyện dù sao mình có lúc thực sự thêm không đi tay còn có chút không đành lòng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam căn bản liền sẽ không cân nhắc thật nhiều chỉ cần có thể nhanh chóng đạt đến mục đích liền sẽ không từ thủ đoạn hơn nữa quen biết lâu như vậy căn bản là chưa nghe nói qua lúc nào nhân từ nương tay qua như loại này vô cùng có tính khiêu chiến đồ vật ngoan nhân nữ đế diệp nam ước gì bây giờ lập tức nhanh động tay chỉ cần là có thể mau sớm nhường thạch hạo ra dáng nhiều hơn một chút là không sao chương chín trăm bốn mươi lăm biến hóa đi qua những ngày qua quan sát diệp trường ca cảm thấy mặc kệ là cỡ nào khó khăn vấn đề chỉ cần là một khi có thể xuất hiện thạch hạo kiểu gì cũng sẽ nên khó khăn mà giải hơn nữa làm xinh đẹp vô cùng trong lòng diệp trường ca có chút hâm mộ trước đó n g o n nhân nữ đế diệp nam muốn tiếp nhận thạch hạo chuyện diệp trường ca ngàn phiên không đồng ý vạn lần không coi trọng ai biết hôm nay lại trúng cái gì đó n g o n nhân nữ đế diệp nam liền đối với diệp trường ca rất có lòng tin gật gật đầu dù sao cái này cũng không phải là việc khó gì mà khi n g o n nhân nữ đế diệp nam nhìn về phía bảo kính bên trong thạch hạo thời điểm vẫn như cũ cùng trước mấy ngày không có khác nhau mấy nhiều lắm là nhìn qua khí tức vững vàng một chút tố chất thân thể tăng cao hơn một chút nhưng mà muốn luyện thành thành trong lòng mình bộ dáng vẫn có tranh lệch rất lớn dù sao khả năng này xem như tầng dưới chóc nhất ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy chỉ cần thạch hạo là nhân tuyển thích hợp có phần kia thiên tư tại trong tay của mình không quá ba ngày liền có thể xem xét đi lên liền tinh thần phấn chấn rất nhiều ngoan nhân nữ đế diệp nam tự tin xếp đầy đối với diệp trường ca nói kế tiếp ta muốn cho thạch hạo đại biến thân ngươi chỉ nhìn được rồi diệp trường ca cảm thấy bất kể như thế nào ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể lấy loại thái độ này đối đãi liền đã tốt vô cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn xem bảo kính hai người bây giờ còn thật muốn cùng bọn hắn nhanh gặp mặt nhưng mà trước mắt còn không có nghĩ đến lấy cái gì phương thức ra sân cho thỏa đáng cho nên tại tại chỗ tả hữu cân nhắc mà diệp trường ca lần này cũng xuất hiện không có giống di vãng như thế không kiên nhẫn lại lại chít chít linh cơ động một cái ngoan nhân nữ đế diệp nam đột liền nghĩ đến ngoan nhân nữ đế diệp nam trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay đến thạch hạo cùng phía trước xem xét diệp trường ca còn tại đằng kia ngây người đâu liền không có chào hỏi trực tiếp đi đợi đến diệp trường ca phản ứng lại phát hiện ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng đã chuyển địa phương sau đó diệp trường ca cũng vội vàng đi theo ở phía trước rất xa xa trực tiếp dùng trên cây dựng một cái tiểu phòng sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam lui về phía sau mấy bước liền chỉ mình luyện chế xong tiểu phòng mở miệng nói ra đại đại đang lớn lên sau đó liền thấy được ngoan nhân nữ đế diệp nam căn phòng đã biến thành một cái căn phòng lớn diệp trường ca mười phần không rõ ngoan nhân nữ đế diệp nam đây là ý gì chẳng lẽ còn không làm việc liền vây lại liền mở miệng không giải thích nghi ngờ đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam thuyết đích đạo người đây là dự định tới trước một giấc ca nghỉ ngơi dưỡng sức ca cái này lanh lẹ phòng ở đều dựng tốt ngoan nhân nữ đế diệp nam nghe xong diệp trường ca nói như vậy cảm thấy diệp trường ca tâm đúng là thật lớn ta dự định ngủ cái sau ba ngày ba đêm đang suy nghĩ thạch hạo vấn đề dù sao lấy thạch hạo tốc độ hai người đi đến ở đây ba ngày đều chưa hẳn có thể tới ngoan nhân nữ đế diệp nam cố ý nói khoa trương một chút xem diệp trường ca có thể làm gì ứng phó ngươi nhìn ngươi lúc nào cũng ôm loại tâm tính này nghĩ n g ư ờ i khác cho dù là có thể tới bị ngươi kiểu nói này có thể có thể đều không đến được cái kia không đến được tốt hơn vậy hắn ngay tại trên đường chậm rãi đi thôi ngược lại ta ngủ trước một hồi dù sao nóng nảy người cũng không phải ta diệp trường ca cũng không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam nhanh như vậy liền đặt xuống vịnh l ê n tử bản tính đại bạo phát vừa mới bắt đầu ngoan nhân nữ đế diệp nam là ôm hảo tâm thái không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà nói mình buồn ngủ diệp trường ca trong miệng ngủ chính mình rõ ràng hơn bất quá liền chứng minh cái này lười biếng nhi không chú ý làm cho ngoan nhân nữ đế diệp nam vẫn còn có chút tức giận t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi sáu mâu thuẫn ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca nói hồi lâu diệp trường ca chẳng những không rõ ngược lại còn thêm mắm thêm muối đơn giản không thể nói lý diệp trường ca nghe xong ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể nói ra lời này cái kia phải ra tốc mau để cho thạch hạo cùng tần hạo đi tới nơi này không phải vậy có thể đến cái này d ư a leo đồ ăn cũng là lạnh buốt lạnh như băng trong nháy mắt diệp trường ca cảm thấy mình đơn giản ở giữa là hao tổn tâm huyết diệp trường ca trực tiếp tại trong óc của mình lạng yên không tiếng động đem đường đi rút ngắn thật nhiều vốn là một cái chín mươi độ góc rung trực tiếp bị diệp trường ca co lại thành ba mươi độ góc n h ọ nhi n không nghĩ tới thạch hạo cùng tần hạo hai người đi vẫn rất nhanh khoảng cách cái này tiểu phòng đại khái là năm phút chẳng mấy chốc sẽ đi tới đây là diệp trường ca tính toán tính toán đợi đến thạch hạo cùng tần hạo đến xem ngoan nhân nữ đế diệp nam còn thế nào phát cáu dù sao tại diệp trường ca trong ấn tượng ngoan nhân nữ đế diệp nam thế nhưng là một cái đặc biệt chú trọng cá nhân hình tượng người mới sẽ không tại trước mặt hai người có hại chính mình hoàn mỹ hình tượng ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ nhìn diệp trường ca một mắt đều cảm thấy có chút sinh khí liền trực tiếp đi vào trong phòng nhưng mà cũng không có con môn đứng ở bên ngoài diệp trường ca vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong phòng rõ ràng ngồi ở trước gương ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa v ẫ n có thể nhìn thấy trong sân diệp trường ca quả thực là khí không đánh vừa ra tới lập tức liền dùng chân khí trong cơ thể của mình trực tiếp đem môn mang theo hơn nữa âm thanh còn phá lệ lớn phá lệ vác r ộ i diệp trường ca cũng không biết ngoan nhân nữ đế diệp nam hôm nay vì cái gì đột nhiên cảm xúc sẽ trở nên lớn như vậy đơn giản cùng vừa rồi tràn đầy tự tin một người kia hoàn toàn khác nhau cũng không dám vào nhà diệp trường ca chỉ có thể ngồi ở bên ngoài lấy thạch hạo cùng tần hạo đến dù sao chỉ có thạch hạo cùng tần hạo đến đủ hòa dịu lúc này diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam lúng túng tràn diện r à n h rỗi tới vô vị diệp trường ca cảm thấy quả thực là quá khó chịu liền đem chính mình giấu ở trên lưng quần bảo kính lấy ra nhìn một chút diệp trường ca liền nhìn thấy trong gương hai người cũ là thần thái sung mãn người người đều tinh thần tỏa sáng thật giống như có dùng không hết thể lực như thế cái này liền nhường diệp trường ca yên tâm cảm thấy cái này chúc cơ kỳ kỳ thật vẫn là không tệ chỉ cần lại thêm chút thời gian tu luyện hẳn là liền có thể đến kim đan kỳ dù sao nếu như nội tình đánh hảo phía trên mới có thể càng ngày càng ổn càng lên càng nhanh diệp trường ca cảm thấy phía trước thạch hạo vẫn là gì gì không hiểu bây giờ tối thiểu nhất có thể nên khó khăn mà giải coi như đã thành công một nửa nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca cảm thấy cũng không có thể lộ diện dù sao bây giờ còn chưa phải là nên ló mặt thời điểm diệp trường ca đã biến thành một cái lao n ã i n ã i chống gậy khập h ẽ n trên đầu còn mang theo cái tóc giả bộ cảm thấy mình lối ăn mặc này coi như không tệ liền tại bảo kính trông được đến thạch hạo cùng tần hạo lập tức liền tới đến diệp trường ca liền vội vàng đứng lên đi tới cửa dự định nên đón một chút chỉ sợ thạch hạo cùng tần hạo trực tiếp lại đi quá mức vậy coi như chiêu cười sau đó diệp trường ca liếc mắt nhìn bên trong nhà nhóm vẫn là trước đây như cũ không n ú c đ í c h diệp trường ca nghĩ thầm ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này cũng đã buông tay bất kể nếu như mình lại mặc kệ đó nhất định chính là không ai muốn h ạ i tử diệp trường ca chống gậy k híp mắt liền nhìn thấy thạch hạo cùng tần hạo càng đi càng gần thạch hạo liền đối với tần hạo cười hì hì nói ngươi nhìn cái này vẫn còn có gia đình hơn nữa phòng ốc trình tề trong nội viện sạch sẽ cái này chỉ định là một cái sinh hoạt nhân dân da chương 947, gần trong c ă n g t ứ c thạch hạo cảm thấy có thể ở tại người bên trong này hẳn là hưởng thụ lấy cùng thế ngoại đào nguyên như thế sinh hoạt ta dù sao ở đây không có phân tranh không có tranh cãi không có chiến loạn không có những lời đồn chuyện nhặng kia vậy chúng ta còn nên đi vào hay không nghỉ chân một chút lấy uống miếng nước hơn nữa đi đoạn đường này chúng ta cũng không có nghỉ ngơi cũng không có uống qua một giọt nước bị tân hạo kiểu nói này thạch hạo trong nháy mắt cảm thấy miệng cũng có chút k h á t nhi ở một bên dùng cái kia linh duệ lỗ thai đang lắng nghe diệp t r ư ở n g ca khoe miệng đều có một tí cười xấu xa biết đầu này có nhiều tròn cá lớn lập tức liền muốn lên câu đi h ạ o quả thật có chút nhi khát nước cũng cần phải nghỉ ngơi một chút tân hạo trong nháy mắt trở nên nhảy nhảy tách tách phá lệ cao hứng sau đó thạch hạo ánh mắt liền nhìn về phía viện tử trong phòng cũng không có không nhìn thạch ấ y một t bóng người. h hạo còn đặc biệt b u ồ n bực chẳng lẽ lớn như vậy cái phòng ở đều là trống không sao nhưng mà càng đi càng gần thạch hạo liền thấy được đứng ở cửa một cái trống gậy côn hiền hòa lao n ã i n ã i liền biết lần này là không lo dù sao nếu như không có người đó là thuộc về tự xông vào nhà dân t ầ n hạo đã không khỏi kích động mở miệng đối với thạch hạo nói đến nhanh một chút tăng tốc đi tới bất chi bất giác thạch hạo cùng t ầ n hạo từ bước chân cũng thay đổi nhanh diệp trường ca nghĩ thầm chẳng lẽ hai người kia cứ như vậy không kịp chờ đợi sao cách diệp trường ca còn kém xa một mét khoảng cách thạch hạo liền mở miệng khách khí đối với lao loại loại nói lao loại loại hai huynh đệ chúng ta có thể hay không đến nhà các ngươi uống nước nghỉ chân một chút diệp trường ca nghe thấy được nhưng mà giả vờ không hộp thạch hạo gặp lao loại loại h i ế p cái con mắt hơn nữa nhìn chung quanh đại không nghe thấy lần này đã hoàn toàn đi đến trước mặt liền trên mặt một cái nếp nhăn đều có thể rõ ràng trông thấy lần này thạch hạo đem gần gũi nhất mãi bên thai vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị lao n ã i n ã i cho nắm lại cánh tay tân hạo nghĩ lao n ã i n ã i nhất định là cảm thấy có người xa lạ đến gần chính mình để phòng dạy rồi sau đó lao n ã i n ã i liền cố ý hướng về phía trong phòng bên cạnh ngoan nhân nữ đế diệp nam mở miệng hô ngoan nhân nữ đế diệp nam mau ra đây nha bắt chục rồi bắt chục rồi tân hạo không nghĩ tới lao n ã i n ã i vậy mà cho mình cùng thạch hạo tới một cái thực tế bản vừa ăn cướp vừa la làng nhưng mà thạch hạo không có khẩn trương chút nào cũng không hoảng loạn dù sao mình cái gì cũng không làm trong lòng thản đ ắ n g đ ắ n g tân hạo vội vàng mở miệng đối với thạch hạo nói uống nước không uống thành công ngược lại bị xem như tặc lại muốn bị tóm lên tới nhưng là sẽ trở thành trò cười người làm được đang chẳng lẽ cái bóng còn có thể sai lệch sao tân hạo cảm thấy thạch hạo nói vẫn rất có đạo lý diệp trường ca cũng không nghĩ đến cái gì phương pháp tốt sẽ dẫn tới ngoan nhân nữ đế diệp nam chủ ý liền nghĩ đến cái này chủ ý ngu ngốc Ngoan nhân nữ đế diệp Nam vẫn đế Diệp khấu, lấy, nhiên lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam căn bản là không nghĩ nhiều như vậy chỉ muốn đi xem một chút đừng có lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn dù sao tại địa bàn của mình nhi hay là quan tâm một chút ngoan nhân nữ đế diệp nam thả xuống chính mình đồ trang điểm trực tiếp mở cửa cửa trước bên ngoài x à i bước đi đến đến đứng tại cửa ra vào việt tử khi đó ngoan nhân nữ đế diệp nam liền biết cái này diệp t r ư ờ n g ca lại đóng vai thành lao thái thái chương chín trăm bốn mươi tám để người chú ý nhưng mà trước mặt thạch hạo cùng tần hạo cũng toàn bộ đều đúng chỗ ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy nên cho thạch hạo cùng tần hạo một bộ mặt dù sao mình vẽ lên lâu như vậy trang chính là vì nên đón hai người cho nên đến lúc đó hẳn là hiện ra cái cùng nhau là ngoan nhân nữ đế diệp nam ánh mắt nhìn về phía tần h ạ o lúc sắc mặt hết sức bối rối làm cho ngoan nhân nữ đế diệp nam vẫn rất nghĩ làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao diệp trường ca mà nói có thể có thể không phải nói lung tung nếu là diệp trường ca tự mình một người tại tự biên tự diễn ngoan nhân nữ đế diệp nam liền cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc trực tiếp quay người liền sẽ rời đi nhưng mà còn có hai vị soái ca lần thứ nhất gặp mặt không thạch ể không phen. h tiến vào quan đi sát một t vào hạo vẫn rất bồn u chồn vậy mà nghe được lao n ã i n ã i kêu nhạy cảm như vậy lại còn có thể ổn như vậy cảm thấy hẳn là thật lợi hại một người nhưng làm ì n h cái gì cũng không làm một hồi còn muốn h ả o h ả o giảng giải một phen phía trong lòng cảm thấy có chút ít uy khuất còn nói không ra miệng rất nhanh ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đi tới thạch hạo bên người thạch hạo xem xét ngoan nhân nữ đế diệp nam dáng dấp xinh đẹp như vậy hơn nữa trên thân sông vào mũi hương vị là thơm ngát hương hoa lập tức còn có chút không biết nói cái gì cho phải lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng chú ý đến thạch hạo cùng tân hạo không nghĩ tới hai người dáng dấp đều như vậy tinh thần thủy linh con mắt cũng lớn đại hướng bốn phía bắn ra q u a n mang ở một bên nhìn diệp trường ca cảm thấy chẳng lẽ đây chính là mọi người thường xuyên nói tới sao bị mê chặt đã không rời nổi bước chân nhi tân hạo gặp thạch hạo chậm c h ạ m không có mở miệng liền ở một bên nhẹ nhàng hò khan hai tiếng thạch hạo trong nháy mắt tỉnh lại thần nữ hòa ái đối với thạch hạo nói chúng ta cũng không phải kẻ trộm chúng ta chỉ là muốn uống nước một cái hiểu lầm ngoan nhân nữ đế diệp nam nghĩ thầm cái này có thể bắt lộng một chút thạch hạo xem thạch tính nhẫn mại như thế nào dù sao tu luyện vừa mới bắt đầu tính nhẫn mại nhất thiết phải hảo v à n g không cũng sẽ chưa đánh đạ tan ta còn tưởng rằng ngươi không nói lời nào là đại biểu đâu diệp trường ca vội vàng nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam liền cảm giác lên trước mắt nữ nhân này nói chuyện đều mang đau chỉ cần là bị đao dính vào liền sẽ gọt ngươi cái không c h ờ mảnh giáp hận không thể con mắt đều có thể giết chết cá nhân phá lệ hung mãnh mặc dù diệp trường ca được chứng kiến cũng trải qua nhưng mà thạch hạo cùng tần hạo hai người có thể nói thành là chưa trải qua nhiều như vậy một đứa bé thạch hạo từ trước mắt cái này đặc biệt đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ trên thân cảm nhận được khí lạnh sự tình chính là như vậy không tin ngươi hỏi một chút lao n ạ i n ạ i lao n ạ i n ạ i sẽ thay chúng ta làm chứng diệp trường ca cảm thấy thạch hạo cũng là không có chiêu liền cầm lên chính mình làm b ị a lỡ đạn ngoan nhân nữ đế diệp nam nghe xong thạch hạ mà nói lúc này mới tại trên thân diệp trường ca đánh giá một phen không nghĩ tới diệp trường ca một thân trang phục một cái giả khăn trùng đầu vẫn rất dễ nhìn diệp trường ca liền đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười cười gọi là một giọng nói ngọt ngào vừa ý ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đối với lao n g ạ i n g i nói an trộm cái gì còn bị ngươi bắt được chân tướng lao thái thái liền ấp úng không biết trả lời như thế nào cho phải lúc này đã bắt đầu miệng phun hương thơm làm cho diệp trường ca còn có chút l u n g túng nhưng mà ăn cái gì đều không cầm cũng nói không ra được một hai diệp trường ca liền biết đây là ngoan nhân nữ đế diệp nam đang vì mình b ê n vực kẻ yếu trả thù chính mình ngoan nhân nữ đế diệp nam ngữ khí liền hòa hoãn rất nhiều lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía thạch hạo t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín kế hoạch liên mở miệng đối với thạch hạo nói đây chính là hiểu lầm không có việc gì đi vào ngồi Tần thấy thật một tạng, tay trong Trường treo trộm bất thành mất ngoan nhân nữ đế diệp Nam thật là 80 độ chuyển biến lớn à, một hồi giống nhau. Cảm tạ. ngoan nhân nữ đế diệp Nam nắm nãi nãi sân.、Mà、ngoan nhân nữ đế diệp Nam liền nhỏ giọng đối với diệp trường ca treo chọc nói đến. An trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm Hạo hồi chọc lại gạo. lão vào cảm Cảm ca Mà lấy, lấy gà A, đế độ đế đã đi đế đối Diệp Diệp Diệp Diệp với là sau đó cũng không cho diệp trường ca cơ hội phản bác ngoan nhân nữ đế diệp nam liền buông lỏng ra diệp trường ca tay trực tiếp hướng thạch hạo cùng tần hạo đi qua diệp trương ca cảm giác mình giống như lại bị không nhìn dậy rồi thạch hạo cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên biến nhiệt tình như vậy quả thật có chút ra ngoài ý định nói cường ngạnh hơn đứng lên cường ngạnh phá lệ thận người cảm giác đơn giản muốn nói thêm một câu lời nói có thể đều sẽ tùy thời gặp phải chuyện không tốt phát sinh nói phải ôn nhu đứng lên quả thực là ôn nhu nhường n g ư ờ i run chân giống như kẹo đường như thế nhưng mà tổng thể tới nói thạch hạo đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam ấn tượng vẫn là rất tốt mặc dù trong tính cách thay đổi rất nhanh nhưng mà cũng không có bất kỳ năm mã trường thương dù sao vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì mình duyên cớ mới đưa đến chàng hiểu lầm này phát sinh lại không có oan uổng chính mình ngược lại trả chính mình một cái trong sạch ngoan nhân nữ đế diệp nam nhưng thật ra là đặc biệt muốn làm khó dễ thạch hạo cùng tần hạo nhưng mà hai người đứng ở cửa hơn nữa trong tay không có gì cả liền xem như nghĩ làm khó dễ liền cái đầu mối cũng không có cũng không khả năng là mở mắt nói lời bịa gạt ta Cuối cùng, ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy cùng nhau thời gian còn rất dài đường còn rất dài cho nên không cần nóng lòng nhất thời thạch hạo cùng tần hạo hai người đi tới vừa rồi diệp trường ca làm trước bàn cũng không có tại di chuyển hơn nữa hai người động tác đồng loạt giống như thương lượng song tựa như ngoan nhân nữ đế diệp nam mười phân không rõ hai người đến cùng đây cũng là có ý tứ gì thạch hạo liền mở miệng trước đối với ngoan nhân nữ đế diệp đạo hai huynh đệ chúng ta tại cái này nghỉ một chút uống một hớp nước là được rồi không cần làm phiền đây quả thực là quá k h á c h khí tiến nhanh phòng à nơi này rất lâu cũng không có người xử lý qua vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh t â n hạo cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam đối với thạch hạo giống như có một loại đặc biệt quan tâm cùng ưa thích có chút quá tại nhiệt huyết cảm thấy thạch hạo ở đâu vẫn rất nổi tiếng dù sao đi theo thạch hạo về sau xem như không cần sầu vấn đề no ấm t â n hạo khỏe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười phá lệ vui vẻ thạch hạo liền đến gần t â n hạo sau đó nói xem đem ngươi vui ngươi cũng đừng lại cười trên n ỗ i đau của người khác tần hạo cũng không tốt nói cái gì dù sao phía trước chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng lão n ã i n ã i chỉ là hướng về phía thạch hạo vểnh lên q u y ề n miệng vào trong nhà phía sau thạch hạo cùng tần hạo nơi nào cũng không biết là nơi nào biến ngồi xuống mà diệp trường ca đâu cũng là một kẻ cả còn lại không quan tâm ngoan nhân nữ đế diệp nam liền bắt đầu bận rộn lại là cho pha trà thủy lại là lấy điểm tâm diệp trường ca nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam dáng vẻ đặc biệt muốn cười giống như một cái người hầu tự a như đông một chuyến tây một chuyến bị ngoan nhân nữ đế diệp nam như thế một lộng trong nháy mắt còn có chút sẽ không ta cảm thấy giống như người nhà mình cùng một chỗ liên hoan như thế t ừ n g o a n nhân nữ đế diệp nam vừa mới bắt đầu không chào đón sau đó liền nhiệt tình như vậy thật giống như thạch hạo cùng tần hạo căn bản cũng không giống ngoại nhân như thế ngoan nhân nữ đế diệp nam kỳ thực nghĩ như vậy như thế nào cũng phải trước hết để cho hai người bọn họ ăn uống no đủ mới có thể có khí lực chương chín trăm năm mươi 950. toàn bộ chuẩn bị xong phía sau ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng làm đến trước bàn thạch hạo liền m ờ i p h ầ n khách khí đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói rất đa tạ ngươi tới bắt nhiều đ ồ như vậy cho chúng ta ăn làm cho đều có chút xấu hổ làm diệp trường ca nhìn giống thạch hạo thời điểm thạch hạo khuôn mặt quả thật có chút đỏ bừng nhưng mà vẫn rất dễ nhìn dù sao thạch hạo biết mình chính là một người đi đường mà thôi lại không có giao lưu tập hợp gì ngoan nhân nữ đế diệp nam c ó thể đối người qua đường tốt như vậy chứng minh tâm địa vô cùng thiện lương các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha dù sao chỗ này cũng thuộc về hoang sơn giã lĩnh có rất ít người đi ngang qua nơi đây diệp trường ca vạn vạn không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam như thế nào không thể chịu được tiến không giữ được bình tĩnh trực tiếp bước vào chính đề cho là ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ có làm nền nhưng cũng không phải là không có làm nền chính là cầm thật nhiều ăn mua chuộc chúng ta dự định thật tốt tu luyện sau đó vì tìm cái c ử u hữu báo thủ nếu là thạch hạo không nói cái c ử u hữu người này diệp trường ca đều phải quên đi bên này n h ư ờ ngoan n g nhân nữ đế diệp nam nghĩ tới phía trước cái c ử u hữu đối với thạch hạo vẫn là khởi s ư ớ n g khiêu khích qua đây này hơn nữa còn dùng ngôn ngữ đại đại kích thích thạch hạo lòng tự trọng khi đó tràng diện quả thật có chút gió tanh m ư a máu nhưng mà tất cả mọi người là vì thạch hạo hảo nhưng mà không nghĩ tới thạch hạo một mực còn nhớ rõ cái ngạnh này lúc nói chuyện ngữ khí đặc biệt hung ác Thật g i ố nhưng g n thù à y nhất như n thiết phải báo như thế. Trước t báo o r đó mà ắ mắt, t thanh thuần không thấy. thấy Thạch thù những ngượng ngủng, không Ngoan nhân nữ đế diệp Nam cảm thấy thạch Hảo đáp ứng bị hận che đôi mắt, hiện nghị cái khác, chỉ muốn báo thủ dừa hận. Nhưng khả Hảo che khác, chỉ cái cảm cái ái, đáp báo kia Diệp kiểu đôi dừa đế m bị chuyện này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng là điều biết như sự tình đặt ở trên người mình suy nghĩ xong cũng sẽ canh cánh trong lòng dù sao lúc đó cái k i ự u hưu nói lời là thật rất nhiều khó nghe diệp trường ca căn bản cũng không biết tại thạch hạo trong lòng lại là xoắn suýt tại cái k i ự u hưu nơi nào diệp trường ca lần này nhưng biết cái c ử u hữu lần này nhưng là một cái người rất xấu ngươi biết cái c ử u hữu lợi hại đến mức nào sao ngươi ít nhất luyện thêm trước trăm năm ngàn năm đều chưa hẳn có thể chống đỡ qua hắn một trường ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lời nói mặc dù trộn lẫn lấy nói ngoa nhưng mà cũng thật ngay tại lúc này c u ộ c diện này không có quan hệ ta căn bản cũng không sợ chịu khổ cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì nhưng mà ta nhất định phải đem nó đánh bại để nó trở thành bại tướng dưới tay ta dù sao hắn đối với ta làm sự tình ta nhất định phải gấp bội mười lần hai mươi lần hoàn trả cho hắn thạch hạo quả thực là a phẫn nộ toàn bộ không có chút nào che giấu biểu hiện tại diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy dạng này là sống rất chân thực ít nhất không phải loại kia nói láo hết bài này đến bài khác tân hạo cảm thấy thạch hạo có chút quá k h ờ sự tình gì đều cùng không quen biết người nói chẳng lẽ chính là một trận này điểm tâm đã đáng giá toàn bộ đều nói ra ngoài sao dù sao vạn nhất lao mãi mãi cùng trước mắt cái này gọi ngoan nhân nữ đế diệp nam nữ nhân cho nói ra ngoài đây chẳng phải là sẽ gặp gây hỏa sát thân hơn nữa đường gần nhất cũng rất khó đi thời gian cũng rất khó chịu vì sao còn phải cho mình thêm phiền phước tân hạo mặc dù không biết nhưng mà cũng không đánh gãy dự định bí mật thật tốt hỏi một chút thạch hạo thạch hạo cảm thấy dù sao cũng không có cái gì rất sợ hãi vốn là đây chính là sự thật hà tất che che lấp lấp căn bản cũng không giống một cái thành đại s ự người chỉ cần là vừa nhắc tới cái cựu ru thạch hạo đơn giản liền biểu lộ không có chút nào hàng m hồ. ư 951, 951. nhưng mà ngươi có muốn hay không có người ở sau l ư n g chỉ điểm ngươi hơn nữa dạy ngươi từ từ trở nên cường đại cuối cùng có thể cùng cái cựu ru phân cao thấp thậm chí cảm thấy ngộ tốt dưới tình huống siêu hắn đơn giản dễ dàng diệp trường ca nghe xong đều say x ư ơ n g ngon lành cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này dụ hoặc quả thực là rất dễ dàng nhường ca lớn lập tức mắc câu rồi thạch hạo trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại trên mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam làm cho ngoan nhân nữ đế diệp nam còn có chút tiếc nuối dù sao thạch hạo con mắt nhìn chừng chừng hướng mình ngốc đần độn ngây n ô ta đương nhiên suy nghĩ đây là trong nội tâm của ta bây giờ ước gì sự tình nhưng mà ta nào có vận tốt như vậy vốn là diệp trường ca cho là trải qua nhiều ngày như vậy tôi luyện thạch hạo hẳn là đối với mình phá lệ có lòng tin nhưng là không nghĩ đến khi nói chuyện như thế b ủ rũ thạch hạo vừa mới bắt đầu nói vẫn rất cao hứng về sau từ từ biến thương cảm thật giống như bóng da bị đâm bạo như thế có thể muốn so cái kia xương đánh quả cả còn muốn hiệu xịu a diệp trường ca lúc đó nhường cái cựu u xuất mã chính là vì có thể gây nên thạch hạo lòng hiếu kỳ đi từ từ bên trên tu tiên lịch luyện con đường này đến lúc đó thạch hạo trạng thái muốn so bây giờ còn muốn hỏng việc nghìn lần vạn lần lúc đó có thể chính là một cái vọ đã mẹ không sợ rơi trạng thái dù sao đường sau này còn rất dài đợi đến thạch hạo biến cường đại tới đâu một điểm nhưng mà cũng có thể tại tầm kiểm soát của mình trong cơ thể mình cảm xúc có thể nói cho hắn biết toàn bộ sự tình bây giờ chỉ cần có thể bảo hộ lấy thạch hạo an toàn hơn nữa cho hắn chế tạo trọng trọng khó khăn bây giờ cũng là trước mắt chủ yếu nhất duy nhất có thể làm hay là muốn đối với mình có lòng tin nếu như không có chính là thuộc về liền cơ hội cũng không có dù sao ta nhìn n g ư ờ i đứa bé này liền rất tốt ta nguyện ý thử một lần thạch hạo may mắn là ngoan nhân nữ đế có thể xưng mình là h à i tử hơn nữa kêu thân thiết như vậy xưng hô đó là ngoan nhân nữ đế diệp nam kêu chính xác không có tâm bệnh lấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ tư lịch đã sống ngàn tuổi cái k ê a ngoan nhân nữ đế diệp nam đơn giản chính là một cái mới ra mao tử thạch hạo cùng tần hạo cũng không có ôm bao lớn hứng thú nhưng mà vừa nghe đến ngoan nhân nữ đế diệp nam nói như vậy thạch hạo trực tiếp liền đứng lên nhảy lên cao tần hạo may mắn k h ô n g chế được tâm tình của mình cảm thấy thạch hạo hành vi có trốn ốc vậy đơn giản cũng quá tốt bây giờ trong nội tâm của ta đều lòng biết rõ dù sao mình có thể ngay cả cái cựu u đều không phải là nhưng mà sau này ta sẽ cố gắng gấp bội ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy dạng này liền có chút dễ như t r ở bàn tay muốn cho thạch hạo chế tạo một chút áp lực dù sao áp lực mới là động lực diệp trường ca nhìn trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam hình tượng vẫn luôn là cao thượng nữ thần đồng dạng loại sáng mà chính mình lại ư u ám không sáng không phải là ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy ta cũng là có điều kiện dù sao làm người không vì mình thiên t r u địa diệt thạch hạo cảm thấy mặc kệ có điều kiện gì chính mình cũng sẽ nhắm mắt đẩy xuống tới đã mình đã lựa chọn một bước này cũng không có cái gì đáng sợ trong lòng đã cho chính mình chuẩn bị đủ tức giận thạch hạo liền đặc biệt mong đợi nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam tân hạo lúc này cũng là sửng sốt một chút không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam vậy mà một lời đánh chúng vào thạch hạo bền bị không yên tĩnh p h ụ c tâm nghĩ như vậy tới muốn đi tân hạo biết về sau đều phải cùng trước mắt cái này có chút giữ dằn nữ nhân cùng một chỗ sinh hoạt nhưng mà vì thạch hạo chính mình không có cái gì là không mớn chương 952, khảo nghiệm dù sao thạch hạo nếu là tốt chính mình liền hảo cho nên hai người đều hảo lúc này tân hạo tiếng lòng liền bị diệp trường ca toàn bộ đều nghe tiến vào trong lỗ thai diệp trường ca vẫn rất cao hứng thạch hạo bên người có dạng này một cái c h i tâm bằng hưu hơn nữa khắp nơi đều là thạch hạo suy nghĩ quả thực là quá lấy đại cục làm trọng ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đầu không ngừng quay t r ò n dự định muốn cho thạch hạo ra một cái nan đề sau đó nghĩ nghĩ liền mở miệng nói một là mỗi ngày quét dọn vệ sinh chiếu cố tốt các ngươi l á o nãi n ã i hai là nói cái gì làm cái gì không nên hỏi nhiều ba là có thể phân rõ tốt xấu đúng sai bốn là lẫn nhau tương trợ lẫn nhau trọng diệp trương ca vốn định à, thạch hạo cũng không khả năng cứ như vậy liền bỏ qua không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam còn lại tới nữa cái này chiêu nhi đem mình thật chặt khóa lại đồng thời giảng giải mỗi ngày trải qua láo thái thái sinh hoạt đột nhiên diệp trường ca cảm thấy lúc đó nếu là chính mình không biến thành lao thái thái có phải hay không liền có thể không cần chiếu cố bây giờ diệp trường ca hết sức b u ồ n rầu ngoan nhân nữ đế diệp nam đều đã nghĩ đến diệp trường ca chỉ là gặp d i ệ p thì chơi sau đó liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh đem cái này cục diện r ồ i dám giao cho mình xử lý liền đem diệp trường ca đặt ở vị thứ nhất tối thiểu nhất cũng phải làm cái dẫn đầu tác dụng làm gương tốt lập tức ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy mình vẫn rất cáo giả nghị vẫn rất chú đáo thạch hạo đơn giản không thể tin được chẳng lẽ ngoan nhân nữ đế diệp nam yêu cầu chỉ đơn giản như vậy quả thực là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà thạch hạo vừa cẩn thận nghĩ nghĩ làm sao có thể liền như vậy đơn giản chỉ định là cũng có mặt c h ư a ý tứ lý giải không đi lên đồ v ậ dù sao gần nhất gặp phải sự tình cũng khó khăn càng thêm khó khăn thạch hạo chậm chạp không có mở miệng hồi phục ngoan nhân nữ đế diệp nam ngoan nhân nữ đế diệp nam suy nghĩ chẳng lẽ là mình điều kiện yêu cầu quá cao sao liên có chút không nhịn được lần nữa đối với thạch hạo nói nếu như ngươi nếu là không nguyện ý như vậy thì mời trở về đi coi như chúng ta chưa thấy qua lời nói cũng chưa từng nói qua diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này phép khích tướng cũng không t ệ lắm hơn nữa lời nói ra rất có khí chất rất chảnh về sau chính mình cũng có thể dùng một chút học thạch hạo trong lòng đều vui như đ i ê n không phải không đồng ý chỉ là bị cái tin tức tốt này cho kinh động mà thôi không nghĩ tới chuyện như vậy cũng có thể phát sinh ở trên người mình chính mình vận khí cũng có thể tốt như vậy nếu là dựa theo trước kia như cũ còn không biết bao nhiêu năm mới có thể đổi qua cái cựu ưu một chút bây giờ không sợ cũng không lo thạch hạo liền ở trong lòng yên lặng đối với cái cựu ưu đu nói đuổi kịp ngươi cùng với đánh bại ngươi thậm chí siêu việt ngươi ta đối với mình mười phần có lòng tin cũng là gần trong gang tức sự tình ngươi liền thỉnh tốt ta chờ đón chiêu a cuối cùng thạch hạo tự tin xếp đầy đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói nguyện ý nguyện ý hết sức nguyện ý hơn nữa ngươi sách những cái kia yêu cầu ta đều có thể tiếp nhận xác định vô cùng xác định sảng khoái vậy thì chúc mừng các ngươi về sau liền muốn ở tại nơi này một đoạn thời gian thạch hạo liền đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam gật gật đầu biểu thị đồng ý ngoan nhân nữ đế diệp nam ngữ khí cùng thái độ rõ ràng lại chuyển biến đến đây diệp trường ca vẫn luôn nhìn ở trong mắt cũng không có nhiều cái gì cái gì hai người các ngươi đi trước phía tây n h ì căn phòng kia nghỉ ngơi một hồi mười phút sau tới đây b ả o đến ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng là nghị xem thạch hạo có thể hay không ngã đầu liền ngủ xem có phải hay không một cái có thời gian quan niệm người chương chín trăm năm mươi ba chín trăm năm mươi ba đây đều là từ từ hướng ngoan nhân nữ đế diệp nam trong k h ô n g chế phát triển tốt vậy các ngươi làm việc trước l ấ y có chuyện gì nhớ kỹ bảo ta t ầ n hạo cũng có lễ phép hướng về phía hai người gật gật đầu sau đó hai người liền hướng lấy tây phòng đi đến vừa ra cửa thạch hạo liền đánh giá chung quanh hy vọng có thể dùng trí nhớ của mình khắc sâu nhớ k ỹ đều kinh lịch chút gì cảnh sát đi đến trong phòng trong phòng trang sức cũng cực kỳ tốt quả thực là thạch hạo phía trước ở gian đều cộng lại đến đây không đổi u kịp căn này hào hoa trong phòng thiết trí quả thực là vàng son lộng lẫy hơn nữa đều đang n h á y sáng lên tỏa sáng n g ẩu phá lệ chói mắt thạch hạo liền đối với tân hạo cao hưng nói Ngươi nhìn cái địa phương này trang trí có phải hay không cùng thành nội, chúng ta cùng thành chủ thấy mặt nhà kia bên trong trang trí không cái phải kia hay chủ thấy có địa ta trí mặt trí sau đó tân hạo liền dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía thạch hạo vậy ngươi nói như vậy liền không thể đụng bậy không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì dù sao ở đây nhưng không có nát hoa phiến cũng không có hảo tâm thành chủ chính xác tay không muốn thiếu nợ miệng cũng không cần thiếu nợ liền nhất định không có việc gì thạch hạo cũng không nghĩ tới bây giờ tần hạo cũng có thể có cao như vậy phòng hộ ý thức phía trước bộ dáng c à i nhống giống như rất phóng đãng không bị trói buộc bây giờ bị huấn luyện quả thực là đầu lĩnh là dạng một mực dấu ở tần hạo trong nội tâm mà nói lâu nhưng mà còn không biết có nên hay không cùng thạch hạo nói một chút băn khoăn của mình l i ê n một mực do do dự dự không nói ra miệng tần hạo tại thạch chi ô ô không hề giống phía trước cái kia hình dáng sảng khoái tính cách ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng không có chuyện gì nói đi ta thay ngươi từng cái giải đáp thạch hạo cảm thấy chỉ cần có thể đem trái tim dưới sự chấn an tới thần hạo cái này nhân tài sẽ ngoan ngoan tại bên cạnh mình bằng không cũng sẽ trốn mất cho nên không có cái gì hảo che giấu dự định ngăn ngay nói thật nơi này ngươi cảm thấy thật có thể được không hơn nữa xem người nữ kia thần thái thực sự là là một phút biến mấy cái bộ dáng có điểm giống trở mặt bà như thế chân dài tại trên người chúng ta chúng ta muốn ở lại cứ ở lại muốn đi ai cũng ngăn không được nhưng mà đây là một cái cơ hội ta không hy vọng bỏ lỡ Tốt nhưng ấ t đừng n g ở ờ i khác sau l ư nói người nói xấu, không nghe còn nếu như nghe nhưng không xong. liền xấu, thấy thấy Thạch hạo e tốt, bị là đ mà ngón bên miệng, gian, vẫn giữa giây thời qua đặt ở mấy l gió sóng lặng, liền cái. êm một sao, lấy thạch thở thạch hạo hạo ra Dù đặc ố i với diệp hiểu giết tới. ngoan nhân nữ nam nếu như nghe định Nhưng ra thấy chỉ đế được đ lập mà rõ, tức sẽ biệt đúng dịp là lần này ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp t r ư ở n g ca ai cũng không có nghe lén liền coi như là tránh thoát một k i ế p vậy chúng ta liền xem một chút đi đến cùng có thể hay không học được đồ vật gì dù sao có người chỉ điểm so hai người chúng ta mê đầu đi loạn vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất thạch hạo liền gật gật đầu dù sao cái này cũng là thạch hạo ý nghĩ trong lòng thạch hạo bây giờ cũng không phải đặc biệt chắc chắn nơi này là được cũng có thể học được đồ vật nhưng mà ít nhất liền liên tiếp s ở đều không tiếp xúc liền vọng phía dưới khẳng định có chút nói quá sớm ngươi ngủ trước một hồi a bằng không ngươi liền ngủ cơ hội cũng không có dù sao thạch hạo cũng không biết một hồi lúc nào còn có thể lần nữa nghỉ ngơi thạch hạo cảm thấy chỉ có chịu khổ mà mệt mỏi chịu mai mòn mới có thể trưởng thành nhưng mà những thứ này đối với thạch hạo tới nói không có chút nào sợ chương 954, cô ý chỉ cần có thể làm cho mình trở nên cường đại thạch hạo chính là có sức mạnh chính là có không dùng hết nhiệt tình tân hạo nhìn thấy thạch hạo cái kia nghiêm túc đối đãi nhiệt tình cảm thấy cái này mười phút có thể đối với thạch hạo tới nói đều thời gian quá dài thạch hạo thời khắc này tâm đã đều tại cái kia nữ phơi trần trên thân đơn giản không có một chút ý nghĩ muốn ngủ nhìn hắn tinh thần đơn giản như cái run trống như thế h ạ o cái kia khổ cứ ngươi ta trước tiên h i ế p mắt một hồi đến một chút ngươi kêu ta nhưng mà ngươi cũng không thể một giấc bất tỉnh ngược lại chậm trễ thời gian a sau đó thạch hạo liền nghe được tần hạo tiếng lẩm bẩm trong phòng vang lên thạch hạo cũng không biết một câu cuối cùng tần hạo đến cùng có nghe hay không đến cái này gọi là đơn giản tới cũng quá nhanh thạc hạo ngồi ở trên ghế từ từ nhìn xem đồng hồ treo tường từng phần từng phần đang chuyển động hơn nữa một điểm b ố i r ố i không có ngược lại còn phá lệ tinh thần thật giống như ngủ ba ngày ba đêm bây giờ nhiều hơn nữa ngủ một hồi có thể đầu đều sẽ trở thành cái kia bột nhau đồng dạng mà trong phòng khách bên cạnh diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người vẫn luôn không nói gì giống như là đang lánh chiến như thế diệp trường ca nhìn xem đồng hồ treo tường đã qua năm phút thật sự nếu không nắm chặt cơ hội khả năng này hai người thật không có cơ hội nói chuyện với nhau mà ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này mười phút là cố ý đem thạch hạo cùng tần hạo cầm đi chính là cho diệp trường ca cùng mình thời gian giao lưu nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam như thế nào hao tổn tâm huyết diệp trường ca vậy mà không có lý giải đến hơn nữa còn chậm chạp không có mở miệng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy ngoan nhân nữ đế vì diệp trường ca cho nên diệp trường ca cười hắc hắc liền mở miệng trước nói ngươi những điều kiện này đều thật rất nhiều nại sở cùng ngươi so còn kém nhiều lắm đơn giản cấp bậc bên trên ta dựa vào ngươi đây là lại ăn lộn thuốc gì vậy mà khen ngươi ngươi cũng còn khiêm tốn đâu diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam thật quá kỳ quái khen cũng không phải không khen cũng không phải sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam liền cười ha ha một hồi chậm c h ạ m khống chế không nổi diệp trường ca cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật là điên rồi hoặc là cười đơn giản như cái đồ đần hoặc là nghiêm túc làm người khác cũng là đồ đần ngươi cảm thấy ta vừa rồi thêm điều kiện có phải hay không không quá phận không quá phận ta cảm thấy đều đủ nhẹ. Lúc nào thay tâm Thạch trả ta thẻ thùng, lai là tốt tròn thật lai cảm lúc Lúc chậm chạp có còn cỡ chuyện có Hảo mềm mãi nhẹ, như không khờ thể. vậy. nguyên đều đủ đổi đó đủ nào ngươi ngại nào váng, lời là là là bị sợ váng, thật là khờ đủ có thể. diệp trường ca cũng không biết thạch hạo dùng từ một hồi đặc biệt chính xác một hồi quả thực là nói năng lộn xộn đột nhiên còn không biết phải nói chút gì hảo lại đem chính mình làm cho không lời chống đỡ không nghĩ tới thạch hạo là một cái t h ủ giai như vậy người liền đi qua lâu như vậy cái k i ể u u sự tình hắn còn có thể nhớ kỹ như thế kiên cố hơn nữa tu luyện chính là vì việc này vậy chứng minh lúc đó ngươi ý nghĩ là đúng nếu như là không cho hắn một kích nặng nề hắn bây giờ có thể còn tự cam đoạ lạc bị ngoan nhân nữ đế diệp nam như thế khen một cái diệp trường ca cảm thấy lúc này cách làm vẫn là rất phù hợp xác thực bằng không phía trong lòng có chút nhi hối hận trước đây như vậy hhh ắ cái k i ể u u đây là ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân tí tách tí tách đi tới nhưng mà diệp trường ca còn đặc biệt buông lỏng hai cước đều đặt ở trên mặt bàn q u ê n mình là lao thái thái một góc t r ư ơ n g chín trăm năm mươi lăm suýt lộ tẩy mà tấn hạo luôn cảm giác ở bên người giống như có cái gì thứ không giống nhau tại bạo động tại bốn phía đánh chạy một vòng cảm thấy không có cái gì khác biệt đều rất bình thường sau đó liền chú ý đến diệp trường ca tư thế ngồi suýt chút nữa không đem ngoan nhân nữ đế diệp nam nhạc phun ra ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ trong đầu suy nghĩ một chút một cái lao thái thái nếu như có thể như thế ngồi vậy còn gọi lao thái thái chính là hai mươi tuổi ngoan cố tiểu thanh niên người nào cũng không phục dáng vẻ diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam rất có bệnh đâu quả thực là càng đến thời điểm mấu chốt càng k h ô n g chế ở tại chỗ ấy ngoan nhân nữ đế diệp nam từ từ một chữ nhi một chữ nhi đối với diệp trường ca nói liền ngươi cái này tư thế ngồi nếu là lời của lao thái thái vậy đơn giản là hai mươi tuổi lao thái thái diệp trương ca đột nhiên cảm thấy chính mình tư thế ngồi đúng là khó coi liền một chút lao thái thái dáng vẻ cũng không có hơn nữa nếu như lao thái thái chân có thể d ơ lên giống chính mình cao như vậy vậy thì chính là chính là tham gia trăm mét đại tái đều có thể giữ c h ắ c đệ nhất sau đó liền đem chân nhanh chóng bông ra đem ném ở một bên q u ả i trượng cũng nhặt lên trong tay bừa bỡn con mắt mị mị một đường nhỏ sớm nói nha bằng không liền lòi cái rắm ai ừu ta đi nói cho ngươi không phải không nói cho ngươi không phải quả thực trong là ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy diệp trường ca khi khi chính mình có thể toàn thân thịt đều khó chịu cho nên nói ngoan nhân nữ đế diệp nam liếc mắt nhìn chính mình nhận hình tay còn trước thời hạn hai phút xem ra thạch hạo là một cái rất đúng giờ người tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên trong thạch hạo địa vị lại đi cái trước cấp bậc ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng nuốt n u ố t quần áo đặc biệt thục nữ ngồi ở trước bàn thật giống như c ô ý là đang chờ thạch hạo cùng tần hạo đến tựa như nhưng mà tại tới cửa thời điểm thạch hạo xem xét tần hạo còn ngáp liên hồi trực tiếp chiếu vào tần hạo lô thai nhói một cái thạch hạo cảm thấy lần này là xem như đường đường chính chính gặp mặt dù sao vừa mới bắt đầu đó chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi vừa gặp mặt nhất định muốn lưu lại ấn tượng tốt tinh thần diện mạo tối thiểu phải không coi trở ngại nhìn qua liền cho người cảnh đẹp ý vui thạch hạo liền tại cửa ra vào lại cho tần hạo một phút thanh tỉnh thời gian cái kia còn có thể còn lại một phút thạch hạo cảm thấy thời gian vẫn là đủ cũng không tính quá muộn dù sao khoảng cách cửa ra vào cũng liền ba bốn bước xa tối thiểu nhất mình là dậy sớm chim chóc nhất định sẽ có chúng ăn vừa mới bắt đầu tiếng bước chân cũng cảm giác là càng ngày càng gần sau đó liền một chút xíu âm thanh cũng không có ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không biết đây là có chuyện gì vừa muốn dự định hỏi thăm diệp trường ca diệp trường ca liền đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam thở hôn hề nói đang tại điều chỉnh tâm tính xin chớ gấp gáp dù sao diệp trường ca đã cùng tần hạo cùng thạch hạo hai người tiếp xúc một đoạn thời gian liền xem như nhắm mắt lại đại khái cũng có thể đoán ra hai người bọn họ đang làm gì chính là thật đơn giản mấy chữ nhường diệp trường ca đơn giản nói không sai biệt lắm hai mươi giây cái này phải nghe ngươi nói một câu đơn giản đều phải xấu chết già hơn phát hỏa ngươi này liền thuộc về tại trong trứng gà mặt chọn xương cá chọn xương cốt ở không đi gây sự chương chín trăm năm mươi sáu chín trăm năm mươi sáu mặc dù có thời điểm ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ bị tức giận dương hai đang nhưng mà tổng thể tới nói cùng diệp trường ca cùng một chỗ ngoan nhân nữ đế diệp nam là vui vẻ cũng là vui sướng cũng là vô cùng nguyện ý mà diệp trường ca sẽ cảm thấy thạch hạo âm dương quái khí nhi có lúc quả thật có chút chán ghét nhưng mà chán ghét về chán ghét nhưng sau đó còn đặc biệt muốn tìm cơ hội hòa hảo như vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng diệp trường ca hai người đơn giản chính là cãi nhau tốt nhất bạn nữ trong viện thạch hạo nhìn tần hạo đã không có một chút xíu buồn ngủ trực tiếp một cái động tác hai người liền hướng lấy trong phòng đi đến ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn thấy hai người thân ảnh chậm rãi mở miệng nói ra còn rất đúng lúc đi Tới ngồi. thạch ớ i ngồi, t hạo đáp lại nói h ạ o ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là muốn đem thân thể mỗi cái huyệt vị toàn bộ đều mở ra cũng có thể gọi là bách mạch toàn bộ triển khai chính là đem thân thể toàn bộ đều bông thả ra sao tần hạo căn bản cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bước vào chính đề quả thực là tới một cái trở tay không kịp nhất định phải đạt đến không máu không mạch trạng thái sau đó liền có thể tùy ý chính ngươi tại thể nội tới trở về thông đồng thạch hạo đã dựa theo tần hạo ý tứ bắt đầu thực tiễn mà tần hạo còn ngốc đ ố c không biết được rốt cuộc nên làm gì diệp trương ca cảm thấy lập tức tần hạo còn có một chút đ g ố c liền mở miệng đối với tần hạo nói người cũng cùng theo tới đây là cơ bản nhất cũng là cơ sở nhất đồ vật ta chẳng lẽ cũng có thể sao diệp trương ca gật gật đầu vừa mới bắt đầu tần hạo đối với l a o n ã i n ã i bao nhiêu còn có dù sao mới vừa vào cửa miệng liền cho trở thành tặc bây giờ cảm thấy l a o n ã i n ã i tâm mỹ nhân tốt thạch hạo là trước tiên đem con mắt nhắm lại sau đó hai cái cánh tay toàn bộ bày ra thạch hạo cảm thấy chỉ có nhường cánh tay toàn bộ bày ra chính mình mới có thể được đến thân cùng tâm cực kỳ tỏa sáng lỏng hơn nữa thạch hạo có thể làm được hai cái l ô thai cái gì cũng không nghe hai con mắt không n ú c nhích cơ thể còn đặc biệt bình ổn t ầ n hạo cũng dựa theo ngoan nhân nữ đế diệp nam nói ý tứ kia bắt đầu động cảm thấy cái này dù sao cũng là một cơ hội cho nên vẫn là muốn thử thử một lần vừa mới bắt đầu làm cho còn có mô hình có dạng nhưng mà tiệc vui chóng tàn tần hạo giống như không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ đồ vật luôn cảm giác cơ thể rung động rung động ung dung nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không có nói cái gì phóng tầm mắt nhìn tới ngoan nhân nữ đế diệp nam đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở thạch hạo trên thân diệp trường ca liền dùng tiếng bụng đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói có thể hay không dùng điểm tâm ngươi cũng cần phải xem tần hạo dù sao nó cũng là tồn tại diệp trường ca liền nhìn thấy tần hạo run r à y càng ngày càng lợi hại hơn nữa còn bước lên đổ mồ hôi nhưng mà tần hạo vẫn không có từ bỏ dạng này mới có thể nhô ra phân công rõ ràng bốn cái chữ diệp trường ca bây giờ xem như minh bạch chính mình ngăn đón cục diện dối d á m hay là muốn chính mình thu thập sau đó diệp trường ca biến hà khắc đối với tần hạo nói cơ thể loạn chiến không công bằng chỉ có hai loại khả năng một loại là không có dụng tâm loại thứ hai là không có bắt được thích hợp buông lỏng chính mình tìm căn nguyên lập tức giải quyết t u t ta ngay lập tức sẽ sửa đổi tới tần hạo cũng không nghĩ tới diệp trường ca lại có thể biết nhiều như vậy mà trùng hợp chính mình phá lệ hưng phấn trong lúc nhất thời có chút sợi không tốt đầu mối bị diệp trường ca kiểu nói này tần hạo cũng từ từ đem vừa rồi cao hứng bầu không khí làm cho tan thành mây khói đại khái không lâu tần hạo cũng bước vào quỹ đạo chương chín t r ư ơ c n trăm năm ơ cơ thể vẫn luôn là vững vàng hơn nữa trên thân còn phá lệ nhàn nhã tự đắc đây cũng là chúc cơ kỳ có thể chính là có thể từ thực chất ở bên trong lộ ra tới thoải mái dễ chịu cái dạng này không bao lâu nữa sẽ đến kim đăng kỳ dù sao hai người tố chất cùng năng lực chịu đựng đều rất không tệ thạch hạo dáng vẻ thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng liền không động chút nào nhưng mà vừa rồi biểu tình như cũ là dữ không có đổi bất kỳ bộ dáng ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đối với diệp trường ca phương hướng chỉ chỉ thạch hạo diệp trường ca liền đối với thạch hạo nói ngươi cái này nhìn h ạ o đều cho nhìn ngủ thiếp đi biện pháp không tệ rất mau tiến vào trạng thái ngủ hơn nữa còn là nhất cấp trạng thái ngủ diệp trường ca trong lời nói mang đi khiêu khích trâm trọng cùng nói móc nhưng mà n g o n nhân nữ đế diệp nam cũng không để ý tới chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía thạch hạo ta cảm thấy l â y giống như rất không có khả năng n g o n nhân nữ đế diệp nam bây giờ có chút đánh chết cũng không tin thạch hạo có thể tại dưới con mắt của mình ngủ thiếp đi mà n g o n nhân nữ đế diệp nam còn có chút không đành lòng quấy dày dù sao chỉ cần nửa đường đánh gãy liền làm lại từ đầu nhưng mà vừa nghĩ tới diệp trường ca có thể nói ra lời này chắc là thật nhưng mà cũng chứng minh chính mình thất trách do do dự dự ngoan nhân nữ đế diệp nam cuối cùng nhịn không được vẫn là đào s ư ớ n g sốt một chút thạch hạo mà thạch hạo trực tiếp liền ngã xuống hơn nữa ngoan nhân nữ đế diệp nam một cử động kia còn đem ngủ say thạch hạo đánh thức hơn nữa trực tiếp liền ngã xuống đất lên ngoan nhân nữ đế diệp nam thật là có chút rợ khóc rợ cười lần đầu gặp phải dạng này thạch hạo liếc mắt nhìn ngoan nhân nữ đế diệp lao n ã i n ã i trong nháy mắt khuôn mặt biến đỏ đứng lên có chút xấu hổ sau đó mở miệng đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam nói quá không tốt ý tứ vừa buông lỏng làm trình độ ta liền mệnh dã rời tất gần nhất vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt chẳng lẽ ngươi ngủ liền có lý sao những thứ này chính là ngươi cái gọi là cớ sao thạch hạo tùy thời đưa ánh mắt nhìn về phía tần hạo đến tần hạo vậy mà nghiêm túc như vậy tối làm cho thạch hạo đội phục chính là tần hạo có thể đem mình cảm xúc xử lý tốt như vậy diệp trường ca cho rằng loại chuyện này nhất định định phải thật tốt cho giáo hấn vâng không đến đằng sau nhiều lần xảy ra chuyện như vậy kiện quả thực là không dám tưởng tượng dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có thể ngủ cái này tâm quả thực là quá lớn tiểu cương bắt đầu liền ôm lừa gạt ngoan nhân nữ đế diệp nam tâm thái nhưng là không nghĩ đến thạch hạo lại còn đùa mà thành thật thạch hạo một tại không chế tận lực không để cho mình ngủ nhưng là không nghĩ đến vẫn là nhịn không được lại tới một lần nữa cơ hội thạch a n ấ t túc. trích, thế thật t định đế đến nghiêm Ngoan nhân nữ Nam muốn miệng nhưng miệng nào nói cũng nói không ra miệng, thật giống như chỉ khỏe h sẽ Diệp lời mở mà làm vừa vì ra hạo có lần ư u chỗ chống chóng như thế. Hảo, nhanh chóng hành động a. Thạch động hạo A. l này hít sâu một hơi liền ngồi lên trung bình tấn cái tư thế này mặc dù mệt nhưng mà sẽ để cho chính mình thanh tỉnh tối thiểu nhất có thể không phạm thượng lần phạm qua sai lầm ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đem ánh mắt nhìn về phía tần hạo mà tần hạo quả thực là nghiêm túc ghê gớm con mắt một mực mắt nhìn phía trước khi thì chấp động hai cái nhưng mà không có trên phạm vi lớn động tác diệp trường ca gần sát ngoan nhân nữ đế diệp nam t r e o chồng nói trước tiên béo không phải béo quả thực là một chút cũng không có khuyết điểm quả thật có như vậy một chút xíu như xe bị tuột xích nhưng mà ta tin tưởng không bao lâu lấy thạch hạo tố chất nhất định sẽ đổi tới diệp trường ca cho rằng ngoan nhân nữ đế diệp nam ý nghĩ chính là đang dối gạt mình khinh người chương chín trăm năm mươi tám chín trăm năm mươi tám thật biết nói đùa có lý có cứ chính ngươi chẳng lẽ không biết tại trúc cơ tầng thời điểm một khi bị q u ấ y dày ngược lại toàn bộ đều thất bại trong găng t ớ c xuống một lần sẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm càng sâu rất nhiều độ khó diệp nam có chút thay thạch hạo gấp gáp nhưng mà xem xét thạch hạo vậy mà mặt m ũ i tràn đầy không quan tâm bộ dáng tính n h ầ m là có thể bị bình phục một chút nhưng mà trong lòng diệp nam cũng rất bội phục diệp trường ca dù sao những chuyện này chính mình cũng không phải không biết tại sao còn muốn nói minh bạch như thế chẳng lẽ lừa mình dối người đều không cho sao diệp trường ca quả thực là quản được quá rộng dù sao đây là một cái cần dùng thời gian tới chậm rãi tăng lên khâu diệp trường ca liền cùng tần hạo ngồi ở trước bàn ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người từ thạch hạo sự tình sau khi phát sinh hai người cũng không còn giống phía trước như thế sơ ý khinh thường từng cái một đều đặc biệt dụng tâm liền từ hai người về thần thái liền có thể nhìn ra hai cái người đều đặc biệt cố gắng trong lúc này đi qua bảy cái giờ từ mới vừa bắt đầu ngày mới lạp lạp đen liền có thể nghe thấy phía ngoài điệu trùng con nít gọi hơn nữa phá lệ thành thùy êm thai bây giờ trời đã biến tảng sáng hơn nữa thái dương treo lao cao mà ánh sáng của mặt trời trực tiếp liền bắn tới trong phòng chiếu s ạ ở trên người ấm áp mà từng cái vui sướng chim gõ kiến đều dịu rít réo lên không ngừng thật giống như đang tiến hành giao lưu câu thông như thế một đêm này diệp trường ca cũng là lấy đặc biệt tinh thần trạng thái tới nhưng là không nghĩ đến diệp nam cũng tại bên cạnh đầu càng không ngừng quay tròn nhi xem bộ dáng là vây được ném làm diệp trường ca nghĩ đến muốn ở thời điểm này tới diệp nam nhất định sẽ đột nhiên đứng lên hơn nữa rất lớn giọng kêu to tóc khả năng bị dọa đến đều phải đứng lên nhưng mà diệp trường ca vừa nghĩ tới thạch hạo cùng hạo còn tại đằng kia sao cố gắng tu luyện đem trong lòng ý nghĩ này từ từ trừ đi diệp trường ca cảm thấy chính mình lần này tay còn không có như vậy thiếu nợ đi đào xưng sờ diệp nam liền xem như rất cho mặt mũi ngay tại diệp trường ca không biết làm chút cái bốn phía số lớn thời điểm đột nhiên thấy được chính mình mười phần mong đợi đầu đã đến đem đánh vội một thấy tượng xuất Trường bắt Trường thức, tưởng tượng rất thể tự trách nhiên chính mình phần mong cảnh hiện. này, vàng Nam. cũng đã không chế lại chính mình, nhưng là không nghĩ đến cuối cùng vẫn đem diệp Nam đánh thức. không phải vậy, tưởng tượng diệp Nam nếu là bỏ lỡ một màn này, rất có thể vẫn sẽ tự trách mình. chế phải Diệp Diệp mới Diệp lại cuối Diệp Diệp vậy Lúc ca ca có là là lỡ Vừa vỗ vô bỏ sẽ dù sao tại diệp nam trong tay có thể ra dạng này thiên tài quả thực là ngàn năm có thể có như thế một lần cũng là đủ không dễ dàng liên diệp trường ca cũng đã hơn mấy trăm năm chưa từng thấy cảnh tượng như vậy ngay tại diệp nam bị đánh thức không kiên nhẫn muốn bão nổi thời điểm diệp trường ca chính là một cái tay hoa diệp nam thấy cảnh này không chỉ là t ỉ n h cạn ngủ hơn nữa còn lòng tràn đầy vui mừng diệp trường ca lúc đó nhìn thấy chính là thạch hạo cùng tần hạo hai người thể nội một mực không ngừng đang phát tán ra bạch khí nhi mà loại này bạch khí một mực bao phủ lên đỉnh đầu có thể làm cho hai người hiện ra một loại trong suốt cảnh giới kinh ngạc nhất là thạch hạo vậy mà cùng tần hạo đồng bộ này liền chứng minh thạch hạo tố chất thân thể cùng thường nhân so ra còn phải cao hơn rất nhiều điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thạch hạo cùng tần hạo hai cái người đều có thể trở thành t i ê n thể hơn nữa không bị bên ngoài tự thân ngăn cản diệp nam không có nghĩ tới là hai người thật chính là không phụ sự mong đợi của mọi người xem ra đều trung tướng là đáng làm tạo chi tài diệp trường ca liền nghĩ đến lúc ấy chính mình vừa mới bắt đầu bước vào tu luyện trên con đường này hết thể thời gian tốt đẹp Trường 959, 959. thạch hạo loại kia nhàn nhã tự đắc trạng thái hơn nữa cơ thể đạt đến nhất định b u ô n g lòng đơn giản chính là nhạc này bất kia hơn nữa hai người xuất hiện loại kia trong suốt cảnh giới sẽ mang theo hai người thỉnh thoảng xuất hiện một chút ảo giác cùng trước mắt những cái kia tiểu mỹ hảo giống như là trong ngộng có thể tùy tiện tưởng tượng nhưng mà còn phải xem ai sức tưởng tượng hảo cho nên mới có thể xuất hiện đồ vật nhiều diệp trường ca vẫn luôn không có quái dày thạch hạo cùng tần hạo chính là hy vọng hai người có thể trong tu luyện khoái hoạt tại trong vui sướng trưởng thành đang trưởng thành bên trong đề thăng nhưng mà diệp trường ca không q u ấ y r à y không có nghĩa là diệp nam cũng có thể bao ở tay của mình sau đó liền nhìn thấy diệp nam thiếu nợ nhiều lần hướng thạch hạo cùng tần hạo đi đến hơn nữa tại hai người trên thân một người điểm một cái lúc này thạch hạo liền cùng tần hạo toàn bộ đều từ cái kia như có như không trong cảnh giới đi ra vừa mới bắt đầu cảnh giới đã sẽ có cao nhân chỉ điểm hai người nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều phải dựa vào bản thân bản sự mỗi người gặp phải người cùng sự cũng không giống nhau diệp trường ca tại vừa mới bắt đầu là gặp một cái b ả y tám tuổi hai tử xuyên ca hiếm đỏ nhưng mà sau đó đứa bé này liền thường sẽ xuất hiện tại diệp trường ca trong ngộng hay là trước mắt nhưng mà cũng là như ẩn như hiện gặp một lần vô cùng không dễ dàng muốn bắt lấy nhưng mà từ đầu đến cuối đều bắt không được diệp nam liền đối với tần hạo cùng thạch hạo nói chúc mừng hai người các ngươi chúc cơ kỳ một nửa các ngươi xem như đã hoàn thành thạch hạo cùng tần hạo hai người kích động ôm nhau cái kia cũng đừng cao hơn g quá sớm dù sao về sau lại so với bây giờ khó khăn rất nhiều đây chỉ là một tiểu linh đầu mà thôi diệp trường ca cảm thấy diệp nam cái này là cho một cái táo ngọc nhi lại phiến một cái vô tình bàn tay thô thạch hạo đáp lại chúng ta về sau nhất định sẽ gấp bội nỗ tân hạo lúc này cũng buông xuống trước đây những cái kia lòng phong bị dự định về sau thật tốt đi theo diệp nam tu luyện hai người các ngươi phân biệt cùng ta nói tại vừa rồi đều đã trải qua cái gì hơn nữa đem từ đó lấy được lĩnh hội cuối cùng kết một chút diệp trường ca đã đã hiểu diệp nam ý đồ chính là muốn nghe một chút xem bọn hắn hai cái giác ngộ như thế nào dù sao từ cái này ở trong cũng có thể thấy được bọn hắn ai cao ai thấp ai trên ai dưới cái này cũng không đả thảo kinh x à cũng không thể ảnh hưởng đến tu luyện của bọn hắn vốn định thạch hạo nói trước nhưng mà thạch hạo vẫn là muốn nghe một chút tần hạo đầu tiên là gặp cái gì dù sao không biết mình gặp phải có nên nói hay không liền vẫn luôn không có mở miệng Tần biệt túc bắt thần đầu đừng nghiêm túc đối với ba người nói. Với mới bắt đầu lúc nào cũng thần hồn không chắc, sau đó liền hạo chắc, chậm đặc phiêu phiêu đối đó lúc ba với Với mới sau diệp trường ca cảm thấy tần hạo giác nộ vẫn coi chút thấp dù sao không có xuất hiện nhân vật nào chỉ là có một chút vật kỳ quái cũng không phải đặc biệt hiếm lạ diệp trường ca liền đáp lại một câu về sau còn phải lại cố gắng một điểm sẽ gặp phải càng càng thần kỳ đ ộ vật yên tâm đi không thể làm được tốt nhất cũng sẽ không làm đến kém nhất ta nhất định sẽ thử ra ta toàn bộ sức mạnh diệp nam cảm thấy tần hạo có đủ thanh ý cũng có đủ gia tâm chỉ cần thật tốt tu luyện cũng sẽ không việc phải làm sau đó ba người lại đem ánh mắt nhìn phía t h a c h hạo t h a c h hạo hướng về phía ba người trịnh trọng kỳ sự giang đạo một lần này sơ ý sơ suất dẫn đến không cẩn thận liền ngủ mất tần hạo liền ha ha ha mà cười ha hả chương chín trăm sáu mươi 960. đã vậy còn quá nghiêm túc người cũng có đảo ngũ thời điểm sau đó tần hạo liền t r e o chọc thạch hạo nói ngươi ra hỏa này lại còn có thể ngủ t i ế p đi tâm của ngươi lại lớn một điểm hận không thể thật đều có thể kéo đi ra cái này liền đưa tới lão thái thái kia tiếng cười cùng diệp nam tiếng cười to diệp trường ca nghe xong tần hạo nói như vậy cảm thấy còn có chút đại hỏa cầu phong phạm khó khăn đến ta ngủ t i ế p đi người không biết sao lúc kia thạch hạo minh minh chú ý tần hạo con mắt là mở to hơn nữa nhỏ giọt nhỏ giọt tròn không biết ta ngươi chừng nào thì ngủ nha như thế nào ta đều không biết thạch hạo cùng tần hạo hai người đều đắm chìm ở đó sâu đậm mê mang ở trong cũng không biết riêng phần mình đều xảy ra chuyện gì lão n ã ạ i l o i rung động rung động ung dung đi đến thạch hạo trước mặt sau đó đối mặt tần hạo nói khi đó ngươi đặc biệt nghiêm túc những chuyện này ngươi cũng không biết nguyên lai là chuyện như vậy ta cho là ta bị mang đi bị mang đi cũng không phải không có khả năng nếu như ngươi chăm chỉ học tập dùng sức bị mang đi là rất có thể có lúc thời gian dài thậm chí ba ngày ba đêm cũng là một cái kia động tác có thể làm được hoàn toàn không n ú c nhích đây chẳng qua là linh hồn bị mang đi mà thôi tần hạo lần này minh bạch nguyên lai、like、có thể là tiến vào thần kỳ huyễn cảnh ở trong cũng đem trong cuộc sống hiện thực đã toàn bộ đều không hề để tâm cái hiểu cái không tần hạo liền vội và n gật đầu n g h i ê n cùng thạch hạo còn cảm thấy rất may mắn may mắn tần hạo cái gì bằng không còn không phải cười chính mình ba ngày ba đêm không có việc gì liền phải lấy ra t r e o chọc chính mình lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh thạch hạo như chính mình cũng không có kể s o n g lập tức thạch hạo vội vàng hướng ba người nói vừa mới bắt đầu ta cuối cùng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng một mực tại nỗi lơ lửng luôn cảm giác giống giống như nằm mơ khi thì t h à n h tỉnh khi thì mê mang ba người biết thạch hạo là còn chưa nói hết nhưng mà nhìn thấy thạch hạo biểu lộ liền biết thạch hạo nhất định là đang tại cố gắng hồi tưởng thạch hạo vừa mới bắt đầu nhớ kỹ một mực n h ẹ nhảy nhưng là bây giờ muốn để chính mình nói còn có chút không nhớ nổi lúc này thạch hạo vô cùng không nhiễu cảm thấy đây quả thật là thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích hơn nữa tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình thời điểm mà chính mình lại lặng ngắt như tờ diệp nam rất hiếu kỳ nhưng lại sợ chính mình quá gấp gáp càng là làm rối loạn thạch hạo mạch suy nghĩ mà thông minh diệp trường ca chống gậy từng bước từng bước hướng thạch hạo đi qua thạch hạo nhất thời cảm giác còn có áp lực thạch hạo nghĩ thầm nhất định muốn dám ở cái này lão nguãi n g ã i đi đến trước chân phía trước nhớ tới bằng không còn không biết lão mãi mãi lần này sẽ đến một câu gì đập dù sao đã trải qua lần trước cái kia lão mãi mãi hiểu lầm còn không biết lần này có cái gì tốt lời chờ đây nhưng mà không đợi đi đến trước mặt đâu thạch hạo đột nhiên lập tức thật giống như tới thần nhi như thế luôn cảm giác trong miệng có rất nhiều từ nhi toàn bộ cũng đã không ngăn cản được phía trước quên một điểm bên cạnh cũng không có trắng cảnh lập tức lại hiện lên ở trước mắt hơn nữa lần này cảm giác đặc biệt chân thực thật giống như vừa phát sinh qua như thế Kích đến ộ n người g đối với i ba t p tục g i ả g đạo. nay h h ư n g âm t n giống như như nhưng gắng nào, muốn nhìn rõ một chút khuôn mặt chính là không nhìn h thế, thế chút h cố là lao là mà da ra ta một mặt t mặc kệ rõ ấ Lao da này ra âm thạch a ta n thuần cùng nói nhiều, cũng nhận nhiều nộ. Nhưng h hậu h rất từ rất t được rắc đó đã mà hạo nếu bộ nói h t Thạch ra. Chương Đến là suy nghĩ một chút lên láo da ra khuôn mặt vẫn là mơ hồ mặc kệ chính mình ra sao dùng sức nghĩ lại cũng cảm giác cảnh tượng lúc đó sương mù một mảnh diệp trường ca vừa mới bắt đầu bị thạch hạo khiếp sợ là không nghĩ tới màu trắng khí thể đã vậy còn quá nhanh liền đem thạch hạo toàn bộ đều bao phủ lại quả thực là không nhận bất kỳ ngoại giới quái nhiễu mà tại thạch hạo trong cảnh giới vậy mà cũng xuất hiện chính mình như thế cao nhân chỉ điểm đơn giản chính là một điểm tì vết cũng không có có thể xưng là thiên ý vô phùng không thể thích hợp hơn nhân tuyển diệp nam vội vàng hướng thạch hạo phình lên trường làm cho thạch hạo tựa hồ lại có chút sẽ không thạch hạo nói ra khỏi miệng thời điểm do do dự dự không biết lao gia này là đối chính mình hảo vẫn là đối với mình hỏng sau đó diệp nam liền đối với thạch hạo khích lệ nói lao gia ra, ra hôm nay nói với ngươi lời nói ngươi nhất định muốn khắc trong tâm khảm thậm chí phải ngã cóng như lưu cái này về sau đều sẽ đối với ngươi trợ giúp rất lớn thạch hạo trực tiếp điểm gật đầu đồng thời thoải mái mà nhún vai cuối cùng diệp trường ca liền đối với thạch hạo cùng tần hạo nói hai người các ngươi cũng đã rất h á cũng không ra ba ngày các ngươi chúc cơ tầng liền có thể ổn định lại tại thạch hạo tâm không giờ khắc nào không tại vì chính mình cổ vũ động viên hy vọng có một ngày mình có thể tràn đầy tự tin đi tìm cái cựu ư u tỉ thí một phen lúc này t ầ n hạo đáp lại nói đến dạng này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có thể càng chạy càng xa càng bay càng cao ăn ý hai người một người dối ra bàn tay sau đó một thanh âm cực lớn siêu thanh thúy tiếng vô tay liền trong phòng vang lên diệp nam thực vì thạch hạo cùng tần hạo cảm thấy vui mừng đặc biệt đủ lúc này tần hạo bụng liền không tranh lỗ lộc cộc kêu lên tần hạo như thế nào không chế cũng không chế không nổi dù sao loại vật này căn bản là không không chế được chỉ có thể giải quyết xem như bằng không thì sẽ một cắm thẳng song không có xuống diệp trương ca thẳng đến đang nổi lên tăng lên khâu dù cho đói cái ba ngày ba đêm cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ đói dù sao thể nổi lúc kia sẽ cho mình cường đại trèo chống lực chỉ cần nghỉ một chút xuống liền lập tức sẽ có phản ứng đây quả thực là quá thường gặp diệp nam cảm thấy cũng là thời điểm nên đi nhét đầy cái bao tử liền mở miệng đối với lao nại mãi không có hảo ý nói lao nãi mãi ngươi ngay tại nhà giữ nhà a chúng ta ra ngoài ăn chút cơm diệp nam liền định t r e o chọc diệp trường ca xem diệp trường ca là phản ứng gì chắc hẳn nhất định sẽ khí lừa dối mà diệp trường ca lại đặc biệt đặc biệt có thể vững vàng khuôn mặt cũng không ánh sáng tâm cũng không nhảy ngươi chính là bộ dáng mới vừa rồi thật giống như cùng mình một chút quan hệ không có đây là diệp trường ca lần hai giả điếc thời khắc đến diệp nam đặc biệt bội phục diệp trường ca những lời ấy tới thì tới nói biến dạng liền có thể biến dạng nói nghiêm túc liền có thể nghiêm túc bộ dáng tân hạo vội vàng đáp lại diệp nam nói mang theo lão n ã i mãi cùng đi chứ trong nhà bên cạnh ta cũng không quá yên tâm diệp nam cũng không nghĩ tới tân hạo vậy mà lại vì diệp trường ca cầu tình không biết vì cái gì tâm địa sẽ như thế t h i ệ t lương dù sao người tuổi trẻ bây giờ chỉ cần đi ra ngoài mang theo một lão nhân luôn cảm thấy là một cái vương hữu tân hạo gặp diệp nam không có trả lời lại há miệng nói yên tâm đi lão n ã i n ã i ta cùng thạch hạo sẽ chiếu cố tốt không có bất luận cái gì tranh lệch giờ này khắp này diệp trường ca trong lòng đều phải nhạc mở ra một bông hoa so túi kia gạo hoa bị tạc mở nồi còn cao hứng hơn được được được vậy thì mang theo a diệp nam dự định t r e o cợt diệp trường ca một chút chương 962 962. không nghĩ tới lại có người tài ba thay diệp trường ca giải vây xem như mở mang kiến thức phía trước đối với hắn hai như vậy không tốt vậy mà có thể không so đo hiểm khích lúc trước hơn nữa nói rõ ràng mạch lạc nay liền có thể nói rõ diệp trường ca nhân duyên vẫn rất tốt thạch hạo tại diệp trường ca bên trái tần hạo tại diệp trường ca bên phải hai người giống như diệp trường ca phụ tá đắc lực như thế cùng một chỗ đỡ lấy lao nãi mãi lúc này diệp trường ca đã n o n g đến đều không ngẩm miệng được diệp nam liền đối với diệp trường ca t r e o chọc nói l a o n ạ i n ạ i ngươi còn là chú ý một chút nhi à đừng có lại đem ngươi răng giả cho nhạc rơi mất một hồi liền không có cách nào ăn cái gì thạch hạo luôn cảm thấy diệp nam có chút nhằm vào lao n ạ i n ạ i nhưng mà cũng không biết hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào không có chuyện gì ta một cái lao thái thái ăn nhiều như thế làm gì đều lưu cho các ngươi ăn t r ố n chúc tất cả không có ý tốt vừa đi ra không xa diệp trường ca liền dùng chính mình máy dò ở phía trước bên cạnh dò đường không nghĩ tới vậy mà gặp ba cái đại hán không đợi đi đến trước mặt diệp trường ca liền cảm thấy ba người này thế tới hung hăng nhưng mà liền xem như mười cái hai mươi cái thậm chí một trăm cái đại hán như vậy đối với diệp nam cùng diệp trường ca tới nói quả thật đều là nhẹ nhàng nhưng mà thạch hạo cùng tần hạo cũng không giống nhau diệp trường ca cảm thấy cơ hội như vậy có thể nhường hai người thử một phen lúc này diệp nam trong lỗ hai bên cạnh truyền đến tiếng b ư ớ chân hơn nữa càng ngày càng gần có chỗ hoài nghi diệp nam vừa muốn tung người tiến đến thăm dò đường một chút liền bị diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp cho ấn xuống diệp t r ư ờ n g ca đã đ o á n được nếu như diệp thanh nhất định sẽ ở mũi nhọn phía trước cho nên diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt vẫn luôn không có từ diệp nam trên thân rời đi thời thời khắc khắc chú ý diệp t r ư ờ n g ca liền chậm rãi tới gần diệp nam nói một câu cái cơ hội tốt này ngươi cũng không cần cùng thạch hạo cùng tần hạo hai người đ o ạ n mặc dù diệp nam không biết là diệp t r ư ờ n g ca vẫn là đổi u kịp xảo nhưng mà luôn cảm thấy sẽ có một hồi trò hay vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh diệp trường ca cảm thấy diệp nam dạng này còn có chút không thích ứng quả thực là đoán không ra lòng của nàng lập tức liền muốn cùng phía trước ba cái kia đại hán đụng đầu diệp trường ca trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rất mong đợi nếu là bằng vào diệp trường ca ngờ tới ba cái đại hán cùng thạch hạo cùng tần hạo gặp mặt có thể còn kém một cái rẽ ngoặt xa thạch hạo liền trực tiếp dừng bước lỗ thai trực tiếp dựng lên t â n h ạ o liền nghịch ngậm đối với thạch hạo nói nghe cái gì đâu những thứ này điệu côn trùng kêu vang tiếng kêu ngươi còn không có nghe đủ sao nói nhảm ngươi cẩn thận nghe một chút có phải hay không có tiếng bước chân r ồ n r ậ p diệp trường ca cảm thấy diệp nam vẫn có công lao ít nhất cái này gần nửa ngày nhi bách mạch toàn bộ triển khai trạng thái nhường thạch hạo nhi lô hai biến linh mẫn dậy rồi bị thạch hạo như thế chỉ điểm một chút tân hạo cũng chiếu vào thạch hạo dáng vẻ làm hai người giống như dò xét mà khỉ như thế chính xác ta thật nghe được hơn nữa càng ngày càng nghe tới gần diệp trương ca ngược lại là muốn nhìn một chút tần hạo cùng thạch hạo sẽ kết thúc như thế nào tần hạo trực tiếp liền đụng phải một tên đại hán trên thân hơn nữa đem tần hạo khuôn mặt đụng đau nhức đều phải đem nước mắt đụng đi ra tần hạo cũng cảm giác giống như mặt mình đụng phải thiết tí bên trên như thế hơn nữa là loại kia cùng hoàn cảnh cảm giác giống nhau sinh ra đau đớn nghe được dầm một tiếng thạch hạo mới đem ánh mắt nhìn về phía tần hạo nhìn thấy trước mắt một m à n kia tựa hồ có chút giật mình tân hạo cảm giác vẫn là một cái đặc biệt vật cứng cùng mình xảy ra v à chạm chương 963, 963 n g a y mới vừa rồi trong nháy mắt đó trên mặt thịt đều giống như bị đụn g bay đi ra tân hạo cảm thấy may mắn mình trên mặt thịt có co giãn vàng không trực tiếp sẽ bị vùng ra hai dằm điện ngoại l i ê n chính mình cũng cảm thấy thịt bay thẳng đi ra sau đó lại bị bắn trở về cái loại cảm giác này che lấy gương mặt đau đớn ngẩng đầu vậy mà thấy được người mặc đen ba nam nhân không chút do dự tần hạo trực tiếp đẩy về sau mấy bước đứng ở thạch hạo bên cạnh đã bị đụng bên cạnh tần hạo đột nhiên còn không biết làm sao bây giờ hảo dự định lại t r ư n g cầu một chút thạch hạo ý kiến mặc dù tần hạo vừa rồi cảnh tượng đó thạch hạo vô cùng nghĩ cười ha ha cảm thấy tần hạo quả thực là thật quá ngu xuẩn nhưng mà nhìn thấy cái này ba cái nam nhân cường tráng trực tiếp liền đem nụ cười trên mặt cho m a n g đến trong bụng diệp nam cũng đã cảm thấy ba cái đại hán là có chút bản lãnh ít nhất đang động đánh thời điểm có thể có chân khí tại thể nội vừa đi vừa về du tẩu nhưng mà diệp trường ca cũng không để cho mình n ú n g tay diệp nam cũng không không có ý định chọc người ghét thạch hạo vội vàng quan tâm tần hạo nói người như thế nào có thương tổn đến nơi nào hay không còn tốt không có chuyện gì diệp trường ca nhìn quan hệ của hai người vẫn rất tốt đều thời điểm mấu chốt như vậy còn không có tự loạn trận cước đặt song song có thể không đem ba cái đại hán để vào mắt trong đó có một người dáng dấp lại đen vừa đen đại hán đứng ở phía trước đồng thời đối với tần hạo dữ dằn nói người đem ta đâm đến đau như vậy không xin lỗi ngược lại còn nghĩ chạy tần hạo cũng không muốn trêu chọc bọn hắn luôn cảm thấy bọn hắn ba người đặc biệt cường đại đồng thời cỡ nào cảm tình đáp lại ta cũng không phải có ý định muốn đụng bị thương ta cũng không có dự định muốn chạy trốn tần hạo cảm thấy nếu như mình muốn chạy trốn đơn giản bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng hắn giảng đạo lý đây đều là cớ ta cũng không muốn những thứ này đen kịt đại hán chính là phá lệ quá đáng rõ ràng có thể thấy được có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thước như thế nào ngươi mới có thể bỏ qua cho tại chúng ta đem các ngươi chân khí trong thân thể toàn bộ tặng cho ta ta liền có thể bỏ qua cho bọn ngươi hai người tần hạo cảm thấy quả thực là lùi một bước đại hán liền vào một bước dài càng thêm quá đáng có chút khiếp đảm tần hạo sau đó liền liếc mắt nhìn thạch hạo mà thạch hạo ánh mắt tràn đầy ủng hộ cái này liền nhường tần hạo lòng tin tràn đầy tất nhiên như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước cái kia cũng đừng trách chúng ta không khắc khí diệp trường ca luôn cảm thấy muốn mở ra cái kia kịch liệt chiến tranh rồi vì để cho thạch hạo cùng tần hạo có thể tự mình giải quyết vấn đề liền lôi diệp nam nhanh như chấp nhi rời đi nơi đây mặc dù bây giờ thạch hạo cùng tần hạo ở vào phía dưới nhưng mà chỉ cần là có thể thành công vận dụng hảo năng lượng trong cơ thể cùng phía trước không biết sức mạnh nhất định sẽ không nhỏ thu hoạch liền hai người các ngươi tiểu tử còn dám mở miệng c ù n g l u ô n đơn giản thật là không biết trời cao đất rộng hôm nay liền để ngươi thử một chút cái gì gọi là nói lung tung đánh đập thạch hạo tưởng tượng không thích hợp làm sao lại hai người nhìn lại quả nhiên lại chỉ có thạch hạo cùng tần hạo hai người đột nhiên không biết lao mãi mãi cùng diệp nam đến cùng đi nơi nào lúc nào rời đi cũng không biết thạch hạo cảm giác có một chút không tốt cảm thấy thật giống như đánh không lại trước mắt cái này ba cái đại hán về số người liền thua trận hơn nữa luôn cảm giác ba cái đại hán cũng không giống đặc biệt tốt chế phục dáng vẻ nhưng mà lời đã nói đến chỗ này phân thượng đơn giản không có đường lui có thể nói Ba cái á đại h nhưng liền ớ lấy thạch hạo cùng tần từng hạo hạo hai cùng bước người mà ộ lộ t Trường từ mắt trong đến đám đều gần. Hơn nữa ánh bên lánh lạnh, nhìn chăm chăm. Nhưng ra 964, 964. khí chằm âm chằm. m cả đặc biệt có ý tứ chính là thạch hạo cùng tần hạo cũng không có lùi bước lập tức càng ngày càng gần còn kém cách một bước thạch hạo liền từ sau lưng rút ra c h ạ m tiên kiếm còn phá lệ anh tuấn tiêu sái mà c h ạ m tiên kiếm nhận sáng ngời đi ra ngoài ánh sáng chiếu ở ba cái trên mặt của đại hán vừa rồi nhiều lời nhiều lời đại hán cảm thấy chính mình thật là coi thường trước mắt cái này không đáng chú ý ra hỏa nhưng mà đại hán cảm thấy thạch hạo bằng vào lấy một thanh kiếm cũng không đủ làm chính mình sợ hãi hơn nữa nắm giữ thanh bảo kiếm này cũng chưa chắc có thể sử dụng hoàn mỹ như thế hiệu quả mặc dù rất sáng nhưng mà chưa chắc là thật bảo kiếm có thể là nghĩ mê hoặc chính mình thạch hạo liền cảm giác ba cái đại hán vẫn còn nhích lại gần mình sau đó liền đem bảo kiếm của mình hướng về trên mặt của đại hán trực tiếp vung đi có thể còn kém hai tấc liền đụng phải đại hán khuôn mặt làm một cái đại hán chân trong nháy mắt liền trở nên mềm n ú n hơn nữa liền bắt đầu đối với thạch hạo đau khổ cầu xin tha thứ ở một bên quan sát diệp trường ca trực tiếp liền cười phun ra đơn giản cảm thấy đại hán q u á túng liền đại hán thân thể đều có thể trực tiếp chứa đựng thạch hạo cùng tần hạo hai người không nghĩ tới sợ vậy mà so thạch hạo cùng tần hạo nhanh hơn đại hiệp xin tha mạng chỉ cần buông tha ta một n g a ngươi nói cái gì thì là cái đấy tần hạo nghe lời này một cái nguyên lai、like、trước mặt đại hán này chỉ là dáng dấp tráng một điểm kỳ thực chẳng là cái thá gì dù sao tỉ thí cũng không có tỉ thí trực tiếp t i ể u giản thực là một chút phòng bị cũng không có đột nhiên xuất hiện phía trước thạch hạo cùng tần hạo kinh lịch sóng to do lớn nếu để cho lớn vậy đơn giản là đều phải phía dưới kệ gia quần ngươi không phải mới vừa rất có thể nói rất việc quái gọi bức thạch hạo mặc dù muốn trực tiếp b u ô n g tha nhóm nhưng mà còn cảm thấy không phải rất đã nhưng là lại cũng không muốn tổn thương người nhóm nghĩ tới nghĩ lui lần này liền làm một người tốt qua qua miệng cũng không n uổng công chơi gặp một hồi dù sao có thể chạm mặt phiền cùng một chỗ người nói chuyện tỷ lệ phi thường nhỏ bé đây đều là một loại may mắn cũng là một loại duyên p h ậ n đại hán hận không thể lúc này đều phải nhanh chóng cho thạch hạo quý xuống sợ đơn giản không muốn không muốn nếu là không nhìn thấy khuôn mặt đơn giản cũng không biết đại hán tính hai mặt vậy mà biến đổi nhanh chóng như thế ở một bên nhìn chằm chằm này chàng cảnh diệp nam cùng diệp trường ca cảm thấy quả thực là một điểm lực uy hiếp cũng không có vừa mới bắt đầu diệp trường ca còn tưởng rằng có thể có cái gì uy hiếp tính chất hơn nữa tính dễ nổ sự tình phát sinh thế nhưng là vừa nhìn thấy cái này liền cảm giác lấy phía trước n g h ĩ những cái kia cũng là dư thừa diệp trường ca liền đối với diệp nam đặc biệt bất đắc dĩ nói dù sao c h à n g diện này cũng không phải bình thường người đều có thể tiếp thu được ít nhất trong lòng năng lực chịu đựng qua ải đây đều là diễn viên a đi lên đơn giản không có gì cả tiếp nhận biến sợ một nhóm lúc này đứng tại trước mặt trước mặt trước mặt thạch hạ o đau khổ cầu xin tha thứ đại hán liền đem ánh mắt phóng hướng về phía t ầ n hạo lúc này đại hán hy vọng dường nào t ầ n hạ o có thể nhanh đứng ra thay mình nói tốt một chút giải giải vây đại hán ước chừng ngắm t ầ n hạ ba bốn mắt nhưng mà cũng không có giống đại hán tưởng tượng như thế đang lúc đại hán cảm thấy duy nhất một gốc dơm dạ đều phải cách mình đi sau đó sau lưng một cái đặc biệt không thu hút nam tử liền đối với thạch hạ nói h á n khổ khổ cầu nhường ngươi không có nghĩa là ta cũng hướng ngươi cầu xin tha thứ thạch hạo cảm thấy ra hỏa này vẫn rất có ý tứ vậy mà có thể ở thời điểm này nói lời như vậy tâm vẫn rất đại chương 965, 965 đơn giản chính là xem kịch không sợ phiền phức nhi đại tựa như có chút một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi đại hán tay trực tiếp đào sửng sốt mấy lần nam tử nhưng mà vẫn là không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì nhìn nam tử không nghe khuyên bảo dáng vẻ tần hạo thật giống như đang soi gương khi người đàn ông đi đến thạch hạo trước mặt thời điểm thạch hạo cảm thấy nam tử vẫn là rất anh tuấn phía trước bị đại hán ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. quả thực là vóc người hoàn mỹ bị ma quỷ t r ậ t lại nói như vậy ngươi là muốn tỉ thí với ta đỏ sức một phen liền hướng ngươi cái kia không phục dáng vẻ ta rất ưa thích thạch hạo đã nhìn thấu ba người chỉ là cài m à t h ô i cũng không có bao nhiêu năng lực dù sao chỉ có vậy không đập vào mắt nhân tài tìm khắp nơi sự tình phàm là có chút bản lánh đều trước tiên dạng này mất mặt nhưng là mình còn không muốn buông tha cơ hội này dự định thật tốt thu thập thu thập ba cái đại hán dù sao có chút nói chuyện quá không biết trời cao đất rộng bớt nói nhiều lời trực tiếp tới a t ầ n hạo không nghĩ tới nam tử này vậy mà như vậy cũng d ã thật là trong bụng trang hai lượng lương khô không biết như thế nào đắc chí tốt l i ê n nhìn thấy nam tử này từ phía sau đưa ra một cái đại đao xem xét chính là còn không có luyện thành hình thành vẫn như cũ ưu ám không sáng l i ê n một điểm quang hiện ra cũng không có ố đi chọc tân hạo liền nói về bên hướng về phía nam ở một tử phía đơn ế n Liền n lấy g ư i giờ tu vi, bây tu ít h phải h ấ t t cái luyện đến n á giản n g ư ơ đại đao mới có thể cùng thể b o kiếm đ á h đồng, đồng dạng ngươi mới chính ó t ể điểm. bình khởi bình tọa, còn phải biếng, còn nói ngươi không nhận còn phải có cao nhân chỉ điểm. Tân、hạo、đơn giản khởi phải phá phải Hạo h lời toạ, trị cao có c lệ là bật thốt lên thành trường đồng thời thuận lợi ngay cả một cái nói lắp c h â cũng không có diệp t r ư ờ n g ca ở một bên nghe tân hạo nói chuyện luôn có một chút bình thường chính mình nói chuyện phong cách tần hạo quả thực là bắt chước người nào người đó cũng giống như còn phá lệ từ trong xương cốt lộ ra một mạch chất nam tử liền ngay cả vội vàng đáp lại nói ngươi liền sẽ ở đó bịa chuyện tam kéo không phục hai ta tỉ t h í xem vậy ngươi là thật có chút khi dễ người ta cũng không có cái gì binh khí liền một cái không để vào mắt nhi đại đao cũng không có tối thiểu đem binh khí làm cho ta bên trên ta mới có thể cùng ngươi phân cao thấp dạng này mới tính được là công bằng tần hạo cảm thấy dù sao cái này hoang sơn giã lĩnh cũng không có chỗ sẽ có binh khí cho nên tiện sẽ không giải quyết được gì nam tử luôn cảm thấy trước mắt người này chính là tại cả chuyện hơn nữa liền xem như có vũ khí cũng chưa chắc có thể đánh thắng chính mình vẫn là rất muốn cùng hắn đọ sức một phen sau đó nam tử trực tiếp đi tới đại lộ hai bên liền cực nhanh dùng đại đao của mình trực tiếp chặt xuống một gốc cây nhánh đầu này nhánh cây quả thực là từ trên xuống dưới một bên thô hơn nữa nam tử cảm thấy rất thích hợp làm gậy gỗ làm như vậy thành một cái gậy gỗ xem trước mắt người này đến cùng còn có thể như thế nào từ chối gậy gỗ gọt đặc biệt nhanh đơn giản đều không tốn sức nhi sau đó gậy gỗ bên trên dư thừa trạng cây biến bị gọt phải không còn một mảnh làm tân hạo nhìn về phía nam tử thời điểm thể lực vẫn như cũ phá lệ r ồ i r à o trên mặt liền một cái mồ hôi cũng không có thạch hạo cảm thấy nam tử có chút thích hợp làm cái kia tại trong công trường bên cạnh làm việc công nhân bốc vác tân hạo nhìn xem có chút kinh ngạc đến ngây người nhưng cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đánh qua cái này tiểu nam tử tóm lại phía trong lòng vẫn là hy vọng đến lúc đó không muốn như xe bị tuột xích vừa mới bắt đầu liền diệp nam cùng tần hạo cũng không biết nam tử đến cùng là muốn làm gì sau đó chậm rãi mới có đầu mối nhưng mà đầu góc của người đàn ông này diệp nam cảm thấy vẫn tương đối có thể tùy cơ ứng biến xử lý rất là đúng mức c hơn ư g h nữa n dựa theo nam tử như vậy hoạt học hoạt dụng mặc kệ ở đâu có hay không binh khí t i ệ n tay liền có thể chế tạo binh khí cái này cũng là đáng giá diệp t r ư ở n g ca lần nữa học tập nghĩ kỹ sau đó nam tử cầm gậy gỗ liền đi tới tần hạo trước mặt tần hạo cầm không có binh khí làm do tử trực tiếp liền bị nam tử cho nhìn thấu bây giờ chỉ có thể nhắm mắt tiếp chiêu nhi thạch hạo trực tiếp làm một cái cố gắng lên thủ thế tại tần hạo lâm thượng trận phía trước cho tần hạo thêm cố lên trong nháy mắt biến lòng tin tràn đầy nam tử liền cực kỳ không nguyện chuyển đổi với tần hạo nói cái một côn này cùng ngươi rất xứng đôi nhưng mà hy vọng ngươi có thể giống gậy gỗ như thế không lùi bước thạch hạo có chút nghe không vô lời này cảm thấy quả thực là đang gây hơn mới nói đùa cái gì đến lúc đó ta đem ngươi đánh dắm lăn nước tiểu lưu ngươi cũng đừng khóc t ầ n hạo vừa muốn đưa tay đón côn gỗ trong tay nam tử nam tử liền cố ý giả ra gậy gỗ tuột xuống giả tượng gậy gỗ tại nhìn bằng mắt thường tới chỉ thiếu chút xịu nữa lập tức liền muốn rơi trên mặt đất mặc dù thạch hạo cùng t ầ n hạo đều trong nội tâm thanh thanh sờ sờ biết nam tử này chính là làm khó chính mình nhưng mà tần hạo vẫn là muốn nếm thử một chút xem chính mình có thể hay không tiếp lấy tần hạo một bên đưa tay vừa hướng gậy gỗ r i n g lớn một tiếng nói định cho chính mình thêm cố lên trợ trợ uy nhưng mà không nghĩ tới gậy gỗ trực tiếp bị chấn lên tới liền thật cao một cái treo ở trên không chỉ cần tần hạo khẽ vươn tay liền có thể có thể đụng tay đến liền t ầ n hạo đều giật mình không biết sao thời điểm có thể bằng vào chính mình giọng oang oang của nhi liền có thể khống chế vật phẩm nam tử có chút nhi thấy c h o n g sửng sốt một chút thạch hạo tại tần hạo sau lưng nội vàng gỗ lên tiếng vô tay nhiệt liệt nam tử trong nháy mắt cảm thấy mình còn có chút mất mặt còn chưa bắt đầu đ ỏ x ứ c liền thua một câu tần hạo cũng không biết là chuyện gì xảy ra muốn đi chẳng lẽ đây là công năng đặc dị của mình thực sự là quá cho lực giờ n à y khắc này tần hạo trong lòng đều phải nhạc nổ tung hoa lập tức tần hạo cánh tay hướng về phía trước nhẹ nhàng dối ra gậy gỗ trực tiếp bị tần hạo bắt được trong tay hơn nữa nắm đến xích sao vừa rồi cái kia đau khổ cầu xin tha thứ đại hán ngay tại nam tử phản kháng thời điểm đồng thời lại lộ ra trước đây bản mặt nhọn kia luôn cho là mình còn có cơ hội lập tức cũng đem giả mù xa mưa nước mắt dùng ống tay háo trả sát sạch sẽ thạch hạo vẫn là thật thích đại hán bình thường bộ dáng dù sao xem như một cái nam nhân lúc nào cũng khóc sức mướt cũng không tốt lắm nhưng mà coi như tần hạo nhất cử nhất động tại cái kia theo gió liền ngã l ệ c h đại hán ánh mắt lóe lên lúc đại hán phía trước những cái kia cường ngạnh s á t mặt rõ ràng lại biến mất rất nhiều làm cho thạch hạo cùng tần hạo còn không có nghĩ tới là đại hán này liền lần hai giật dây nam tử lùi bước hai người nói nhỏ một hồi lâu nhi nam tử liền đi tới hai người phía trước hơn nữa nổi lên dẫn đầu tác dụng mà vừa rồi cái kia ngược bên trên đại hán tại diệp trường ca trong mắt liền ngươi đã chiếm được đáp án rõ ràng sau đó đại hán liền đi tới đằng sau cùng một người khác ôm nhau thật giống như hai người tại cùng một trận chiến tuyến trực tiếp đem nam tử ném ra như thế nhưng mà nam tử cũng không hề để ý những cái kia dù sao nam tử cũng đã trước tiên quen thuộc đại hán là thuộc về sợ phiền phức loại kia nhưng còn phá lệ ưa thích gây chuyện hơn nữa lúc nào cũng chờ lấy người khác cho mình l a u sạch sẽ cái mông mặc dù nam tử trong nội tâm cũng có chút hốt hoảng nhưng mà xuất phát từ không có cách nào vẫn là có ý định thử một chút cũng tương tự có thể đột phá một chút chính mình Chương 967, 967 dù sao chỉ có ở trong rèn luyện mới có thể nhanh chóng trưởng thành lần này liền càng có lòng tin t ầ n hạo cảm thấy lấy phía sau mặc kệ gặp phải sự tình gì đều trước tiên hô hét to có thể lại so với tay của mình tốc độ nhanh hơn t ầ n hạo lúc này hảo tâm tâm đều có chút khó mà bình phục trước đó liền xem như nghe nói ta có thể cũng là cực ít không nghĩ tới lần này liền trở thành chính mình đòn sát thủ lợi hại diệp trường ca biết t ầ n hạo có như vậy trổ hết tài năng là nếm thử đột phá nguyên nhân t ầ n hạo nắm chính mình gậy gỗ liền đầy người sức mạnh hướng nam tử chạy tới hai người vừa mới bắt đầu tương xứng sau đó liền cảm giác rõ ràng đến nam tử hơn một chút đại hán tại hai người sau lưng nhìn phát huy vô cùng tinh tế hận không thể t r ó n g mắt đều phải bay ra ngoài mà thạch hạo thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng vì tần hạo bóp một vệt mồ hôi lạnh dù sao phía trước mặc kệ sự tình gì tần hạo cho tới bây giờ cũng không có nhúng tay qua mà lần này lại làm cho tần hạo xông vào phía trước trong nội tâm còn có chút không yên lòng thạch hạo trong lòng một mực vì tần hạo nhiệt liệt cổ vũ động viên Hy vọng trong ầ cầu n nguyện của mình phía dưới thắng Nam Hạo thể phía tại có của Tử t dưới ư hướng trước ớ c công mắt. Nam Tử tiến t vẫn luôn là hướng phía trước tiến công bên phía là r mà t ầ n h ạ tại Hạo Hạo Hạo o lào đảo cho một mực một mức đem mà, Nam Tần Tần thành Tử Tần Trong cũng cuối cùng chơi cầu công lui nghiêng liền vẫn là lòng là sau. đều về vẫn đường ngã, đến Nhưng nóng không ngừng hướng n đổ. g kích. a y mắt diệp nam liền có chút lo lắng tần hạo hơn nữa dự định đứng dậy tiến đến hỗ trợ nhưng mà trực tiếp liền bị diệp trường ca cản xuống dưới diệp nam thở hổn hển đối với diệp trường ca nói ngươi nhìn cái kia giết người không chấp mắt đồ vật ngươi cảm thấy hắn sẽ thủ hạ lưu tình sao còn chưa tới cuối cùng ai cũng không nói chắc được kết cục diệp nam lúc này cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ mặc dù mình tâm oan nhưng mà cũng một mặt đợi đến cuối cùng món ăn cũng đã lạnh còn có cái gì dùng g ụ c tốc bất đạt diệp trường ca đôi mắt nhìn thẳng phía trước diệp nam dự định lần nữa như thế nào đi chợ giúp tần hạo nhưng mà lần này lại bị diệp trường ca kéo về hơn nữa trực tiếp dùng cánh tay đ è lại diệp nam bây giờ diệp nam xuất cảnh là tiến thối l ư ỡ n g nan không nhúc nhích giống như bị kẹt như thế diệp nam cảm thấy lúc này mình bây giờ là có lòng không đủ lực không có biện pháp nào tân hạo chỉ có thể mặc cho lấy nam tử sâu xé tân hạo lập tức liền nhìn thấy nam tử trước mắt đại đao trực tiếp nên đón tự bay nhanh đâm tới lúc này tân hạo trong đầu trống rỗng thạch hạo mặc dù rất muốn tiến lên hỗ trợ nhưng mà biết đao nhất định sẽ so với mình tốc độ nhanh cho nên cũng là chẳng ăn thua gì tân hạo trực tiếp vừa trốn tránh c ũ nhưng g k ô ôm hy vọng quá lớn, dù sao còn có không n vọng lớn, còn gian, Tần、Hảo、những thứ này thuộc về đang lúc bản thân phòng vệ, sau đó Tần、Hảo、liền đem con mắt cho nhắm n g có có thuộc lúc cho đó đem mắt hy Hạo thứ Hạo h về vệ, quá sau lại. dù sao mà qua rất lâu tần hạo đều không cảm thấy có bất kỳ đau đớn chỗ làm tần hạo chậm rãi mở mắt thời điểm liền nhìn thấy nam tử đại đao cắm vào trên cây tần hạo trực tiếp đứng lên cảm thấy nam tử con mắt thật là có vấn đề nhưng lúc ấy tần hạo cảm thấy cái này đại đao đúng là hướng chính mình b ắ n tới nhưng mà không biết vì cái gì sau đó liền chuyển tới trên đại thụ nhưng mà còn kém hai tấc chính mình liền nguy cơ sớm tối diệp nam trong nháy mắt thở dài một hơi liền chính mình nói lẩm bẩm đây quả thật là người ngốc có ngốc phúc diệp trường ca vội vàng đáp lại nói quá đẹp những ngày này vẫn có hiệu quả nhanh lên đem ngươi cái kia cùi t r ò cho ta lấy mở diệp trường ca liếc mắt nhìn diệp nam cái kia không ngại kỳ phiền dáng vẻ Trường 968, 968. lúc này mới phản ứng lại chính mình vẫn luôn còn đẻ lên ngoan nhân nữ đế diệp nam đâu thạch hạo liền cùng tần hạo giống nhau như lúc liền đem đầu trực tiếp chuyển hướng một bên khác hơn nữa con mắt bế gắt gao nhưng mà qua một hồi lâu không chỉ một điểm âm thanh đều phải có ngược lại an t ĩ n h ghê gớm thạch hạo chậm rãi mở to mắt nhìn về phía tần hạo bên kia liền thấy tần hạo đằng không mà lên liền trên không trung nhảy lên bay thẳng đến nam tử chính là một cước một cước này tần hạo cảm giác mình đã xử x u ấ t khí lực toàn thân liền tóc cũng đã trực tiếp bị run rẩy dậy rồi sau đó liền nhìn thấy nam tử trực tiếp bị đá ngã xuống trên đất bên trên hơn nữa khỏe miệng còn có chút tán dương tơm máu nhìn biểu tình đều biết tần hạo một cất xử bao nhiêu lực ý. h ơ n nữa tần hạo cũng không có giống nam tử phía trước hùng hổ dọa người như vậy qua một hồi lâu nam tử đều đặc biệt cố gắng muốn đứng lên nhưng mà cuối cùng đứng không dậy nổi tần hạo đều không nghĩ tới đây một cước l à như vậy hữu lực nhưng mà trực tiếp đạp đến nam tử lồng ngực cái này liền nhường nam tử cơ thể vô lực như thế tân hạo liền đối với nam tử mở miệng nói ra cơ hội cũng cho ngươi ngươi không còn dùng được vậy thì không trách ta nhìn thấy nam tử cái kia vẻ mặt thống khổ tân hạo liền có chút nhi không đành lòng đang kích thích sau đó tân hạo liền đem sau lưng nam tử đại đao trực tiếp lấy xuống do đó ném vào trước mặt nam tử lúc này nam tử mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất giống như là mở ra bùn g não căn bản chớ hy vọng nâng lên tường thạch hạo liền đối với tân hạo mỉm cười sau đó hai người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn phía đại hán đại hán liền có chút sợ hãi nhưng mà đồng thời cùng tân hạo thật giống như cùng mình sự tình gì cũng không có hy vọng thạch hạo liền đối với đại hán mở miệng nói ra ngươi cái này còn có hay không cường ngạnh bị thạch hạo kiểu nói này đại tiện nhìn mình bên kia cái kia khiếp đảm người thanh niên kia thanh niên vội vàng lắc đầu đại hán hy vọng lại một lần nữa hủy diệt ngươi có điều kiện gì ngươi cứ nói đi ta hết khả năng đều thỏa mãn ngươi chỉ cần là lưu chúng ta một đầu sinh mệnh liền hảo tân hạo cảm thấy nếu như phía trước lúc đó không ra miệng cuồng nôn mà nói cũng sẽ không có chuyện như vậy bây giờ lại tới giả mù s a mưa thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ phía trước ta nhớ được ngươi muốn chúng ta trong thân thể cái gì đại hán bây giờ đã minh sắc biết mặc kệ chính mình nói cái gì có thể thạch hạo cũng sẽ làm khó dễ một phen chân khí ngươi muốn dùng chúng ta chân khí trong cơ thể tới làm gì thạch hạo vốn là cũng không biết cho nên mượn cơ hội dự định mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút dù sao không biết đồ vật nhiều lắm học hỏi nhiều nhìn nhiều chân khí luyện thành hỏa hầu nhất định liền có thể thanh đan liền có thể đến kim đan kỳ tân hạo tóm lại liền nghe ngoan nhân nữ đế diệp nam nói qua chúc cơ kỳ còn không biết kim đan kỳ là cái gì nhưng mà nghe giống như hẳn là có thể hữu dụng bằng không bọn hắn sẽ không như thế m ớ n vậy cứ như vậy đi ngươi đem các ngươi chân khí trong cơ thể cho ta, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng đại hán mặc dù chuyện này là làm một kiện đặc biệt hoang đường sự tình không chỉ không có bắt được trước mặt vị này hai người chân khí ngược lại muốn đem chính mình vừa mới còn có một điểm chân khí toàn bộ đều phải nộp lên kỳ thực thạch hạo cũng không phải m u ố n nhưng mà nhất định bọn hắn có thể hay không cam lòng cho dù sao chỉ có bỏ mới có nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút về sau cũng có thể luyện từ từ liền nếu như nếu là mạng nhỏ cũng không có những cái kia đối với mình thì có ích lợi gì đâu chương chín trăm sáu mươi chín chín trăm sáu mươi chín có thể nhưng mà chúng ta chỉ có một chút có thể căn bản cũng không có các ngươi muốn thuần không có quá tác dụng lớn chỗ bây giờ tần hạo mặc kệ là có chỗ hữu dụng hay không đều cảm thấy là hiếu kỳ thạch hạo vậy mà cảm thấy nam tử là tại huyện chuyển cự tuyệt mình liền trong nháy mắt có chút không hài lòng lắm không có quan hệ thân thể của chúng ta trải qua được các ngươi vậy không thuần chân khí sau đó thạch hạo liền liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất chậm c h ạ m không lên nam tử liền mở miệng khách khí đối với nam tử nói nhìn ngươi như thế có cương hơn nữa người bị thương nặng phân thượng hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng cũng không muốn chân khí của ngươi đại hán cảm thấy mình là đang nằm mơ rõ ràng thu xếp vui mừng nhất người đó chính là nam tử nhưng mà cuối cùng nam tử vậy mà một chút sự tình cũng không có ngược lại đem mình cho dựng đi vào quả thực là thua thiệt lớn dù sao từ thạch hạo ở đây nhìn thấy chính là đại hán không có ý tốt ngược lại nam tử thay đại hán có ngắc qua nam tử cũng không quá tin tưởng lời này vậy mà có thể từ địch nhân của mình trong miệng nói ra nhưng là không nghĩ đến hai người vậy mà có thể không so đo h i ể m khích lúc trước vật thật cảm ơn các ngươi ta nguyện ý cùng các ngươi trở thành bạn thạch hạo đặc biệt ý còn nhớ rõ ngoan nhân nữ đế diệp nam nói qua dù sao cái này thuộc về hoàng sơn giã lĩnh có thể chính mình chuyển như thế một vòng lớn cũng không có mấy chỗ phong ốc, hơn nữa cụ nát không chịu nổi chỉ có chính mình c h ô ở còn tính là có thể nhìn nổi đi từ bên ngoài nhìn vẫn là phá không giống cái bộ dáng nhưng mà đi vào trong phòng bên cạnh trang sức vẫn là rất tốt nhưng mà cũng không biết bọn hắn là từ đâu tới liền dự định hỏi một chút các n g ư ờ i đây là muốn đi nơi nào lại là từ nơi nào cái gì sẽ đi ngang qua nơi đây tân hạo cảm thấy hoặc là thạch hạo một câu không nói giống như một người câm như thế không phải vậy liền liên tiếp nói một đồng lớn giống như đại nho như thế một cái hạt một cái hạt diệp trường ca trực tiếp ngay tại b ụ i cỏ cười phun ra đơn giản có chút n g o a n nhân nữ đế diệp nam cái kia nói nhiều dài dòng dáng vẻ ngoan nhân nữ đế diệp nam căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra dù sao hai mắt cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m thách hạo cũng không cảm thấy có gì đáng cười có thể đem diệp trường ca vui thành cái dạng này vẫn là đặc biệt tốt tin ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đối với diệp trường ca nói sự tình gì có thể đem ngươi vui thành dạng này ngươi nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam lúc này tác phong có phải hay không đặc biệt giống ngươi rõ mồn một trước mắt ngoan nhân nữ đế diệp nam liền cẩn thận quan sát một chút cảm thấy chính xác còn rất giống nhưng mà cũng không biết diệp trường ca là đang bẩn thỉu chính mình luôn cảm thấy là nói chính mình lời h ư u hích tựa như nhìn thạch hạo gần nhất ít nhất hắn có thể biết quan sát hơn nữa khắp nơi đều có thể suy nghĩ liền đã tiến bộ không ít diệp trường ca liền đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam núi vai trong n g a y mắt diệp trường ca cảm giác cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam tán gấu hai người thật giống như không tại trên một sợi dây bên nhưng mà tùy thời cũng đều có thể đụng vào nhau như thế chúng ta muốn đi chung quanh đây trên núi đi tìm một vị đạo t r ư ở n g về sau chúng ta liền muốn cùng đạo trưởng ở trên núi tĩnh tâm tu luyện thạch hạo liền cái hiểu cái không gật gật đầu kỳ thực thạch hạo cũng không biết nam tử nói đến cùng không phải cái nào chớ đừng nói gì trên núi cái gì đạo trưởng t ầ n hạo biết dù sao hai người vừa mới đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây chuyện này rất bình thường về sau nếu có thể nhiều xuất hiện đi một chút nhìn một chút liền cũng có thể có biết phụ cận đều có cái gì tối thiểu nhất không dùng tại người khác nói thời điểm hai mắt đen thui thạch hạo cảm thấy cùng nam tử vẫn rất có thể hàn huyên tới cùng đi Trường 970, 970 liền cảm giác lấy nam tử cũng tại bò dưới đất rất lâu liền lấy tay đem nằm dưới đất nam tử đỡ lên nam tử cảm thấy lúc này mình đã rất vui mừng không kín không muốn chân khí của mình ngược lại còn như thế nhiệt tình đối l ạ i mình đơn giản giống như muốn nổ tung như hoa phá lệ cao hứng lúc này nam tử bên miệng nhi có rất nhiều câu cảm tạ nhưng mà chậm chạp vẫn không có nói ra miệng nhưng mà khỏe mắt đã c ó nước mắt cảm thấy thật giống như thạch hạo là mình thân nhân phá lệ nhiệt huyết hữu hảo nam tử run run rẩy rẩy hướng lấy tần hạo đi tới mặc dù tần hạo rất không chào đón nam tử nhưng mà dù sao cũng không có làm bị thương chính mình ngược lại là bị chính mình đã thương trong lòng còn có chút băn khoăn nam tử liền mở miệng trước đối với tần hạo nói chuyện lúc trước ngượng ngùng xin nhiều nhiều thông cảm sau đó liền hướng lấy tần hạo đưa ra tay của mình tần hạo đối với loại chuyện này luôn cảm giác còn có chút tiên ế còn xin về sau chiếu cố nhiều hơn sau đó tân hạo cùng cánh tay của nam tử liền đập vào cùng một chỗ hướng về phía lẫn nhau đều cười cười tân hạo cảm thấy dù sao cũng không có cái gì thâm cựu đại hận phàm là có thể giải quyết ít nhất nhiều cái bằng hữu so nhiều cái địch nhân tốt hơn nhiều lắm chân khi đối với mỗi người tới nói đều thật rất trọng yếu là đối tầng dưới c h ố t nhất cơ sở cùng cơ cố nhưng mà một khi bị lấy đi cả người giống như bị móc giống như thế một ngày thần thần thao thao lắc lắc ung dung có thể tu luyện cái ba bốn tháng mới có thể khôi phục lại như trước bình thường nhưng mà còn sẽ có chút ngượng tay chân sinh ở một bên một mực yên lặng nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng tần hạo hai người đặc biệt vì thạch hạo cùng tần hạo cảm thấy cao hứng dù sao c h ú t cơ kỳ đã còn kém một nửa liền muốn hoàn thành mà trực tiếp liền nên đón chân khí đơn giản sẽ vì hai người tiết kiệm không ít sau đó liền nhìn thấy đại hán cùng một cái k h á c thanh cá nhân nắm cánh tay của mình trực tiếp liền thấy được gân xanh trên cánh tay toàn bộ đều ôm thạch hạo liền nghĩ đến lúc ấy tại thành từng màn đại hán liền cảm thấy có một cỗ khí lưu đang tại trên cánh tay từ hướng cánh tay mở rộng từ từ kéo dài cuối cùng nơi tay nơi lòng bàn tay liền có một cái bọc lớn đại hán liền đối với thạch hạo nói chỉ cần dùng nhẹ tay nhẹ đụng vào một chút liền có thể trực tiếp mang đi nó thạch hạo còn tại đằng kia do do dự dự thần hạo trực tiếp liền đi tới đại hán trước mặt một chút xíu không khách khí liền dựa theo đại hán chỉ thị như vậy làm việc nhẹ nhàng điểm một cái mồ hôi lòng bàn tay liền nhìn thấy cỗ này dòng nước gấm liền hướng lấy lòng bàn tay của mình chậm dai hướng về phía trước r u ộ ôi tần hạo cũng cảm giác giống như có một cái đại trường trung tử không ngừng đang hướng về mình cơ thể mỗi cái bộ vị leo trèo vừa mới bắt đầu tần hạo căn bản lại không có bất kỳ cảm giác gì sau đó liền cảm giác tim đập rộn lên hoặc nhiều hoặc ít có chút phản ứng thạch hạo biến vội vàng chất vấn đại hắn nói có phải hay không là ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì vì sao lại có phản ứng như vậy nhiều một phút nữa liền sẽ chậm d ã i trở nên b ằ n g thẳng không cần quá gấp đây cũng là phản ứng tự nhiên đại hán nói giống như là bản sự giống như thạch hạo liền không có ở hoài nghi đại hán thạch hạo liền ở trong lòng yên lặng bắt đầu t r a nước cờ, không nghĩ tới còn chưa tới một phút thời gian tần hạo cơ thể thật giống như bốc lên một loại linh khí sắc mặt bắt đầu hồng nhuận lại lộng lây đứng lên tần hạo liền mừng rỡ như điên đối với thạch hạo nói đây quả thực là quá thần kỳ, quả thực là không ỳ quả t ự c là k h không ta mướn trong nháy mắt liền để trong cơ thể của ngươi tràn đầy sức mạnh hơn nữa là sức mạnh vô cùng vô thận Chương Thạch cũng cùng chờ Thạch Hạo Hạo không Nhưng Hạo chút không đành Liên Tân nói này, còn lòng, làm kiểu đợi. cái kia không đúng hơn nữa, cái bị một thanh niên tiếp Tân Thạch hạo tay trực Hạo sao mà vậy. tay của thanh niên lòng bàn tay. Ngay đã vô kịp nữa của nhận nhiều liền kéo đụng phải khắc này, t ầ n hạo cảm giác trên người cái kia một cỗ mờ ảo linh khí giống như biến mất không thấy gì nữa cuối cùng liền thấy thạch hạo cũng là vừa rồi chính mình cái chủng loại kia phản ứng lập tức liền cùng mình cũng là đã trải qua giống nhau như lúc tình cảnh nghịch n g ậ m t ầ n hạo dự định thử một chút chân khí đạo trong cơ thể của mình có thể hay không điểm xuất phát tác dụng l i ê n đối với một mảng lớn khu rừng rậm rạp lớn tiếng la lên tới nha khoái hoặc nha cái này rất nhiều thời gian còn đang chờ chúng ta đây thạch hạo liền thấy trước mắt cánh rừng cây này lá cây tại hoa hoa hoa rơi xuống không ngừng tần hạo trực tiếp nhảy láo cao đã không chê không nổi vui sướng trong lòng không nghĩ tới tinh thần mình có tao thao tác như vậy liên đại hán đều thất kinh không nghĩ tới chân khí của mình c ư nhiên bị tần hạo sáng tạo ra lợi hại như vậy chẳng cảnh mà thạch hạo liền ở tại chỗ trái nhảy nhót phải nhảy nhót cũng cảm giác cước bộ phá lệ nhẹ nhóm hữu lực hơn nữa còn có một chút không nhận không chế của mình vừa đi vừa về vặt mèo thạc hạo h liền đem chân nhẹ nhàng hướng phía trước mình nhẹ nhàng đá một cước muốn nhìn một chút nhẹ nhom sẽ có hay không có lực nay cũng tốt trực tiếp đá ra một hồi gió mát tân hạo thỏ đem vừa rồi nam tử vì chính mình gõ xong gậy gỗ trực tiếp cầm lên chụp ở thạch hạo trước mặt thạch hạo nuốt nước miếng một cái cách hai em mở cách lại là tới như vậy thật nhanh một cước một cước này xuống liền nhìn thấy gậy gỗ trực tiếp biến thành hiện ra kết hơn nữa rơi xuống nhưng mà lưu tiểu mao phá lệ không ngại hoặc chính là chân không đau không ngứa hơn nữa cũng không có đụng tới gậy gỗ là bị một loại gì sức mạnh thần kỳ dẫn đến trực tiếp biến một phân thành hai nam tử rất trực tiếp đối với thạch hạo nói đây chính là thu thập tới chân khí sức mạnh sẽ ngươi kích phát khác biệt tiềm năng hơn nữa t i ể u giản đơn giản đơn dùng khí liền có thể hư hao hết thảy người nghĩ hư hại đồ vật nghe xong nam tử kiểu nói này tân hạo cảm thấy có chút không q u á thực tế dù sao tại trong phòng nhỏ bên cạnh có thể chỉ chỉ là đạt đến một loại hoàn cảnh cũng không chân thật như vậy chẳng lẽ chỉ một điểm này điểm chân khí liền có thể lợi hại như vậy tân hạo biến hai tay trên không trung huy vũ biến thiên đem tất cả sức mạnh tụ tập trên mặt đất hung hăng hướng về trên mặt đất vỗ liền trực tiếp lưu lại một cái không giấy ấn nhi hơn nữa tống ra rất sâu một mảnh sụp đổ l i ê n vội vàng gật đầu bây giờ xem như nhỏ thật chính là thần ký như vậy t ầ n hạo đặc biệt đừng tò mò đối với nam tử nói cứ như vậy dễ như trở bàn tay về sau liền có thể lợi hại như vậy vậy đơn giản là còn tu luyện cái g i ắ m thạch hạo không rõ tần hạo là muốn chớ ngoan mất khôn hay là trực tiếp từ bỏ mặc dù ngươi bây giờ có chỉ là chân khí tại thể nội vừa đi vừa về vận chuyển đợi đến chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của ngươi vẫn như cũ còn có thể là trước ngươi như cũ có thể sẽ tăng lên một điểm lời này của ngươi ta xem như minh bạch chính là ngắn ngủi không phải lâu dài vẫn còn cần tu luyện chậm rãi củng cố nhi tử liền đối với tần hạo gật gật đầu phá lệ tán thành cảm thấy tần hạo đơn giản chính là một điểm liền rõ ràng nói như vậy về sau ta còn phải thật tốt tu luyện không phải vậy trực tiếp cũng sẽ bị đào thải đại hán liền có chút không ngồi yên được rồi mở miệng liền đối với thạch hạo cùng tần hạo nói chương 972, 972. c h ú n g ta đi trước trên núi không phải vậy lỡ thì giờ đạo trưởng sẽ trách cứ tần hạo không có hảo khang đáp lại nói vậy thì không chậm trễ các n g ư ờ i nhanh đi mau lên thạch hạo cùng tần hạo hai người phân biệt đối với nam tử gật gật đầu ba người cứ như vậy cách mình càng lúc càng xa nhìn xem nam tử bóng lưng tần hạo trong lòng đột nhiên có chút lưu luyến không rời nhưng mà cũng không biết tại sao mình lại không nỡ chẳng lẽ là đánh ra trước nay chưa có trong lòng gây khó dễ thạch hạo tưởng tượng mình bây giờ có thể biến ảo khó lường chỉ là nhất thời nhưng mà vô cùng muốn hưởng thụ trong đó niềm vui thú tân hạo cùng thạch hạo hai người liền tại trống trải trên đồng cỏ trêu đùa đứng lên hi hi ha ha giống như một đứa bé như thế diệp trường ca nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều cũng cần phải kiềm chế hai người tâm dù sao trở về còn có nhiệm vụ nặng nề chờ lấy hai người đâu bây giờ thời gian quý giá đối với thạch hạo cùng tần hạo tới nói mỗi một phút mỗi một giây đều không thể bị dở dang sau đó trực tiếp tại thạch hạo cùng tần hạo vị trí vẽ một vòng tròn liền nhìn thấy hai người trực tiếp bị mang vào trong vòng tới đến một nhà tiệm cơm môn phía trước đây là diệp trường ca sớm đã là trước tiên đánh lượng tốt một chỗ hơn nữa mỗi ngày người hết sức nóng nảy đều nói hương vị vô cùng tươi đẹp đồ ăn mã cũng nhìn phù hợp giá cũng mười phần hợp lý liền dự định hôm nay tự thể nghiệm một chút tân hạo cùng thạch hạo đều bị lộng n g b n g ức đơn giản cũng không biết xảy ra chuyện gì luôn cảm giác trước mắt một mảnh đen sau đó liền đổi một địa phương khác cũng cảm giác tại bị mang đi trong nháy mắt đó trước mắt đen hơn nữa là mình tại không ngừng xoay tròn nhưng mà ở của tiệm cơm thời điểm hai người cũng không có bất kỳ ngã xuống hiện tượng hai người tiêu bản chuồn mất thẳng đứng ở cơm thạch hạo cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặc dù cùng diệp nam cùng lao mãi mãi cũng đã đã nói muốn đi ăn cơm nhưng mà cũng không có nhìn thấy hai người kể từ ba cái đại hán xuất hiện hai người liền không có tin tức biến mất hơn nữa không còn xuất hiện mà bây giờ tần hạo cùng mình lại sáng loáng đứng ở chỗ này đến cùng là bởi vì cái gì thạch hạo hoàn toàn không biết đang lúc thạch hạo tả hữu đại lượng không biết đến cùng đi hướng nào lúc thạch hạo liền cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại sức mạnh tại thôi động chính mình tiến lên hiếu kỳ thạch hạo nhanh chóng vừa n g h i ê n đầu vậy mà thấy được diệp nam cùng nhìn mãi mãi hai người lão mãi mãi vẫn là mới từ trong nhà như thế trông cái quải trượng nhưng mà tinh thần diện mạo thượng ý khí phong phát mà diệp nam trên mặt một chút có chút tái nhợt thật giống như đã trải qua khởi tử hồi sinh như thế phía trước xuất hiện tại thạch hạo cùng tần hạo trong đầu đặc biệt không hiểu nghi hoặc dự định nhìn thấy diệp nam thời điểm nhất định muốn hỏi thăm tinh t ư ở n g nhưng mà bản thân xuất hiện tại trước mặt hai người lúc thật giống như trước đây những cái kia nghi hoặc toàn bộ đều giải khai như thế lúc này thạch hạo giống như là tìm được thân nhân đồng dạng làm cho nước mắt chứa v à n h mắt giống như thụ bao lớn khí như thế nhưng mà thạch hạo kinh lịch hết thảy tại diệp nam cùng diệp trường ca trong lòng vẫn luôn là lòng dạ biết rõ hơn nữa có thể bấm ngón tay tính toán lão n ã i n ã i liền vội vàng tiến lên thăm hỏi nói người làm sao làm sao làm cảm giác giống như sinh ly tử biệt tựa như sau đó một giây sau thạch hạo biểu lộ biến thành cực độ cao hứng tại trước mặt hai người vốn éo một vòng lớn mặc dù trước đó diệp trường ca cũng thấy qua thạch hạo khai phóng một mặt nhưng mà đây là lần đầu lớn như vậy chừng mực khi thấy thạch hạo cái kia được đem vèo không đem bất luận cái gì để ở trong mắt bộ dáng chương 973, 973. t ầ n hạo có chút nhìn không được sau đó t ầ n hạo biến trở về ứng nói thực sự là không làm diễn viên đều có thể tiếc hưởng công tài liệu này thạch hạo liền gặp nhiều lần dùng mẹ của mình bên trong nương khí tay hoa vô vô diệp trường ca bả vai dạng như vậy phá lệ vũ mị giống như một cái tuổi trẻ nữ tử như thế dáng vẻ t h ư ớ ế t tha mềm mại cơ thể đong đưa kỳ thực vẫn rất dễ nhìn trực tiếp một đột thấy Trường nhất chút thấp. Đi, chúng ta vào nhà trước một ta trải thể trồng ra. cho cười cảm ca cười có chúng các cùng cái có liền nãi nãi Diệp nhiên Diệp điểm Đi, điểm điểm nhi hồi ngươi nói với ta nói ngươi lại vui đến phun láo lần lệ lòng nữa Nam gần nhà ăn, nóng doanh tràn đem đã đâu, đầy vào qua vừa gì vẻ. sau đó tần hạo liền đem ánh mắt nhìn về phía diệp nam mà diệp nam trực tiếp đối với tần hạo gật gật đầu vậy chúng ta liền đi vào đi dù sao còn có điểm đói dù sao tần hạo biết nếu như không có diệp nam lên tiếng lời nói lão n o ã i n ã i mà nói có thể chỉ là nghe một chút mà thôi mỗi lần lão n o ã i n ã i đều cùng diệp nam ý kiến tương phản hơn nữa hai người khắp nơi đều đối lấy làm sau đó thạch hạo cùng tần hạo đỡ lão n o ã i n ã i liền hướng lấy hương đầy bản tiệm cơm đi đến tần hạo liền đi liền đối với thạch hạo nói cái này tiệm cơm danh tự lên quả thực là đại khí bằng ta phương diện này lý giải chính là mỗi cái khách nhân đến đều điểm một b à n lớn đồ ăn tràn đầy vân hơn nữa mùi thơm mười phần bị ngươi nói như vậy xong ta cảm giác còn đúng là có chút đạo lý như thế hai người liền đối với cười hắc hắc sau khi vào nhà tìm một cái bàn ngồi xuống vừa mới bắt đầu trong phòng liền người đều không có sau đó liền lốp bốp tiến vào một đám người trong nháy mắt trong phòng liền đã lão n o ã i loãi cười hì hì đối với diệp nam nói đến thấy không ta tới cái này cơm x i n h ý đều hô hô đều khống chế không nổi vốn là diệp nam cũng không muốn lý tới diệp trường ca nhưng mà còn có chút nhịn không được thật có thể xú mỹ tám lạng nửa cân diệp nam âm thanh giống như như con ruồi cực kỳ nhỏ giọng vậy cũng là hướng về phía đại mỹ nữ của chúng ta diệp nam tới cũng là bị trên người nàng hương hoa cho mê tới diệp nam khỏe miệng liền có vẻ mỉm cười thạch hạo đột nhiên cảm thấy liền vừa rồi một sát na kia diệp nam nói cái gì chính mình cũng có chút không có nghe rõ chỉ nghe được không mấy chữ nhi không nghĩ tới lao mãi mãi lại còn có thể đáp lại cảm giác lao n ã i n ã i đây quả thật là người mà lỗ thai đặc biệt tốt làm cho lúc lỗ thai đơn giản giống như kèm theo che đậy công năng như thế muốn cho nàng nghe thấy hắn đều không nghe thấy điếm tiểu nhị đi tới trước bàn nhưng mà không biết hay gọi món ăn liền tại mỗi người trên thân quan sát một chút nhưng mà sau đó liền đem ánh mắt rơi vào lao n ã i n ã i trên thân cảm thấy lao n ã i n ã i là người chọn lựa thích hợp nhất điếm tiểu nhị liền hướng lấy món ăn đơn đưa cho lao n ã i n ã i diệp nam cảm thấy chính mình trẻ tuổi mỹ mạo hẳn là sẽ là người chọn lựa thích hợp nhất không nghĩ tới vậy mà cho diệp trường ca láo thái thái này mặc dù diệp nam trong nội tâm là rất tức giận nhưng dù sao cũng là tại nơi công cộng cũng không phải tại chính mình một mô ba phần đất cũng không có lớn tiếng ồn ào chỉ là dưới bàn đá diệp trường ca một ước phát tiết một chút diệp trường ca trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra liền đối với diệp nam mỉm cười diệp nam cảm thấy bình thường cũng đều là diệp trường ca so với mình hơn một chút nhưng là không nghĩ đến đi ra ngoài bên ngoài lần này vậy mà cũng làm cho diệp trường ca chiếm thượng phong phía trong lòng nói thật ra chính xác khó chịu diệp trường ca đích sắc rất thời thượng điểm một chút người trẻ tuổi yêu thích món ăn hơn nữa đều vô cùng quý cũng là trong tiệm món ăn đặc sắc、trường、974, 974. sau đó liền đem men nu đưa tới điếm tiểu nhị trong tay điếm tiểu nhị xem xét tại trong thực đơn vẽ đối với câu món ăn lại còn dùng rất chất vấn ánh mắt nhìn về phía lao n ã i n ã i diệp trường ca vẫn rất là buồn bực cũng không biết đây là thế nào đột nhiên hoàn tám mươi độ chuyển biến lớn liền cho rằng là mình gọi món ăn phẩm kỳ thực tiệm cơm căn bản là không có sau đó l a o n ã i n ã i liền khách khí đối với điếm tiểu nhị nói thế nào là có vấn đề gì không vấn đề gì cũng không có nhìn tuổi của ngài cùng ngài gọi món ăn phẩm quả thật có chút k h n m phục chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi hết sức thời thượng một chút cũng không có bị đào thải tiểu nhị giống như cười mà không phải cười nói dứt lời sau đó thật sâu không người chào sau đó liền rời đi diệp nam lắm mồm đối với thạch hạo cùng tần hạo hai người nói về sau các ngươi đều học tập lấy một chút n h ì xưa của các ngươi mãi dù sao nàng chính xác vô cùng thời thượng thạch hạo cùng tần hạo từng cái một đều cười lên ha h a đồ ăn trên cơ bản đều lên đủ bốn người cũng đều đ ộ n g đũa diệp trường ca ăn đang tới bán đâu nhưng cũng cảm giác được có người nhẹ nhàng đụng phải chính mình sợ ý khinh thường diệp trường ca cũng không có làm chuyện sau đó liền từ bên cạnh đi qua một chàng thanh niên thanh niên nam tử tay so với bình thường người vóc dáng cũng phá lệ nhô ra nhưng mà trên mặt dáng dấp cũng không phải đặc biệt anh tuấn lại đen vừa đen giống như là bôi lên nhọn nổi một thật giống như nam tử trung niên cùng trong tiệm cơm người toàn bộ đều không quá đồng dạng cái khác loại như thế nhưng mà chỉ có diệp t r ư ở n g ca quan sát được thanh niên nam tử người còn lại đều không mà từ thanh niên nam tử vừa rồi đi qua một sát na một cỗ trong gió rất khiến người ta cảm thấy giống như có để cho người ta cảm giác hoảng hốt diệp trường ca biết trước mắt người trung niên này nam nhất định là làm đồ vật gì không phải vậy diệp trường ca sẽ không hoảng hốt hơn nữa trong nháy mắt liền đầu hóc c h ố n g giống thật giống như cái gì cũng không biết như thế nhưng mà qua trận gió kia liền lại có thể nhớ tới nhưng mà nghĩ cũng là nửa hồ lộ phiến nhưng mà diệp trường ca liền không có lớn tiếng k ê u la dù sao lúc đó tại trong tiệm cơm người ăn cơm rất nhiều vừa mới bắt đầu thời điểm diệp trường ca cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt mà diệp trường ca còn ngốc ngốc trên người mình tìm nguyên nhân đâu chỉ là từ từ dùng con mắt đi lên nghiêng mắt nhìn thời điểm nhìn thấy thanh niên nam tử tay giống như nắm đồ vật gì hơn nữa phá lệ dùng sức hơn nữa ánh mắt bên trong còn lộ ra lén lén lút lút liền có thể nhìn thấy trên mu bàn tay mạch máu toàn bộ cũng đã là thanh sắc này liền chứng minh không chỉ là dùng sức hơn nữa dùng sức một đoạn thời gian bằng không sẽ không như thế rõ ràng diệp trường ca liền theo bản năng sờ một cái miệng túi của mình vậy mà phát hiện mình túi tiền vậy mà tại dưới con mắt của mình vứt bỏ bây giờ làm cho diệp trường ca hoài nghi một cái duy nhất mục tiêu chính là vừa rồi đụng chính mình cũng không có xin lỗi cũng không có cùng mình tiến hành đối mặt người thanh niên nam tử kia như vậy thì có thể đủ để chứng minh thanh niên nam tử là cố ý diệp trường ca nhanh chóng bốn phía nhìn một chút xem có hay không thanh niên nam tử bóng dáng nhưng mà trùng hợp chính là thanh niên nam tử cũng không hề rời đi chỉ là tại cạnh bà năn tới lui du đáng thật giống như đang tìm cái gì như thế l i ề chương chín á i kia c trăm t bảy mươi lăm chín đang trăm bảy mươi lăm diệp trường ca luôn cảm thấy đặc biệt là lạ nhưng mà trước mắt còn không có nhìn ra hoài nghi những người khác đ ổ vật có thể cũng sẽ bị thanh niên nam tử cho tiện tay mang đi dù sao liền tự mình cũng không có cảm thấy được húng chi những cái kia đang dùng cơm người đâu liền từ thanh niên nam tử trong ánh mắt cũng có thể thấy được hắn cùng bình thường người khác biệt hơn nữa chú ý đồ vật cũng không giống nhau ánh mắt phá lệ phát tặc nếu là để mắt tới một người hắn vẫn ngốc ngốc nhìn nhìn thấy để cho người ta run rẩy diệp trường ca liền trên bàn dùng đua gõ hai cái mặc dù thạch hạo cùng tần hạo không biết có ý tứ gì nhưng mà hai cái người đều toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên thân diệp trường ca diệp nam liền biết nhất định là chuyện gì xảy ra diệp nam liền trên bàn đáp lại ba tiếng diệp trường ca liền đối với diệp nam gật gật đầu đánh giá chung quanh một phen sau đó diệp nam mở miệng đối với t r ư ớ c bàn cơm ba người nói ta sau đó nói chuyện này đều bảo trì thật bình thường dáng vẻ không nên quay đầu lại phía trước tám mươi độ góc chỗ không quá rõ ràng rất quỷ dị kế tiếp nhìn chăm chú vào hắn thạch hạo liền đáp lại nói bị ngươi kiểu nói này cảm giác hắn giống như chính là phạm vào tội lớn ngập trời như thế ta cảm thấy hắn việc làm có thể muốn so với người tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều nhưng mà đặc biệt đúng dịp là thạch hạo cùng tần hạo c h â u ngồi đúng lúc là đưa lưng về phía thanh niên nam tử đem tần hạo cho hiếu kỳ cũng đã k h ô n g chế không nổi nội tâm của mình sau đó liền giả bộ đ u a rơi mất hướng về thanh niên nam tử quan sát một cái lão n ã i mãi liền tốt kỳ đối với tần hạo nói quan sát được cái gì nhanh cùng thạch một hồi hắn đều sắp điên tần hạo liếc mắt nhìn thạch hạo lấy tần hạo đối với thạch hạo hiểu rõ đúng là đã cấp bách không được rồi người nam này hoàn toàn chính xác thực có chút bất chính nhưng mà cũng không có hành động gì bên trên vấn đề cho nên tạm thời chỉ có thể án binh bất động tránh đả thảo kinh x à diệp nam cảm thấy tần hạo có thể quan sát được những thứ này liền đã rất tốt dù sao mình cũng đã tư lịch cao như vậy có thể mới nhìn ra tần hạo nhìn thấy những cái kia nhưng cũng không biết vì cái gì diệp trường ca sẽ đối với người này đem lòng sinh nghi sau đó thanh niên nam tử cử động liền đem diệp nam cho khiếp sợ đến vừa vặn lúc này từ thanh niên nam tử bên cạnh đi ngang qua một cái đeo túi sách tiểu nữ hài nhi đặc biệt đúng dịp là đây là nam tử trung niên đuối liền rơi xuống đất sau đó liền nhìn thấy tiểu nữ hài nhi liền túi người đi nhặt lên thanh niên nam tử trực tiếp dùng tay trái của mình luồn vào tiểu nữ hài nhi túi tiền liền nhìn thấy rõ ràng trong tay nắm lấy một sấp đồ vật diệp trương ca nghĩ thầm lúc này tiểu nữ hài túi tiền nhất định bị cướp sạch không còn một ngống thanh niên nam tử tay liền lại cùng tự nhiên cắm vào trong túi sách của mình lúc này không chút nào chi tình tiểu nữ hải còn ngốc đ g ố c cái gì cũng không biết đâu thanh niên nam tử biểu lộ tuyệt không h ỗ n loạn sau đó đối với tiểu nữ hải nhi nói một phen tiểu nữ hải nhi liền cười hì hì rời đi diệp trường ca mặc dù bây giờ đều rất muốn đi thu thập thanh niên nam tử một phen nhưng mà dù sao tại tiệm cơm nhiều người như vậy vẫn có chút không lạ có ý tốt mặt mũi tràn đầy tức giận thạch hạo liền cùng diệp nam nói quả thực là quá mức liền tiểu nữ hải đều không đông tha đơn giản đều không phải là người làm đều không phải là nhân sự dù sao vừa rồi nam tử trung niên hạ thủ tiểu nữ hải kia mới chỉ mười nhiều tuổi chính là một đứa bé mà thôi huống hồ tiểu nữ hải có lòng tốt trợ giúp hắn n h ặ t đũa mà nam tử trung niên không sáng không lĩnh tình ngược lại còn cắn ngược lại một ngụm chương chín trăm bảy mươi sáu chín trăm bảy mươi sáu loại người này nhất định là đỏ mắt nếm được ngon ngọt liền cũng không để ý mọi việc luôn cho là không ai có thể nhìn thấu hắn quỷ kế liền vì muốn vì diệp nam kỳ thực ghét nhất gặp phải loại chuyện này dù sao không muốn quản tâm còn có chút băn khoăn nhưng mà quản luôn cảm thấy giống như tại sen vào việc của người khác tựa như chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn muốn nhìn hắn ở đó nối giáo cho giặc sao diệp nam cảm thấy thạch hạo bạo tính khí cùng mình quả thực là giống nhau như lúc chỉ cần có một chút sự tình liền sẽ nổi trận lôi đình căn bản cũng không bị k h ô n g chế hơn nữa ai khuyến cáo cũng không tốt làm cho coi như là gió thoảng bên thai như thế nhưng mà kinh lịch nhiều chuyện bị hiểu lầm cũng nhiều cho nên bây giờ thạch hạo sự tình gì xuống tay trước phía trước liền đều sẽ cân nhắc chu toàn diệp trường ca mãi cho đến chứa tại uống trà kỳ thực ánh mắt cũng sớm đã bay đến nam tử trung niên trên thân chỉ bằng diệp trường ca quan sát như thế một hồi cũng đã nam tử trung niên từ trên xuống dưới toàn bộ đều dò xét một bên l i ê n nghĩ ở trong lòng đến lúc đó phải làm như thế nào ăn miếng trả miếng hơn nữa còn có thể không bị nam tử trung niên phát giác tới một hồi những cái kia không một tiếng động hành động mặc dù diệp trường ca cũng nghĩ đến có thể dùng pháp lực nhưng mà cảm thấy dạng này rất khó chịu dù sao tự thể nghiệm có thể phong phú chính mình lịch duyệt diệp nam đồng dạng suy tính đặc biệt chú đáo dù sao một khi nếu là xuyên phá tầng cửa sổ này không chỉ làm cho khách ăn cơm từng cái thất kinh có thể còn tính là đang đập tràng tử cái này không chỉ hội thích đắc kỳ phản ngược lại còn có thể làm một cái trong ngoài không phải người dù sao lão bản căn bản cũng không biết sự tình tiểu gì cũng sẽ cảm thấy chính mình giống như là đang nháo sự tình như thế chờ đợi xem xem hắn vẫn sẽ hay không có thạch hạo đã bị cấp bách một khắc một khắc nhưng mà bị diệp nam cho cự tuyệt tưởng tượng cũng hẳn là có diệp nam đạo lý của mình l a o n ạ i n ạ i lúc này liền nhận lấy lại nói đạo có một lần hai lần không thể có lại diệp trường ca một lời nói này làm cho trước mắt ba người phá lệ mê mang dù sao chỉ là mắt thấy nam tử trung niên lần đầu tại trước mặt mọi người gây sóng gió nhưng là từ diệp nam mạch suy nghĩ xuất phát giống như là gặp được rất nhiều rất nhiều diệp nam không giải thích nghi ngờ đối với diệp trường ca nói chẳng lẽ ngươi cũng bị thanh niên nam tử t ẩ y lễ nhưng mà giống như không quá thực tế kỳ thực diệp nam chính là nói dỡn căn bản cũng không có để ý dù sao cảm thấy loại chuyện này quả thực là sẽ không phát sinh tại trên thân diệp trường ca ai cũng có khả năng có thể chính mình có đôi khi choáng mũ n ổ i đều sẽ làm dạng này ngu xuẩn sự tình nhưng mà nếu là đem chuyện này đặt ở trên thân diệp trường ca đánh chết chính mình cũng sẽ không tin tưởng diệp trường ca cũng không nghĩ tới diệp nam lại có thể nghĩ tới đây đây quả thật là ước gì chính mình không tốt kế tiếp ta nói những lời này n g ư ờ i sau khi nghe được không muốn lớn tiếng lừa dối hồ cái kia xong cái dám chỉ định là không có chuyện gì tốt dù sao trong mom chó không mọc ra được ngà voi một thuyết này diệp nam vẫn là vô cùng rõ ràng không đợi đến diệp trường ca nói ra diệp nam liền đã lừa dối hô lên đem thạch hạo cùng tần hạo nguyên bản thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thanh niên nam tự ánh mắt toàn bộ đều chuyển tới chính mình ở đây diệp trương ca vốn là dự định cùng diệp nam lặng lẽ thương lượng một chút coi như xong không nghĩ tới lần này có thể n á o tốt đơn giản muốn làm cho là mọi người đều biết tân hạo liền đối với trước mắt l a o n g ã i n g ã i cực kỳ hiếu kỳ nói ngại nhưng là đường vòng vo vò, nói nhanh một chút ta một hồi đều đem chúng ta vội muốn chết nhìn ngươi cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng mọi thứ đều phải che lấy kỉnh Trương nhưng mà ta sợ đợi đến ta bình tĩnh lại thời điểm nam tử trung niên biến không thấy thạch hạo lần này không có lắm muộm nhìn tần hạo bị lao n ã i n ã i nói khuôn mặt bỏ bừng cảm thấy mình đơn giản may mắn vô cùng tốt tốt bước vào chính đề các ngươi đều nghe tốt tiền của chúng ta bao cũng bị thanh niên nam tử cho t h u ậ n đi sau khi nói xong diệp trường ca liền đem ánh mắt chú ý đến trước mắt ba người này xem ba người cũng là phản ứng gì vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này diệp nam đơn giản cũng không tin dù sao đặt ở diệp trường ca nơi đó quả thực là an toàn nhất bởi vì diệp trường ca cảm thấy tính giã là cao nhất dù sao loại chuyện này tại ở trên người diệp trường ca đơn giản cũng không có phát sinh qua sau đó luôn cảm thấy cái này tiếng nói giống như không thích hợp cũng đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân diệp trường ca nhưng mà diệp trường ca cũng là một bộ bộ dáng lạnh nhạt nhưng thật giống như cái gì đều không phát sinh rất không thèm để ý bộ dáng thạch hạo vội vàng khó chịu đối với diệp trường ca nói đến ngươi xác định không phải mới vừa đùa với chúng ta là thật sao ta có vẻ giống như không quá tin tưởng dù sao chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua chẳng lẽ ngươi muốn phá một lần chính mình ghi chép đúng là thật thiên chân vạn s á c chẳng thể trách bởi vì chú ý nam tử trung niên mà chúng ta lại không biết chút nào nguyên lai là đã đi lên con đường không lối về này đừng nói những cái kia có không có bây giờ chính là chủ yếu nghĩ biện pháp sao có thể khống chế lại nam tử trung niên này vừa mới bắt đầu thời điểm thạch hạo biểu lộ mình còn có thể tiếp nhận cảm thấy lao loãi loãi nhất định là đang tại cùng mình nói đùa dù sao có lao loãi loãi thời gian quả thực là tùy thời đều có răng hàm sau đó tại diệp nam liên tục truy vấn hạo ánh mắt triệt để t r ò n váng thạch hạo tưởng tượng liền biết nếu như nếu là bây giờ không nhanh chóng khống chế lại nam tử trung niên lời nói tiệm cơm môn bốn người đều không chạy được ra ngoài còn không biết sẽ thêm khó coi đâu đến lúc đó không chỉ là mất mặt đâu đó là mất mặt ném về tận nhà dù sao lúc tính tiền cùng điếm tiểu nhị nói thế nào hắn đều sẽ không tin luôn cảm thấy chúng ta là muốn trốn nợ đến lúc đó liền xem như có một trăm há mồm có thể cũng nói mơ hồ thạch hạo càng nghĩ càng náo tâm cảm thấy mình đơn giản mỗi ngày đều là ở trên mũi đao hành tẩu liền ăn một bữa cơm đều không yên tĩnh tần hạo đơn giản so thạch hạo ngu còn lợi hại hơn cả người giống như một cái mất hồn tử thi như thế ánh mắt đờ đẫn không núp ních diệp trường ca liền cảm giác tần hạo thật là gặp chuyện không chút hoang mang đợi đến tần hạo trở lại bình thường cảm xúc đặc biệt kích động mà đối với lao nãi nãi nói tuyệt đối không thể tùy ý dạng này người hoành hành bá đạo dù sao liền chúng ta hắn cũng dám b ố c lột ta xem hắn đó là sống chán ngán làm lũng để cho ta hô hét to xem hắn có thể hay không dọa kẻ ra quần diệp nam nghe tới nghe qua luôn cảm thấy tần hạo là đang mở trò đùa n g ư ờ i là nghiêm túc sao chúng ta ngay cả động cũng không dám luận động ngươi còn muốn hô hét to t ầ n hạo biện pháp bị diệp trường ca trực tiếp cho ngăn lại trước mắt t ầ n hạo cảm thấy có thể k h ô n g c h ê ở thân thể của mình không hướng thanh niên nam tử đi qua liền xem như tốt diệp nam trong đầu hồi tưởng một chút ở giữa nam tử ở giữa trong lòng mình từng màn liền đem mục tiêu khóa chặt tại trung niên nam tử trên thân vừa mới bắt đầu luôn cảm thấy nam tử kia dáng dấp có chút kỳ hoa nhưng mà cũng không có cái khác khác biệt nhưng mà nhìn thấy tiểu nữ hải nhi trong ví tiền bên cạnh đồ vật được trung niên nam tử cho lấy đi thời điểm c ũ nhưng g trung biết niên tử nam này c í n không h phải xác gì vật tốt.、Trường、978, 978 Nhưng đợi đến diệp trường ca nói ra chính mình gặp thời điểm diệp nam cảm giác trước mắt giống như chính là tại xét đánh sấm xét hơn nữa sen lẫn cuồng loạn mưa to gió lớn lão nãi nãi nhỏ như vậy tâm người vậy mà có thể làm được bực này sơ ý khinh thường sự t ì n h có chút không tin nhưng nhìn lão nãi nãi cái kia đặc biệt khẳng định ánh mắt thần hạo lại không thể không tin tưởng diệp trường ca nghĩ tới nghĩ lui dù sao cũng phải trước tiên đem tiền ăn cơm sổ sách trao ít nhất hành tẩu tự do không nhận ước thuốc đủ lên một bên quà trượng diệp trường ca trực tiếp đứng lên muốn hướng thanh niên nam tử đi đến không đợi xê dịch đâu một cái liền bị diệp nam bị kéo lại diệp nam liền tức giận nhi mà đối với diệp trường ca nói liền ngươi lão kia cánh tay lão chân vẫn là yên t ĩ n h yên t ĩ n h đem nghỉ một chút đem dù sao loại chuyện này vẫn là phải giao cho chúng ta người trẻ tuổi đi làm thạch hạo lúc đó cũng nghĩ ngăn cản lão nãi n ã i nhưng mà bị diệp nam dành trước một bước mà diệp trường ca cùng diệp nam nghĩ vừa vặn tương phản dù sao lão nhân mới là nhất không dễ dàng gây nên thanh niên nam tử chú ý liền thấy nam tử trung niên cái kiệt nhưng cầm chuyển động trong mắt tận lực nhanh ngăn cản không cần có vô tội người mắc lửa diệp trường ca kỳ thực cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp nhưng mà trong phòng bên cạnh khách nhân không chỉ không có giảm bớt ngược lại tại kéo dài tăng thêm làm cho chính mình không biết ở đây đoạn thời gian đến cùng có thể thực hiện hay không dù sao tại diệp trường ca đối với quan sát còn có chút cảm thấy nam tử trung niên có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu cảm giác ở trước mặt nhiều người như vậy nếu như đại đại xuất thủ mà nói sẽ ảnh hưởng không tốt sẽ cho tiệm cơm sinh ý mang đến ảnh hưởng rất lớn nhưng mà vừa nghĩ tới nếu như không nắm chặt cơ hội một phen sơ ý một chút chỉ cần nhường nam tử trung niên được như ý sẽ khoái mã ra t i ề n rời đi đến lúc đó chính là có lòng mà không đủ lực lại bốn cá nhân vẫn như cũ còn không có tính tiền cho nên bây giờ trước hết ra tay vì mạnh bằng không chờ đến nam tử trung niên rời đi vừa tìm không thấy người hơn nữa tiệm cơm bên này cũng không khả năng n h ư ờ n g đi vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được người ăn mặc quá mức yêu diễm sẽ dẫn tới nam tử trung niên hoài nghi cũng quá coi thường hắn hắn cũng là biết một chút nhi diệp nam trong nháy mắt liền hiểu diệp trường ca trong miệng biết một chút chính là trong ngón tay n ằ m nam tử vẫn sẽ một điểm pháp lực nhưng mà cũng không biết diệp trường ca là thế nào nhìn ra được mặc kệ diệp nam nhìn thế nào chính mình cũng nhìn không ra nam tử trung niên sẽ bất kỳ pháp lực tại diệp nam ở đây nam tử pháp lực cũng phải xưng là hát ma pháp hơn nữa là loại kia không thấy được ánh sáng mà tại diệp trường ca trong mắt liền thấy rất rõ ràng cái này liền nhường diệp nam biết mình tranh lệch thạch hạo liền có chút lo lắng đối với lao nại nại nói ngươi phá lệ chú ý cẩn thận tốt nhất đừng quấy nhiễu đạo nam tử trung niên ta đã biết trong lòng ta ít thấy các ngươi chỉ nhìn được rồi đột nhiên làm cho diệp nam còn có một chút không lời nào để nói nhưng mà lúc này thạch hạo cùng tần hạo liền nô nước tấp nập g đứng lên nhưng mà diệp nam liền quan sát được ánh mắt của nam tử trung niên liền thỉnh thoảng hướng phương hướng của mình nhìn qua diệp nam đứng dậy đem thạch hạo cùng tần hạo trực tiếp đệ xuống trên chỗ ngồi hơn nữa hai người vừa cao vừa lớn đột nhiên đứng lên vẫn là rất nổi bật giống như là cái kia nổi bật nhất q u a n cầu coi như không có bị nam tử trung niên chú ý cũng coi như là cố ý tại tìm chú ý thạch hạo vừa mới bắt đầu nhìn lão n o ã i n o ã i khăng khăng muốn đi cũng đã đều bị thỏa hiệp nhưng mà tưởng tượng nghĩ lão n o ã i n o ã i dù sao vẫn là già đã có tuổi chương chín t r ư ơ c h n chín t r ă c h o nên vẫn là có chút không yên lòng thạch hạo không hiểu tưởng nhớ y đối với diệp nam nói vậy ta cùng tần hạo hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất cái này căn bản liền không phải rất thích hợp hai n g ư ờ i vẫn là để các ngươi lão n o ã i n o ã i đi thôi dù sao hắn thân kinh bách chiến vẫn rất có kinh nghiệm mấu chốt là phải hắn ý nghĩ xấu có thể nhiều tùy thời đều có thể ứng đối đủ loại đập vào mặt nguy hiểm diệp nam đã nói đủ minh bạch cự tuyệt đã quá trực tiếp cười m è o cùng tần hạo cũng liền bị ổn định rồi lão n ạ i n ạ i rung động rung động ung dung c h ố n g gậy chậm rãi trong chiều năm nam t ử vị trí tới gần hơn nữa lần này diệp trường ca làm cho càng thêm hình tượng rất thật không chỉ riêng là không nghe thấy liền con mắt cũng không nhìn thấy diệp trường ca liền lấy tay ở phía trước bên cạnh lục lọi giống như là thật không nhìn thấy một điểm tì vết cũng không có diệp nam không sáng không đề cập tới diệp trường ca lo nghĩ ngược lại còn thần thanh khí sảng sau đó diệp nam liền đối với thạch hạo cùng tần hạo hai người cười hì hì nói ngươi liền nhìn a một hồi các ngươi lão mãi mãi chính là con đường này tối tịnh tử thạch hạo tay thật chặt n ắ m n ắ m đấm đồng thời một mực lo lắng đề phòng nhưng là không nghĩ đến diệp nam lại nhường còn có thể bật cười đột nhiên còn không có từ tới tiến hành hình dung tần hạo đáp lại nói ngươi cũng yên tâm như vậy chúng ta cũng liền thở phào một cái yên tâm đi lão n loãi loãi sẽ không để cho chính mình thua thiệt lại nói ăn thiệt thòi là phúc sau khi nói xong diệp nam có tay che lấy cười ha ha n g à i vì cái gì lúc nào cũng cùng lão n loãi loãi gây khó dễ các ngươi có thâm cựu đại hận gì sao chúng ta thật sự chính là không đánh bất tương bây giờ tần hạo cảm thấy hai người đời trước chính là đối thủ một mất một còn khắp nơi nhằm vào khắp nơi không coi trọng sau đó ba người liền đem ánh mắt đặt ở ca trên thân diệp trường ca đã lập tức sẽ tiếp cận nam tử trung niên nhưng mà nam tử trung niên cũng không có qua nhiều quan sát diệp trường ca phía trước diệp trường ca thỉnh thoảng nhìn chúng năm nam tử kỳ thực đã bị phát hiện chỉ là hai người cũng không có quy mô quá lớn động đều đang yên lặng chú ý đối phương nam tử trung niên cho là lao n ã i n ã i nhất định là biết cái gì cho nên sẽ không ngừng nhìn chính mình nhưng là không nghĩ đến lại còn là cái mù lòa cho nên tiện cảm thấy càng không có cái gì tốt phòng bị cùng băn khoăn phía trước diệp trường ca quan sát qua chỉ cần là động tác thường xuyên người trong năm nam tử đều sẽ phá lệ lưu ý nhưng mà lần này vậy mà không có đem chính mình coi ra gì làm cho diệp trường ca quả thực là vừa buồn vừa vui vui là bởi vì không có gây nên chú ý lo là bởi vì hoài nghi nam tử trung niên căn bản là không có đem chính mình làm người nhìn trong lòng có nhiều hơn nữa không thoải mái đều phải dùng chính mình lao mãi mãi sắc mặt che giấu diệp trường ca vừa đứng lên thời điểm nam tử trung niên xem xét lại là một lao thái thái hơn nữa con mắt còn không quá dễ sử dụng liền không có để ở trong lòng cảm thấy liền xem như ra vẻ cũng không có bao lớn có thể mang nhưng mà thường thường v ậ t không ra gì trí mạng nhất đến gần xem xét nam tử trung niên trên mặt bàn liền một ít kiểm cây tâm một bình trà xanh diệp trường ca cảm thấy nam tử trung niên thật là rất có thể tiết kiệm đến trong tiệm cơm người trên cơ bản cả đám đều mấy cái đồ ăn có đều l ấ y bàn thậm chí còn có không bỏ xuống được thời điểm mà nam tử trung niên trên mặt bàn không chỉ có xoa xoa có thửa hơn nữa còn một ngụm không núp ních trọng yếu nhất cũng là một chút thứ không đáng tiền nhưng mà diệp trường ca quan sát đạo một cái trọng yếu nhất chính là nam tử trung niên vị trí là nhìn trong phòng mỗi người rõ ràng nhất vị trí chương chín t r ư ơ h n trăm tám ơ hơn nữa một cái không sót diệp trường ca cảm thấy rõ ràng thực thật sự chính là chỗ tốt vừa mới bắt đầu diệp trường ca luôn cho là là chỗ dạ n g mới làm được không nhìn được nhất người chỗ nhưng mà nguyên lai、like、là vị trí hảo liền một điểm dương quan g cũng không có diệp trường ca cảm giác phá lệ âm sâu đậm đang lúc diệp trường ca mới vừa đi tới bên cạnh trung niên nam tử thời điểm không thể làm gì khác hơn là được trung niên nam tử va chạm trực tiếp ngồi ở trên mặt đất diệp trường ca vội vàng ấy ra ra đứng lên nam tử trung niên xem xét vậy mà không có bao nhiêu người bao ở chính mình liền đem lão n ạ i n ạ i cho đỡ lên nhưng mà lão n ạ i n ạ i trên thân tiếp nhận khí lực rất lớn có thể nói đem diệp trường ca làm cho đau nhức vốn là diệp trường ca cũng không tính ra tay nhưng mà bị lộng xương cốt đều đau liền theo bản năng trong c h i ề u năm nam tử túi dùng miệng của mình thổi một ngụm nam tử trung niên túi bị thổi ra một cái khe hở đồ vật bên trong diệp trường ca nhìn rõ ràng rất dày rất dày một sấp diệp trường ca suy tính đây cũng là từ mấy người trên thân bút lột hơn nữa cũng đều được là kẻ có tiền nếu không mình túi không thể giàu có như vậy nam tử trung niên liền giả mù xa mưa đối với lao m ạ i m ạ i nói đến ngượng ngùng bác gái ngài không có sao chứ cảm tạ tiểu h ò a tử bác gái con mắt không dùng được lỗ thai cũng không dễ dùng lắm ngươi nói cái gì tại lớn tiếng chút diệp trường ca con mắt đi lên chọn lấy một chút liền thấy được nam tử trung niên cái kia ghét bỏ ánh mắt nhưng mà làm cho diệp trường ca không hiểu phải không nam tử trung niên sẽ t r e o chọc chính mình là cố ý vẫn là không có chú ý tới mình kỳ thực nam tử trung niên chỉ là muốn thăm dò một chút l a o n ã i n ã i ánh mắt đến cùng có được hay không làm cho diệp trường ca không chỉ không có lỗ hổng nhân bánh còn làm giả hóa thật cái này liền nhường nam tử trung niên buông xuống không thiếu cảnh giác mà diệp trường ca từng màn đều bị ba người c h ầ m c h ầ m gắt gao chỉ sợ xuất hiện chút gì ngoài ý m u ố n ba người trong nội tâm hoàn toàn khác biệt diệp thuần thuần tại xem kịch vui mà thạch hạo vẫn luôn nơm nớp lo sợ trong lòng bàn tay tiêu xài một chút chạy mồ hôi tần hạo liền không có ý tưởng quá lớn chỉ cần có thể thu thập thu thập nam tử trung niên liền không có cái gì khác yêu cầu vẽ vời thêm chuyện nam tử trung niên trực tiếp đem láo n ã i n ã i đỡ đến mình trên chỗ ngồi diệp trường ca cũng không biết giá hỏa này là đang có ý đồ gì dù sao t r ô n trúc tết gà không có ý tốt nam tử trung niên liền ngồi ở bên trong hai người nhìn qua mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực riêng phần mình đánh chủ ý của mình diệp trường ca liền cảm giác lấy đây là một cái cơ hội rất tốt cảm thấy mình có thể đột phá thử một chút dù sao không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng diệp trường ca liền chậm rãi thử phía trước nam tử trung niên tư thế nhẹ tay nhẹ hướng bên cạnh đem nam tử trung niên trong túi đồ vật toàn bộ đều lấy mất sau đó liền cắm vào mình trong túi quần một chi tiết này động tác là một cái người bên ngoài căn bản là không nhìn ra nhưng mà diệp trường ca kỹ thuật vẫn là kém ở giữa nam tử rất nhiều nam tử trung niên liền cảm giác giống như có người đụng phải chính mình một chút lập tức liền cảnh g i ắ c lên lập tức lập tức nhìn về phía mình túi chỉ sợ xuất hiện một điểm sơ xuất nhưng mà cũng không có phát hiện gì thường gì liền đem ánh mắt đặt ở một bên lão n ã i n ã i trên thân lão n ã i n ã i tay tại trong túi của mình bên cạnh sờ sờ tắc tắc nam tử trung niên chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lao n ã i n ã i nhìn lao n ã i n ã i tay đến cùng lén lén lút lút đang làm gì không có nghĩ tới một hồi đang lúc cảm thấy có quỷ thời điểm chương chín t r ư ơ n trăm tám liền nhìn thấy lão n ã i n ã i t ử trong túi quần móc ra một cái đại hoa khăn tay tại lòng bàn tay của mình cọ sát mấy lần sau đó lại lục lọi trang trở về tóm lại chuỗi này động tác đều chậm rãi gầm g ặ m tốn sức ba lực nam tử trung niên đều vẫn không có hảo ánh mắt lúc này nam tử trung niên liền khách khí lần hai đối với lao n ạ i n ạ i nói đến ngươi xác định không có ném hỏng đập hỏng đem có cần hay không ta lĩnh ngài đi xem một chút dù sao g i ả đập một chút chạm thử cũng dễ dàng hỏng bác gái không có chuyện gì cứng rắn đây diệp trương ca nghĩ thầm có thể hắn đều chưa hẳn có thể sống quá chính mình hơn nữa chính là đứng nói chuyện không đau e o ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi đi ta còn có việc liền rời đi nhưng mà diệp trường ca trong lòng cũng ổn định mình cũng phải xính bây giờ cũng không sợ nam tử trung niên tùy thời chạy trốn dù cho liền xem như chạy chạy không được ra bao xa ngay bây giờ diệp trường ca trong túi tiền đều có thể ăn mấy bữa cơm cửa hàng hơn nữa bữa bữa còn có thể thịt cá diệp trường ca hướng về phía nam tử trung niên gật gật đầu nhìn xem nam tử trung niên bóng lưng rời đi diệp trường ca d ở khóc d ở c ư ờ i diệp nam đệ nhất liền phát hiện nam tử trung niên dự định chạy trốn nhưng mà không đợi khởi hành thạch hạo biến đi theo ra ngoài tần hạo liền lo lắng đối với diệp nam nói cũng không biết rốt cuộc là tình hình gì mặt ngoài sự tình gì cũng không có nhưng mà nam tử còn rời đi chỉ định về sau liền sẽ có kết quả đừng có gấp cái này liền nhường tần hạo nhớ tới l a o mãi mãi nói lời tử cũng là sẽ pháp lực cái này liền nhường tần hạo lại lo lắng lên thạch hạo an nguy sau đó làm diệp trường ca vừa muốn đứng dậy liền tiểu nhị đi tới điếm tiểu nhị một cái ngăn cản láo n ã i n ã i bước chân tiến tới liền mở miệng nói con chưa trả tiền xin ngài kết xuống sổ sách diệp trường ca liền biết nam tử trung niên nhất định sẽ đi thẳng một mạch dù sao đem mình nâng đỡ căn bản là không có ý tốt nguyên lai、like、là chờ ở tại đây chính mình đâu chẳng thể trách làm sao lại như thế tâm thật điếm tiểu nhị đã cảm thấy cái này láo n ã i n ã i rất quen quan sát tỉ mỉ một phen lại là cái kia thời thượng lao mãi mãi Tính toán một toàn nhiêu, cả kia bàn cùng ngươi. chỗ toàn bộ đều cho bao bộ kia rồi. đều cả Được lần này điếm tiểu nhị cái gì cũng biết cảm thấy l a o n ã i n ã i hào sảng kình chính mình phá lệ thưởng thức làm l a o n ã i n ã i lấy ra túi thời điểm đem cái kia một đại sấp toàn bộ đều lấy ra nhìn thấy điếm tiểu nhị đều có chút trận tròn mắt con mắt đều phải buốc lên kim quang cũng không biết l a o n ã i n ã i lại còn như vậy xa hoa dù sao có thể tiệm cơm một ngày nước c h ả y cũng không có nhiều như vậy điếm tiểu nhị cảm thấy l a o n ã i n ã i chính là phú bà diệp trường ca liền lấy ra tới hai ba tấm còn lại toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn nhàn nhạt, nhạt nói một câu nếu là có người trở về tìm nói là mất đi ngươi liền trả lại cùng c h u n g nó về sau vừa rồi vị trung niên nam tử này không muốn tại tiếp đại hắn là một cái kẻ t r ộ n điếm tiểu nhị không nghĩ tới một cái đã có tuổi người vẫn còn có bản l ã n h bực này điều này cũng làm cho chứng minh n g ư ờ i không thể xem bề ngoài diệp nam thấy cảnh này vội vàng vỗ v ỗ tần hạo t ầ n hạo tranh chúa lưới nhanh đối với diệp nam nói đến lần này tốt không sợ không đi được ít nhất sẽ không bị hiểu lầm trở thành là tới ăn cơm chùa các người lão mãi mãi đi ra ngoài làm việc đơn giản gọi là một cái c ặ c c ặ c liền đem tâm phóng tới trong bụng là được dù sao gần nhất điếm tiểu nhị trông thấy nam tử trung niên rất nhiều trở về hơn nữa cũng là một cái không thấy được ánh sáng chỗ ít người thời điểm chưa bao giờ tới nhiều người thời điểm cam đoan tại chương chín trăm tám mươi hai chín trăm tám mươi hai hơn nữa gần nhất còn luôn có người trở về tìm đồ nói là mất đi cũng bởi vì không có thể giúp đến khách hàng cho nên rất nhiều khách quen cũng sẽ không tiếp tục tới bị trước mắt lão thái thái này nói đột nhiên cảm thấy nam tử này quả thật có chút khả nghi mặc dù có chút lén lén lút lút nhưng mà cũng không biết còn có chuyện như vậy bây giờ đem sự tình thêm đến cùng một chỗ nghĩ tới nghĩ lui còn cảm thấy lao m ạ i m ạ i nói lời không phải là không có đạo lý lao m ạ i m ạ i gặp điếm tiểu nhị chậm chạp không nói gì liền lần nữa nói đến nếu là không nghe ta sau này tổn thất của các ngươi càng ngày sẽ càng nghiêm trọng bây giờ nhanh chóng xây xong liền thu thấy được chỗ thiếu sót nhanh chóng sửa trị được rồi vậy cảm ơn ngài ta đỡ ngài đi qua đi lần này điếm tiểu nhị liền càng thêm khẳng định về sau nhất định sẽ lưu ý thêm một chút sau đó diệp nam liền nhìn thấy điếm tiểu nhị đỡ lấy lao n ạ i m ạ i đặc biệt h ữ u hái hướng phương hướng của mình đi tới mới vừa đi tới trước mặt diệp nam liền đối với diệp trường ca nói đi thôi chúng ta cũng nên trở về diệp nam hôm nay trong lòng nghĩ chính là thừa d i ệ p nam tử trung niên không đi xa nhanh đuổi theo giáo hấn một phen dù sao chỉ cần nhường diệp nam nhớ tới nam tử trung niên phía trong lòng liền hận đến trực dương dương hảo người qua đây đỡ ta bây giờ diệp nam biết rõ diệp trường ca chính là tại sĩ diện nhưng mà không có cách nào ngay trước mặt nhiều người như vậy n h ì không thể làm gì khác hơn là đi qua nâng diệp trường ca tân hạo tử đi ở phía trước c ư ớ c b ộ mười phân nhanh dự định xem ngoài cửa có không có thạch hạo bóng dáng chỉ cần có thể tìm được thạch hạo nhất định liền sẽ tìm được bên trong diệp nam cước bộ đều có thể đem diệp trường ca cho mang bay một mực bay về phía trước thật giống như có lang đuổi nàng tựa như diệp trường ca liền đắc y đối với diệp nam nói bây giờ nam tử trung niên thân không một hồi chắc hẳn sẽ trở lại cho nên dù cho chạy lại xa cũng không có việc gì nhi diệp nam trong nháy mắt giống như xì hơi khí cầu như thế cước bộ rõ ràng trở nên chấm rất nhiều chuyện gì xảy ra nhanh cùng ta nói một chút ngươi lại là làm sao mà biết được nếu là không đem nó toàn bộ đều cho thanh không ngươi cho rằng chúng ta bây giờ có thể đi ra tiệm cơm sao diệp nam đột nhiên thật giống như bừng tỉnh đại n ộ như thế lập tức nghĩ tới lúc đó chính mình nhìn thấy t r a n g cảnh cái kia thật giống như không có khó khăn như vậy chạy không được bao xa chúng ta bây giờ liền thu ngư ông thủ lợi diệp trường ca trong nội tâm đều g ư ơ n g sáng một trung niên nam tử tính cách nhất định sẽ trở về tìm hơn nữa còn sẽ có trả t h ù tâm vừa đi đến cửa liền thấy tần hạo ngốc ngốc đứng ở cửa cũng không có nhìn thấy thạch hạo bóng dáng diệp trường ca liền tốt k ỳ địa đối với tần hạo nói thạch hạo đi làm gì thời điểm mấu chốt thế nào còn không có ảnh đi theo nam tử trung niên nhưng không biết hai người hiện tại cũng đi đâu diệp trường ca nhìn xem tần hạo bộ dáng gấp gấp kia trong nội tâm liền có điểm bất an đã cảm thấy giống như sẽ có chuyện không tốt phát sinh như thế cái này liền nhắc nhở lấy diệp trường ca tiếp xuống mỗi một việc đều phải cẩn thận không phải vậy có thể liền sẽ phát sinh chính mình nghĩ cũng nghĩ không ra hậu quả nghiêm trọng t ầ n hạo đã chạy tầm vài vòng mật chân có chút tê dại trùi lủi nhưng mà cũng không có nhìn thấy hai người bóng dáng lúc này t ầ n hạo có chút lo lắng thạch hạo an nguy dù sao nam tử trung niên đã bị bị ma quỷ ám ảnh diệp nam nhìn trước mắt một màn này liền chậm rãi đối với diệp trường ca nói ngươi không nói hắn sẽ chủ động tìm tới cửa sau bây giờ người ở đâu liền thạch hạo đều không thấy ngươi cho ta cái giải thích hợp lý Trường 983, 983 sau đó diệp trường ca liền từ cái hông của mình móc ra bảo kính nhưng mà bảo kính bên trong liền cái bóng người nhi cũng không có đen x ì một mảng lớn thật giống như không dùng được như thế diệp trường ca vội vàng lắc lư mấy lần thật giống như có gợn sóng nước như thế liền diệp trường ca cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này liền nhường diệp trường ca nghĩ tới vừa rồi chính mình dự cảm là chính xác không có l ầ m liền diệp trường ca trước đó cũng không có gặp qua loại tình huống này liền bảo kính cũng đi theo lời biếng đây quả thực là thời điểm mấu chốt như xe bị t u t xích diệp nam trực tiếp ở một bên xì hơi đang tại ba người cũng không biết thạch hạo đến cùng đi đâu thời điểm liền nhìn thấy trên đường cái trung ương đi tới một bóng người cùng nam tử trung niên đặc biệt giống nhau t ầ n hạo liền tỉ mỉ nghiêm túc dò xét một phen không chỉ có thể xác định là nam tử trung niên ngược lại nhìn bộ dáng giống như thế tới hung hăng đang lúc t ầ n hạo dự định muốn cùng diệp nam cùng lao n lại lại chia sẻ thời điểm liền nhìn thấy hai người từng cái cảm xúc đều hết sức rơi xuống tân hạo liền cẩn thận thăm dò mà đối với lao m ạ i m ạ i cùng diệp nam nói ngươi nhìn trên đường hướng chúng ta đi tới người kia có phải hay không đặc biệt giống nam tử kia tân hạo chỉ sợ đụng phải h ỏ n g súng quả thực là một chữ nhi một chữ nhi mà hướng bên ngoài nhảy sau đó diệp nam cùng diệp trường ca toàn bộ ánh mắt đều nhìn về trên đường cái liền lấy diệp trường ca cái kia đặc biệt sắc bén ánh mắt xem xét liền biết người này không chạy khỏi chính là nam tử trung niên theo r rồi o n nội g tâm vừa rồi đều k ô n Trương ca trực tiếp dùng bàn tay vung lên, ở giữa liền g giữa may. ca tay Diệp tiếp trực ở đ m tần h ạ Diệp dẫn tới trong ảo cảnh tới. Nam trong cánh ảo lý ầ n này huyện cảnh có thể khắp nơi du tẩu, nhưng mà người khác đến người, mà ba người liền có thể nhìn thấy tất cả trang cảnh. mà mà thấy thể khắp khác thể Theo du tẩu, có có cả tất ba l thuyết ba người giống như xuyên qua ẩn như thế diệp trường ca cái này vung tay lên liền đưa tới diệp nam lực chú ý mà cực độ khẩn trương muốn nói còn không biết chuyện gì xảy ra đâu hơn nữa loại thứ này hời h ợ n rất không dễ dàng bị phát giác chỉ có bị hung hăng và chạm mới có thể trực tiếp bị phát hiện giống như là trên thân thể bị che kín một tầng màng bảo hộ nhưng mà màng bảo hộ vô cùng dễ dàng hư mất chủ yếu sơ ý một chút q u a y đến đụng phải liền sẽ rời đi cái kia huyễn cảnh trở lại trong cuộc sống hiện thực tới diệp nam liền tốt kỳ đối với diệp trường ca nói đều rõ ràng đã thấy người vậy thì vì cái gì còn muốn che giấu kế tiếp hay chờ xem kịch vui đi diệp nam cái này hỏi đơn giản cùng không có hỏi là giống nhau nhưng mà không thể không đội phục diệp trường ca mỗi lần đều có thể đoán đặc biệt chuẩn nam tử trung niên khoảng cách tiệm cơm quả thực là càng ngày càng gần tại diệp trường ca trong mắt xem ra đó chính là gần trong găng t ứ c bây giờ diệp trường ca ngay tại thầm nghĩ tượng ở giữa lần kia đến tiệm cơm kết quả vồ hụt lại là cảm giác gì lúc này diệp trường ca di động một chút phát hiện tiệm cơm trong phòng vậy mà không có một a i cũng không biết là lúc nào rời đi dù sao toàn bộ ánh mắt đều tại trung niên nam tử trên thân cũng không có chú ý những thứ khác diệp trường ca cảm thấy đây là một cái cơ hội nếu như nếu là nam tử trung niên đến tiệm cơm đại náo một trận mà nói cũng sẽ không như vậy mất mặt xấu hổ tối thiểu nhất sẽ không về sau tiếng xấu lan xa diệp nam nhìn về phía diệp trường ca cầm lên một thân bộ dáng liền dự định nghe lén một chút diệp trường ca nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì không nghĩ tới nghe được lại là diệp trường ca còn có thể vì nam tử trung niên suy nghĩ cảm thấy đơn giản chính là ăn no dỗi việc dù sao nam tử trung niên tại hạ tay một cái kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới người khác chỉ muốn chính là mình